Trong đêm tối mù mịt, hai mẹ con Linh bế ấm nhau, đi xuống dưới khu chuồng nôi để xem bố đang ở đâu. cái cảnh nửa đêm nửa hôm, một người phụ nữ bế theo một thằng bé, đi lang thang. Có khi nhiều người trông thấy mà còn sột nổi cả rác gà. Linh vừa đi vừa gọi, gọi nhỏ rồi to dần to dần, nhưng vẫn chẳng thấy chồng đâu cả. Anh ơi! Anh Khiêm ơi! anh đâu rồi linh nín thở khi đi cho qua chỗ cây mít đổ đoạn đi xuống dưới chuồng nôi trước mắt linh bây giờ là khiêm đang ngồi ở trong chuồng gà đã đào ra một cái hố rộng và sâu đến ngang ngực có mấy con gà bị rơi xuống dưới khiêm bổ cho nhát cuốc chết máu me be bét đôi mắt của khiêm nhắm tịt cứ thế mà đào hùng hục hùng hục Răng thì nghiến kèn kẹt kèn kẹt, làm cho Linh như hóa đá, tay chân bồn rồn, Không biết là chồng mình đang làm cái trò gì. Vào lúc này, Linh gọi trong hoảng hốt. Anh Khiêm, anh anh làm cái gì thế? Anh có lên ngay không? Linh vội vàng bước tới. Khiêm nghe tiếng của vợ gọi, thì từ từ quay đầu ngước về phía cô. Nhưng đôi mắt vẫn cứ nhắm. Linh đứng ở giữa cửa chuồng gà mà giật thoát mình. Bất giác. Khiêm mở chừng mắt. Con mắt trợn ngược cả lên trông vô cùng đáng sợ. Khiêm cầm cái cốt. vịn tay vào bờ đất trèo lên. Linh lùi lại đề phòng. Hoảng loạn. Anh, anh, anh Khiêm. Anh Khiêm. Anh, anh làm sao thế? Anh tỉnh lại đi anh Khiêm. Anh Khiêm. Khiêm không đáp lời Anh gừ gừ dinh dít trong cổ họng, Vừa trèo lên vừa nghiến răng kèn kẹt Nhìn mẹ con Linh Tựa như muốn ăn tươi nuốt sống Bất giác Khiêm rít lên một tiếng Tao dít Cậu giết cả nhà mày Khiêm nhảy trồm lên khỏi miệng hố Linh Kinh Hải nhận ra bây giờ không phải là chồng cô Mà chính là cái người đàn bà Lại một lần nữa nhập vào anh Cô Kinh hoàng bế con chạy đi Khi mà đằng sau Tay cứ thế cầm cuốc giơ lên Vừa đuổi vừa chửi rủa, Những âm thanh nghe đến giận cả người Như muốn bổ chết vợ và con ngay tức thì Linh ơi Đứng lại Tao đập chết chúng mày Linh ơi, Linh, ta đập chết cả nhà chúng mày. Linh hoảng loạn tới nỗi, chạy rơi cả dép. Cô rú ẩm lên giữa đêm. Hai vợ chồng cứ thế đuổi nhau chạy băng băng qua khu vườn rậm rạp tăm tối. Linh cắm đầu mà chạy, sợ đến phát khóc, lao vào trong sân. Cô chui tọt vào trong nhà luống cốm, vừa đóng sập được cánh cửa kéo ngang chốt. Thì cũng là lúc cây cuốc của Khiêm bổ đánh dầm một tiếng. Linh kêu lên hoảng hốt. Mẹ mẹ ơi! Mẹ ơi! Giữa đêm khuya, tiếng cuốc bổ vào cánh cửa cứ bồm bộp bồm bộp. Làm cho con chó vàng đang nằm ở ngoài hiên cũng vùng dậy, sủa lên điên loạn. Nhát quốc ấy của Khiêm nếu như chỉ nhanh thêm một vài giây nữa thôi Chỉ nhanh thêm một hoặc hai giây Và Linh cũng chỉ chậm hơn một chút Thì có lẽ Linh đã bị Khiêm bổ thẳng vào đầu lăn quay ra mất Bà lành hoảng hốt trồm dậy Linh kéo vội cái bàn uống nước tỉ vào cánh cửa Rồi cứ thế mà nhảy lên giường của mẹ Ôm đầu mà rú lên Chẳng hiểu bây giờ Linh lấy sức ở đâu ra Thế nhưng cô một tay bế con một tay kéo cái bàn bằng gỗ kê dính lấy hai cánh cửa cho nó kẹt cứng cả vào có có có cái chuyện gì đấy con có cái chuyện gì đấy mẹ ơi mẹ anh anh khiêm anh khiêm bị ma nhập anh đuổi giết con mẹ ơi mẹ ơi linh hoảng loạn nói không lên lời tiếng cuốc bổ vào cửa ầm ầm giữa đêm đen mù mịt tiếng chó sủa tiếng trẻ con khóc mọi thứ hỗn loạn và đặc quánh cả vào bà lành sợ đến nỗi không dám nói hai mẹ con cứ thế dôn dày ngồi ôm lấy nhau một hồi thì ở bên ngoài đinh quẳng một cái con chó dẫy đành đạch rồi sau đó chết linh kình hãi mẹ ơi mẹ con con vàng con vàng hàng loạt những tiếng bổ cứ đồm độp đồm độp lên xác của con chó Ban đầu con chó còn dên ư ử được vài tiếng. Một hồi sau thì chỉ còn lại là tiếng bổ quốc. Ghê rợn. Linh sững người lại. Từ bé đến giờ, ngay cả cái thời điểm bà loan mẹ cô bị ma nhập ở nhà, khi mà chị Hiền mới đẻ, cô chưa bao giờ cảm giác kinh hãi đến thế này. Lúc con chó im lặng, Cũng là lúc tiếng chân của Khiêm ở bên ngoài. Dường như đang đi quanh ngôi nhà một vòng. Một hồi sau cuối cùng Khiêm rời đi. Cứ thế Khiêm buông thõng cái lưỡi cuốc ở dưới mặt đất mà lê đi cành cạch cành cạch. Nghe đến nỗi nổi cả da gà. Linh bấy giờ mới sực nhớ ra là mình quen mất một điều. Cô vội vã lao sang giường bên kia. Đi đi đâu đấy? Con ơi! Con đi đâu đấy? Linh hấp tấp. Có lẽ bây giờ chỉ có người này mới có thể cứu được anh Khiêm, cũng như gia đình cô mà thôi. Linh bấm máy một lần nữa trong đêm gọi cho Thím Hương, tay chân loạn quạng. Sau một hồi Thím Hương bắt máy, Linh nói như hét vào cái điện thoại. Thím ơi, thím, thím ơi cứu cứu cháu với, anh khiêm mình lại bị bị nó nhập rồi, nó muốn giết cả nhà cháu thím ơi, thím ơi. Thím Hương đang trong cơn buồn ngủ bị Linh gào vào tai nhân mặt, ngồi bật dậy, không nói dông dài gì thêm. Thím vội vàng bảo Linh chờ Thím, rồi sang giường bên kia gọi chồng. Chú Giang lần trước đã đi theo thiếm hương bắt con Tinh ở nhà cô Hiền. Lần này nghe vợ nói là cùng đi cứu gia đình Linh. Chú lại cẩn nhận. Sao? Thế lại đến lượt nhà thông gia con Hiền nữa. Mà bỏ mẹ rồi chị em nhà con này nó làm sao nó mắc dớp cái gì mà đi lấy chồng. Kiểu gì thì không biết nữa. Thế đi, đi đi đi đi đi nhanh. Kẹo nó không kịp nhanh lên. Ở đầu dây bên này Linh thở dồn dập. Chưa bao giờ cô mong thím hương có mặt ở đây ngay lúc này. Và thời gian quả thực là như sự tra tấn tinh thần đối với cô vậy. Linh nín thở rón rén. Đi ra chỗ cánh cửa. Ngó ra ngoài nhìn xem khiêm đâu. Bất giác. Cô lại rú lên thêm một lần nữa. Bà lành ôm đầu hoảng hốt. Trước mắt Linh. Ngay bậc hiên cửa. Lúc này không phải là khiêm. mà là một cái bóng người đang đứng đó nghiêng nghiêng đầu nhoẻn miệng nhìn cô linh kình hãi đến ngã bật ra ở cái khe cửa cái bóng người đấy từ từ từ từ tiến đến nó cúi người lom khom đưa con mắt trắng rã mà nhìn vào bên trong <cười> Chị Linh Chị Linh ơi Em bảo rồi Là họa mà Thôi Chị đừng sợ Có em đây rồi Chị mở cửa ra Chị Linh ơi Mở cửa ra cho em bế cháu Em mang cá cho chị đến đây Em mang cá cho chị đây này. Thì Linh ơi. Là con chuyên lại hiện về. Con chuyên thân hình bùng beo. Mặc bộ quần áo chật ních sọc sạch. Đứng ở bên ngoài nhìn Linh. Hai tay của nó cầm hai con cá trôi. Mắt đỏ ngầu ngầu. Vẫn còn đang quẫy quẫy. Linh kinh hãi tột độ ôm chặt lấy con. Bò vào chỗ góc tủ ban thờ. Cô lắc đầu. Không, không, không, chuyện ơi, chị, chị, chị không lấy cá đâu. Mày đi đi, đừng, đừng có hiện về ám chị, ám cháu nữa chuyện ơi. Con Chuyên vẫn kể đôi mắt ghê giận qua cái khe cửa mà nhìn Linh chọc chọc, nó lắc lắc cái đầu. Âm thanh của nó từ bên ngoài vọng vào mà nghe cứ như sát bên tai của Linh, làm cho cảm giác như có nguồn điện nó chạy từ đầu đến chân của Linh vậy. không không là không thế nào chị phải lấy chứ chị phải lấy cá để bỏ công em đi mò chứ linh ơi mở cửa mở cửa cho em <cười> em lạnh lắm <đúng>, linh ơi <cười> bây giờ linh đã hoảng loạn lắm rồi cô nhìn cái công tắc đèn phát ra ánh sáng xanh mờ mờ như được phủ dạ quang chợt nhận ra từ nãy đến giờ tại sao mình không bật điện lên linh vùng dậy chạy tới đưa tay bật đèn mong ánh sáng sẽ đuổi con chuyên đi ấy thế nhưng tạch tạch mấy cái bóng điện chỉ chớp chớp rồi sau đó tắt ngốm Linh vừa bật đèn vừa run bần bật, con chuyên thì vẫn đứng ở ngoài kia gọi cô. Bất giác, Linh nghe thấy ở đằng sau, có tiếng gì đó lạch cà lạch cạch, lạch cà lạch cạch. Linh đơ ra, là cái âm thanh gì đó gõ vào cái bát hương, ở ngay trên cái ban thờ đằng sau lưng của mình. là Là nó... Linh còn chưa kịp phản ứng Thì lần này bà lành lại rú lên Thằng bé con cất tiếng khóc như xé vải Làm cho cô như muốn ngất xỉu Linh từ từ quay đầu nhìn lại Ở trên cái ban thờ cũ kỹ Ba cái bóng người đen xì xì Ngồi trồm hỗm Vừa nhìn Linh Bàn tay Những móng tay nhọn dài cứ gõ vào cái bát hương Lách ca lách cách Rõ ràng là cái bóng đen xì Chỉ duy nhất thấy con mắt Đỏ ngầu ngầu và cái miệng ngoát ra Răng trắng ơn ẩn mà cười ấy không ai khác chính là mấy đứa con nhỏ ông Toàn Cứ ngỡ lần trước đã cúng kiếm Thì họ không hiện về nữa Vậy mà bây giờ Chúng nó lại ngồi lù lù ở Trên ban thờ mà nhìn Linh Linh trao đảo Ngã ngửa đập đầu vào cánh cửa Một tay vẫn cứ ôm chặt lấy thằng bé Giọng nói của con chuyên Ở bên ngoài Tiếng chân của khiêm đi quanh nhà tiếng cười của những kẻ đang ngồi trên ban thờ làm cho linh quay cuồng trong nỗi sợ hãi hoảng loạn đến mất tự chủ cái bàn thờ rung lên bần bật thậm chí còn có thể nghe tiếng ván gỗ của ban thờ cót ca cót két như muốn sập xuống không gian trở nên vô cùng hỗn loạn và kinh dị thời gian như ngừng lại bất giác những cái bóng ở trên ban thờ kia từ từ đứng lên. Đầu chúng nó đã chạm đến tận mái nhà. Linh quay cuồng trao đảo chỉ thấy chúng nó cười man dại, rồi cả ba chúng nó trồm thẳng về phía Linh. Đôi mắt của Linh tối sầm lại. Linh đã sợ đến nỗi ngất xỉu, vô thức lẩm bẩm. Bất giác, Linh thều thào, "Bố ơi, bố ơi." Bố cứu con vậy Bố ơi Linh Linh ơi Giữa không gian tối tăm. Và những tiếng gào thét của ma quỷ đang xa dần, xa dần. Linh đang dần lịm đi, vô thức gọi bố. Gọi chính là gọi ông Long, là người cha sinh thành, đã qua đời vì tai nạn. Bên tai Linh những âm thanh ma quái khủng bố kia, dần dần nhỏ lại. Một giọng nói trầm ấm truyền vào tai, làm cho Linh như tỉnh táo. Linh, con ơi! Linh mở mắt, là âm thanh của ông Long, là tiếng của ông Long, bố cô từ cõi xa xăm vọng về. Đã rất lâu, rất lâu rồi Linh không được nghe tiếng của cha. Cô ôm đầu khóc òa lên cứ thế mà gọi bố không ngừng. Bất giác trước mắt của Linh trở nên sáng rực bố, bố, bố ơi, bố ơi bố cứu còn với Căn nhà tối đen bỗng nhiên biến thành một cánh đồng lúa chín vàng. sáng trưng mùi lúa chín mơn man trong từng cơn gió khiến cho linh tỉnh táo trước mắt linh hiện ra một bóng người cao gầy mà đã từ lâu cô không được thấy chính là ông long bố cô ông long đứng đó quay lưng về phía linh không nhìn con ông chắp tay ngẩng đầu linh trông thấy bố mà khóc òa lên cô đang đứng ở cánh đồng làng nhà mình Cô cứ thiếp ôm con chạy mãi chạy mãi, mà vẫn chỉ đứng im một chỗ, không thể nào tới gần ông được. Ông Long bộ dáng và cử chỉ vẫn vậy, ông thở dài, nghiêng nghiêng mặt nhìn cô. Ai... Con hiền đã khổ, con còn khổ hơn, bố thương con lắm, ngày con lên xe hoa bố chẳng còn... Thiệt thòi cho con gái bố quá. Linh òa khóc như quên luôn cả việc mình đang bị ba ám. Linh hỏi bố là ông đang ở đâu? Ông có đói không? Ông có thiếu thốn gì không? Ông Long chỉ nhẹ nói gì? Việc ấy không quan trọng. Bố không thiếu gì cả. Bố vẫn luôn dõi theo mẹ con các con. Bây giờ bố đã quy y theo Phật. từ khi thím hương chúng may gửi chúng gửi bố lên trên chùa hàm long thì bố cũng đã quy tu rồi bố ơi con, con, đi, đi đi đi tu ý, ý của bố là ông long gật đầu ông nheo mắt nhìn con rồi tiếp ngôi nhà này là đất giữ là một cái âm huyệt tích bao nhiêu âm khí cho nên ma quỷ nó dụ về đây đông lắm tại sao những lúc thế này con không nhớ câu chú mà thím hương đã dạy à con linh ngơ ngác quả thực là cô đã hoảng loạn tới nỗi quên mất cả việc niệm chú trừ tà cô mừng rỡ gật đầu lê lệ, định đọc to nhưng chợt nhớ ra là bố mình đã chết đây chỉ là linh hồn của ông long sợ ảnh hưởng tới ông linh ngập ngừng Cô nhớ bố lắm. Cô là đứa con gái út hợp bố. Lại được ông Long yêu thương chiều chuộng hơn cả anh Lương, anh Lâm ngày xưa. Linh cố lại gần bố hơn. Chỉ là đôi chân bây giờ cứng đờ đờ. Bố ơi. Bố. Bố ơi. Ông Long gật đầu. Ông nói ông đã theo Phật cho nên không ảnh hưởng gì. Bây giờ cứ niệm chú đi. Bao giờ muốn gặp ông thì cứ lên chùa Hàm Long là được. Linh trong giây phút ấy như tỉnh ra Ông no long nói xong Thì mặc cho Linh khóc lóc như thế nào Ông cứ từ từ, từ từ từ từ Lướt đi xa Rồi biến mất Không gian lại trở về Căn nhà tăm tối Ở bên ngoài là những tiếng gào thẹp Linh ôm chặt lấy thằng bé con Một tay đưa lên như niệm Phật Cô nghiến răng đọc to lục tự Đại Minh Chú Mà thím Hương đã dạy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 Unmoney Bắt Minh Hồng Linh cứ đọc to dần To dần Ba bóng ma dị hợm kia Đang đứng vây quanh mẹ con Linh Đột nhiên biến mất Chỉ thấy cái ban thở cũng im bặt Không còn rung lắc Thế nhưng tiếng của con chuyên Và tiếng chân của khiêm ở bên ngoài Vẫn cứ vang lên Linh chạy lao về giường chỗ bà lành, hai mẹ con bảo nhau ngồi khoanh chân chắp tay. Mồm không ngớt lầm rầm đọc lục tự đại minh chú giữa đêm đen tăm tối. Những câu chú trừ tà của nhà Phật dì dầm vang lên. Ở bên ngoài tiếng quốc bị vứt lạch cạch. Tiếng chân của khiêm bình bịch dường như là chạy vọt xuống dưới khu vườn. Không còn làng vàng ở bên ngoài nữa. Tiếng gọi của con chuyên cũng im bặt Lục tự đại minh chú quả thực vô cùng hiệu nghiệm Hai mẹ con cứ thế ngồi sát bên nhau mà nệm, không dám ngưng nghỉ. Chỉ một lúc sau, những tiếng động lạ đã ngưng hẳn. Có tiếng xe máy lịch xịch và tiếng của Thím hương cùng với chị Hiền cất lên. Linh mừng rỡ. Con Linh! Con Linh đâu? Thằng Khiêm đâu rồi? Linh và bà lành bế thằng bé chạy ùa ra mở cửa. thím hương trông thế hai người phụ nữ hoảng loạn đầu tóc lòa xòa sợ đến nỗi tím tái thì chua xót chị hiền bế con cho linh còn chú giang chồng của thím hương chào hỏi bà lành qua loa rồi nhìn quanh thỉnh khiêm đâu linh lắc đầu chỉ chỉ vào cái cuốc bị vứt lăn lóc ở dưới sân chỉ là không thích khiêm đâu nữa thím hương đảo mắt nhìn quanh thím dẫn tất cả mọi người đi thẳng xuống dưới vườn Vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc Đây Nó lại xuống dưới chuồng gà đấy Cái con mụ kia nó không tha cho nhà mày đâu Ngày trong sáng mai thím về trấn trạch thôi Bỏ hết bát hương nhà chủ cũ đi Thỉnh thần Linh chúa đất về ngự thì mới yên được Linh gật đầu lê lệ Mọi người đi theo thím hương Xuống dưới khu chuồng nuôi Thì tá hỏa Khi thấy khiêm đứng ở bên trong Chui tọt xuống dưới cái hố Mình đào đang lom khom Thím Hương lấy ra cái roi dâu. Thím bước vào nhìn xuống. Thấy Khiêm đang cầm một mẫu gì đó nâu nâu đen đen mà cười hình hạch. Dưới hố bốc lên cái mùi ẩm mốc thôm thùm. Khiêm đôi mắt trợn trắng rã. Mồm rớt rãi. ngẩng lên, chìa cái cục đen đen ra. <cười> tìm thấy rồi đây này, Tao tìm thấy rồi đây này. thứ trên tay Khiêm chính là một đoạn xương sườn, dường như chính là cái đoạn xương sườn bị thiếu khi bốc từ cái quan tài vỡ. Thím Hương chỉ chỉ tay, ai nấy dùng mình. Là một người trung niên đã chết từ lâu lắm rồi. Bà ngồi trên cổ của thằng Khiêm, bắt nó đào xương cho bằng được cái kia. Khiêm bất giác ngẩng đầu, nhìn Thím Hương, giơ mảnh xương. Tao đã bảo mà không tìm cho tao. tao hành cho cả nhà chúng mày bằng chết đấy thật đấy thím hương không đáp hôm nay thím sang đây đã mặc sẵn bộ quần áo hồng cánh sen thím lấy ra cành roi dâu. thím lao vào đứng ở trên hố mà vụt vun vút vào đầu khiêm khiến cho anh rú lên đau đớn mẹ thiên sư nhà mày người ta có sai thì báo cho người ta rồi người từ từ người ta mới làm chứ mày hành nhà nó như thế tao đánh cho mày chết Thếm Hương cứ thế mở vụt, thím lấy trong tối ra một cái bọc gì đó như là tàn nhang, ném tung vào mặt Khiêm. Anh Khiêm rít lên ôm đầu rồi lăn vật ra, vặn vẹo, trông cứ như là đang bị lên cơn uốn ván, tay vẫn cầm khư khư cái khúc xương, chống đỡ. Chẳng mấy chốc anh Khiêm sụi lơ xuống, mồm méo sẹo cả đi. Thím Hương bất giác nhìn ra ngoài cửa chuồng gà, mặc kệ anh Khiêm ở đó, cầm cái roi dâu chạy lao ra ngoài. Mày còn chạy đấy, mày chạy đi đâu, hôm nay ghế cô nhất định phải dẹp hết chúng bay cho yên. Mọi người trợn tròn mắt, thím hương tay cầm roi dâu lăm lăm, chạy quanh bờ ao, cô thế mà vụt tối bụi. Thím vụt khắp các lùm cây bụi cỏ, thím chạy lao cả lên trên vườn, vụt vào cây mít, đôm đốt. Vụt một hồi thì anh Khiêm ở bên dưới hố bấy giờ mới tỉnh lại, cầm mẩu xương trên tay. Anh Khiêm dùng mình ném đi hoảng loạn. chú giang nhanh chóng kéo anh khiêm lên anh khiêm nhìn vợ nói sực tỉnh cơn mê bà bà bà ấy đâu rồi bà ấy đâu rồi linh thở dài chỉ tay lên vườn mọi người lật đật kéo nhau lên thì thấy thím hương đang đi vòng quanh cây mít vừa đánh vừa chửi như là khảo vong ai nấy im phăng phắc có lẽ cái cây mít này tập trung nhiều âm khí tụ lại cho nên thím hương vừa đánh vừa chửi vừa mắng từ phía sông gió thổi lên ù ù những tán lá cây bị gió thổi xào xạc rồi lá khô theo gió cứ bị quấn bay mù mịt thím hương thả một lúc rồi quay phát lại trông khuôn mặt của thím dữ tợn lắm con linh lấy cho tao con dao ra đây! thím hương cầm con dao vọ miệng lẩm bẩm bàn tay kia bắt ấn thím búng ba nhát vào con dao âm thanh nghe len ca leng keng thấy thím chặt vào con cây mít ba nhát tự dưng cây mít im phăng phắc cũng không còn đông đưa xào sạc nữa ai nấy mồm miệng há hốc thím hừng vút mồ hôi ngày mai làm lễ xong thuê thợ chặt phát cây mít này đi biết chữa may mà tao đến sớm chứ để muộn khéo cái con mụ này nó dìm thằng kim xuống ao chết bấu nữa rồi đoạn quay sang nhìn linh một lúc khá lâu thím mới nói con bé kia có hiện về không linh ngơ ngác dạ con con con con bé nào ạ thì cái con bé nó mang cá cho mày ý linh run lên từng chập từ nãy đến giờ mãi giải quyết chuyện của khiêm mà quên bén luôn việc con chuyên con chuyên dường như đã bỏ đi thím hưng đưa cho linh một cái vòng chỉ ngủ sắc đeo vào cổ tay rồi bảo nó chết nhiều án khí Lúc thì nó tỉnh táo thì nó bảo vệ mày. Lúc oán khí nó bùng lên thì nó hóa ma điên ma dại. Rồi đến lúc nào đó oán khí ngút ngàn là lúc nó hóa quỷ sợ lắm đấy. Chiều qua 49 ngày thì chưa làm gì được nó đâu. Phải đợi thôi. Cái việc ông Khoa nhà mày thím hỏi bể trên người ta bảo là không có đơn giản đâu. Trong nhà cẩn thận sẽ còn người nằm xuống đấy. Thím xin mãi mà không được. Thôi thì Phải trông vào phúc đức nhà mày vậy. Linh và Khiêm nhìn Thiếm Hương nghe vậy mà ớn lạnh. Cái gì mà lại còn có người nữa nằm xuống. Không lẽ là ông Khoa bị thần trùng bắt. Giống như ông Long ngày xưa. Rồi về dẫn con cháu đi hay sao? Thiếm Hương trầm ngâm. Thiếm bảo tạm thời phải hết sức cẩn trọng. Đi đâu làm gì cũng tuyệt đối cẩn thận. Thiếm lấy một cái đinh cùng con dao vọ. Đóng ngập vào thân cây mít. Bà lành tò mò. À, à, thím ơi, Thím, thím làm cái gì đây? Thím Hương nói là tạm thời đã nhốt hết vòng quanh đây lại, đóng đanh để chấn chúng nó, không cho chúng nó trốn đi. Mọi người kéo nhau lên trên nhà bàn bạc cho công việc ngày mai. Đêm dài cứ thế, mà lặng lẽ trôi qua. Sự thật là rất may mắn khi Thím Hương xuất hiện ở đây. Nhưng cái họa tiếp theo nhà Linh, có thể sẽ còn có người nữa nằm xuống là sao? Linh ngồi bên cạnh chị Hiền, bồi hồi nhớ lại cảnh gặp ông Long, lúc bị mấy con ma nhà ông toàn hù dọa. Thím Hương chắp tay phá ba vái bên ngoài cửa, rồi quay vào nói với Linh. Bố mày là thiêng lắm đấy, ông ấy thao Phật rồi, từ nay gặp chuyện thì cứ gọi tên ông ấy, ông ấy vẫn về ông che chợ cho đấy. Bây giờ thím giao việc bên này, ngày mai ra chợ chuẩn bị cho thêm những thứ này, thứ này nghe chưa Bóng đèn bị cháy, ngôi nhà vẫn cứ tăm tối mù mịt, linh đành thấp nến để cho mọi người ngồi bên nhau. Đầu óc vẫn bị những hình ảnh vừa nãy làm cho gai hết cả người. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua. Trên vách tường, tiếng kim đồng hồ tành tạch tành tạch, kéo theo những tiếng thở dài. Lo lắng của những người ở trong ngôi nhà này. sáng ngày hôm sau, tờ mở sáng Thiếm Hương đã đi ra bên ngoài nhìn đất nhìn trời. Hôm nay ngày đẹp lại đúng ngày Thiếm dự định cúng vong tạ đất, xem ra là mọi chuyện cũng thuận. xác con chó vàng trung thành, gia đình nuôi nhiều năm bị chính tay khiêm dùng cuốc bổ chết. Anh khiêm buồn bã ôm xác nó ra vườn chôn. chị Hiền và Linh nhanh chóng cầm theo mẩu giấy ghi những thứ đồ lễ mà Thiếm Hương đã kê đêm qua. Ra chợ làng mua vàng mã hoa quả gạo nếp Cùng những thứ lặt vặt Quay về thì đã thấy thím hương đang ngồi bên bờ giếng Cùng chú Giang Hí hoáy làm gì đó Bà lành bế cháu Ngồi trong giường Vết thương của bà chưa khỏi Đêm qua phải chạy lên chạy xuống Bây giờ đau nhức Chị Hiền đi vào bếp thổi sôi, Anh Khiêm đi thịt gà Còn Linh thì đi ra chỗ giếng xem vợ chồng thím hương làm gì tới nơi thấy chú giang trên tay cầm một hộp phấn son thím hương thì nhắm tịt mắt cho chồng trang điểm Chồng thím bây giờ giống hệt như cái hồi mà linh trang điểm cho thím để làm lễ siêu độ vong linh ở đất nhà mình bốn năm trước thím hương mặc bộ quần áo màu hồng chú giang vừa bôi bôi chét chét vừa bảo ở đấy mày quá linh ơi thế mày kẻ mắt cho bà ấy nhá. tao cái khoản này tao vụng lắm trang điểm xấu cô chín cô vẻ cô giận tàu chết hả chú giang lâu nay vẫn luôn đi theo phụ vợ linh biết mỗi một lần thím hương làm lễ thường trang điểm như thế cho nên gật đầu phụ chú một tay trang điểm xong xôi đợi thêm một lúc xôi gà cũng đã chín anh khiêm và chị hiền bày ra trên cái bàn nhựa đầy ắp thím hương trải một cái chiếu trên sân giếng bảo gọi cả bà lành ôm thằng bé con Ngồi tất cả sau lưng của thím Thím lên nhang Rồi khấn to Con nam mô giới địa Phật Con lệ mười phương chư Phật chư Phật mười phương Con lệ tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh Ghế con ngô thị hương Hôm nay trên đường hành đạo gặp Việc âm trần quỷ ma quấy phá Gia đình lục đục nhân mạng bất an Ghế con phụng sự tứ phủ Cứu độ bách ra không thể làm ngơ Nay con xin thỉnh bóng đức Cô chín sòng sơn hiển linh ngự giá thím hương khấn xong thì gặp người vái ba vái đây là lần đầu tiên anh khiêm và bà lành thấy thím làm việc hai mẹ con tò mò chờ đợi thím hương đang ngồi bỗng nhiên người thím run run thím đưa hai tay lên khua khoắng một đường như đang múa bất giác thím quay lại mở mắt nhìn mọi người mà không nói năng gì chú giang thì dường như đã quen cảnh này lắm rồi chú vái vái rồi dạ thưa với thím hương à, dạ dạ lạy cô ạ cô cô về cô cô cứu nhân độ thế ạ dạ lạy cô cô xinh quá cô đẹp quá à. dạ mọi người nghe chú giang nói vậy thì hiểu ra là chuyện gì linh cũng vái như bổ củi bấy giờ thím hương mới từ từ mở mắt ánh mắt của thím lúc này lạ lắm ánh mắt cứ sáng rực lên tựa như là sao trời ấy. thêm hương khẽ đưa tay làm một giống như là lan hoa chỉ miệng khẽ hát gió thu thoang thoảng hương lan trăng soi chín giếng nước vàng long lanh thanh hoa sơn thủy hữu tình có cô chín giếng anh linh khác thường bà lành vái thím hương không ngừng lúc này cô chín đã giá ngự về cho nên giọng nói của thím hương nghe khác lạ có gì đó thần thánh uy nghiêm lắm thím hương đưa tay ngỏ ý không cần vái nữa đưa mắt nhìn xung quanh thím chỉ tay vào cái cây mít đang đổ nghiêng đổ ngạ đất này nhiều tà linh lắm dưới kia còn nhiều cốt vẫn chưa di chuyển được ra nơi khác cho nên họ còn quấy quả nhiều giờ rút cho cô cái đanh ở trên cây ra. Anh khiêm nhanh chóng đứng dậy, lấy búa làm theo lời cô bậy cái đanh mời mà Thiếm Hương đêm qua đã đóng. Cây mít đang im lặng tự nhiên cảnh lá rung lên bần bật. Từ bên trong cái lỗ đanh, một dòng nhựa hồng nhờ nhờ chảy ra. Đáng lẽ cây mít thì phải có nhựa trắng, ấy thế mà nhựa của cây mít này nó tựa như là mủ hồng. Ai nấy đều tròn mắt. Gió từ ngoài xa đã nổi lên khiến cho cây cối xung quanh xào xạc. Thím Hương đứng dậy đi vòng quanh cây mít, vừa đi vừa dùng tay vỗ vỗ vào thân cây mít rồi phe phẩy cái quạt lông. Thím gặp lại đánh bột một cái mà nói như là khảo. Sống ở trong đất này, được người ta nhang khói thờ cúng thì các ngươi cũng phải vừa vừa phai phải thôi. Người chết rồi có gì quyến luyến nữa đâu. Mà cớ làm sao lại hành gia chủ người ta đứng ngồi không yên như thế Thím nói xong thì gió lại càng ù ù thổi mạnh hơn Gió thổi làm cho hai ngọn nến ở trên bàn Như muốn tắt đi Anh Khiêm đang ngồi chắp tay khoanh chân tự nhiên vật ra Khùng khục lên mấy tiếng là mọi người trợn cả mắt Tao Tao phải lấy lại cái cốt Nhà nó làm lát xương tao thì tao không thể tha được Anh Khiêm cứ nằm ở trên chiếu dễ đành đạch như vậy. Thím Hương quay phát lại. Ánh mắt lừ lờ. Sau đó chỉ tay vào anh Khiêm mà quát. Thế có biết tao là ai không? Anh Khiêm cười sằng sặc. Dường như người phụ nữ kia lại tiếp tục nhập vào. Trong thấy anh Khiêm bị nhập. Ai nấy giạt cả ra. Anh Khiêm lò dò bò trên đất. Nhìn Thím Hương mà nghiến răng kèn kẹt khò khè. Tao không cần biết. Tao không cần biết. Thím hương nhíu mày gật gù, Linh nghe thấy hồn má kia nói vậy Thì huyết huyết vai chị Hiền Tỏ ý là chuẩn bị có chuyện để xem rồi Thím hương không nói gì Lấy ngay hai bát gạo muối trộn vào với nhau Thím điểm điểm vào đấy như làm phép Đổ ra lòng bàn tay Rồi bất ngờ úp thẳng vào mồm của anh Khiêm Anh Khiêm như bị trúng phép Bật ngửa ra đất rú lên thảm thiết Cứ thế mà đưa tay lên cào cấu Ở cổ họng Mày Bị... Hỗn láo thím hương tức giận Thứ ma quỷ này dường như oán khí nhiều Không biết cả vị đang đứng trước mặt mình là ai thím cầm cái quạt gấp lại nắm trong tay Gõ bồm bộp vào đầu anh khiêm Mỗi một cái gõ là anh khiêm rúng gió cả vào Đến nỗi sầu cả bọt mét Lăn lộn đau đớn thím quát thế đã biết chưa Biết chưa Biết cô là ai chưa Sao còn làm trò tác quái? Không biết sám hối. Cô đánh cô nhốt cho không còn đường thoát chứ lại. Trông thấy thím hương làm việc mà ai cũng phải nín thở. Cách khảo vong này của thím tựa như là hai người trần đang làm việc chứ không phải là thánh với ma. Anh Khiêm cứ ôm đầu rú lên. Thím hương đánh thêm vài nhát nữa. Rồi bất thình lình điểm tay lên trên nhà. Các người sắp hóa quỷ. ba người thanh niên đứng cửa nhà kia cũng là do các người giết chết đấy phải nay cô về đây mà còn không biết đường hối cải cô nhất định cô không tha cô gửi tất cả xuống cõi phủ để cho phán quan luận tội đấy nghe đến đây thì anh khiêm vùng lên ôm chân của thím hương mà mếu máu. hoảng loạn anh u ớ đôi mắt long sòng sọc vừa phun muối gạo phì phì vừa van xin ôi Ôi lạy lạy của chín Con biết tội rồi Con biết tội rồi Cô thả cho con con không muốn đi cõi phủ đâu Con không muốn vào ngục đâu Tất cả nhìn lên trên nhà trên Chị Hiền nghe thấy ba cậu thanh niên đứng ở cửa thì ớn lạnh Tuy không nhìn thấy gì Nhưng chị cũng mờ mờ hình dung Ba người đang đứng cạnh nhau nhìn xuống Thì ra bọn họ vẫn luôn ở trong ngôi nhà này Mà không ai thấy thôi Bát Hương của họ còn ở đây, là nhà họ chưa có làm lễ đổi chủ cho nên họ vẫn cứ loanh quanh luận quẩn. Thím Hương lắc đầu nhìn anh Khiêm. Thím ấn mạnh một cái lên giữa đỉnh đầu anh Khiêm. Anh Khiêm dễ đành đạch rồi sụi lơ. Thím quay người chắp tay hướng lên bàn lễ. Chúng đã giết người, sắp thành dã quỷ. Ta không thể lưu chúng lại được, tất thảy gần 10 cái vong. Cộng thêm ba người đang đứng trên kia Hôm nay nhân tiện cô sẽ siêu độ cho bằng hết Thím nói rồi quay sang Bên chỗ chú Giang đang chuẩn bị giấy bút Mực tàu Thím viết sớ nhanh thoăn thoát Chỉ tay vào cái cây Nói như cha như khảo Rồi kỳ lạ thế nào Rất nhiều cái tên xa lạ được thím viết vào trong sớ vàng Mà chẳng ai hiểu được Có lẽ thím đang bắt họ nói ra tên Huý. Quyền phép của cô Chín rất cao siêu cho nên việc khảo vong này thím hương làm một mạch. Không kẻ nào dám trái lệnh. Thím viết sớ một lượt thì cây mít càng lúc càng rung lên ào ào. Đoạn thím gấp tờ sớ lại đưa ra trước ngọn nến. Không trần chừ châm lửa. Tờ sớ cháy đùng đùng. Thím hương tầm cầm tờ sớ cháy. Vừa đi vòng quanh cây mít. Đã đến lúc rời đi. Xin những vong linh này về âm ti. để cho phán quan suy xét tiễn tờ sớ cháy đến mẩu cuối cùng ngay trên tay của thím tàn lửa theo gió bay đi tứ tán cây mít già bỗng nhiên rung rinh một hồi rồi im bặt mọi người im lặng nhìn điệu bộ cử chỉ của thím hương thím hương hóa sớ xong Thím bảo anh khiêm đốt vàng mã tạ thần linh chúa đất, rồi quay sang nhìn từng người nói: Vong được ta gửi đi hết rồi. Ở đây có ai hỏi gì cứ hỏi, để cô còn hồi phủ. Bà lành nghe thế vậy thì chắp tay vái lê lệ. Bà hỏi Thím bây giờ ông khoa đang ở đâu. Đêm qua Thím bảo khả năng còn có người khác nằm xuống, thì rốt cục là gia đình bà gặp nạn như nào? Thím Hương, à không, lúc này phải gọi là cô chín. Cô Chín gật đầu, cô ngồi chống tay nghiêng đầu suy tư. Đoạn nói, ông nhà còn chưa đến 49 ngày. Ông chết vào giờ nặng, đang bị thần trùng nó nã, cho nên cứ nú ở trong nhà bên kia, không dám đi đâu. Việc mất thêm nhân mạng ấy là thiên cơ, cô không thể tiết lộ được. Thế nhưng xem phúc đức của nhà này có dày và tổ tiên có che chở được cho con cháu vượt qua kiếp nạn hay không, lúc đấy mới biết được. trong nhà có một người xấu tai họa đều là do người ấy gây ra điều này là do duyên nợ tiền kiếp có muốn tránh cũng trả được bà lành nghe cô chiến nói vậy thì biết ngay là nói đến thằng con cả nhà mình cái thằng trời đánh đã cắt cổ bố đâm mẹ trong cái cơn ngấu mà mỗi lúc nghĩ đến nó bà vừa giận nhưng cũng lại vừa sợ vừa thương con thì đúng là con mình dứt ruột đẻ ra việc con hư hỏng không lên người Nói gì thì nói bố mẹ cũng có một phần trách nhiệm Chứ không thể nào đổ hết do xã hội, do tâm tính nó được Bây giờ thằng Khôi đây cũng chả ai biết Bà lành hỏi thêm rằng liệu thằng Khôi sau này ra sao, bây giờ đang ở đâu Cô Chín bảo Rồi sẽ sớm biết thôi Vừa nói Cô Chín lắc đầu thở dài, không nói với bà lành nữa Cô Chín quay sang nhìn Linh vài giây Rồi bảo Có cái vong nữ kia Cũng phải cẩn thận đấy Lúc nó tỉnh táo Thì nó bảo vệ Nó che chở Nhưng oán khí nó nặng Đến lúc oán khí nó bùng lên Không biết chừng nó muốn kéo người đi đấy Từ nay hạn chế ra ngoài thôi Nếu mà thấy nó Thì nhất định là phải niệm nam mô Đuổi nó đi Sau 49 ngày Thì gửi lên chùa cùng với ông nhà đây Nghe chữa, thế có ai hỏi gì nữa không? Linh lệ lệ, vái cô, đến đây thì không ai hỏi thêm gì nữa. Cô Chín gật gù ngồi xuống, mặt quay về phía ban lễ. Mọi người im lặng mỗi người một suy nghĩ nhìn cô. Cô Chín nhắm mắt ngồi im gật gù vài giây. Rồi sau đó, cô khẽ đưa tay vẩy lên, xòe cây quạt lông, múa lên một đường đẹp mắt. Có lẽ là cô Chín đã thăng, để lại cho thím hương thân xác người phàm đang rung lên bẩn bật. Thím hương toát cả mồ hôi hột mở mắt chừng chừng mà nhìn lên trên. Chỉ thấy có một làn khói màu hồng đang tỏa ra. bấy giờ, thím hương thở hồng hộc. Cô, cô thăng rồi. Sao? Thế thế cô giận thế nào? Nghe cả rồi chứ. Bà lành và Linh gật gật đầu. Ai cũng cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên lúc này cũng chỉ biết chờ đợi chứ biết làm thế nào. Thiếm hương suy tư một hồi lâu. Thế nhưng biết được việc trước mắt là phải siêu độ cho những vong hồn ở đây thì đã xong. Một phần gánh nặng đã nhẹ đi nhiều. Anh Khiêm nằm ở chiếu bấy giờ mới lồm cồm bò dậy. Cảm thấy người đau cứ như là voi nó dày anh nhăn nhó gãi đầu nhìn thím hương cũng không nhớ được mọi chuyện vừa xảy ra thím hương lại bắt tay làm lễ trấn trạch thím bảo chị hiền và linh mua cho thím một cái bàn thờ nho nhỏ để thờ thổ địa thần tài ở trong nhà kèm theo đó là mấy cái bát nhang mới để thím giải cái bàn thờ cũ hai chị em chạy đi trung tâm xã nhanh chóng tìm mua công việc cúng bái chiêu thổ công thổ địa được thím hương tiến hành ngay trong buổi sáng Những bát hương cũ của nhà ông Toản kèm theo cái màu xương còn sót của người đàn bà kia được thím giải mang ra ngoài sông thả cho nước cuốn đi. Mảnh đất trang trại này coi như đã ổn. Anh Khiêm có hỏi là thế sao không chôn cái màu xương xuống? Thím lắc đầu bảo mộ đã chôn đất đã nền, không nên đào lên. Đào lên rồi đến lúc bầy ma chúng quỷ ở nơi khác nhỡ đâu nó thấy cái sự động mộ, động mà. Nó lại lợi dụng nó làm ác. Bây giờ mình đã làm lễ đàng hoàng, mình khấn mình vái. Mình hóa đi thì cõi dưới coi như người ta cũng thuận. mảnh đất trang trại coi như đậu. Những cái tiểu còn nằm sâu ở dưới đất. Nay linh hồn cũng đã quy âm, không còn đáng ngại. Cũng không cần phải động đến nữa. Thím Hương và chị Hiền cùng chú Giang ở lại dùng cơm. Đến chiều mọi người ra về, hẹn đến lễ 49 ngày ông Khoa. Sẽ sang làm lễ gửi lên chùa. Như là ông Long ngày trước. Thím bảo... ở đấy. Thế còn cái điều gì vương vấn nào? Dạ. Dạ. Dạ. À con quên mất. Ngày kia là ngày để tháng thằng cu. Thế thím ngày kia sang giúp con làm lễ với. Thím Hương tính toán rồi lắc đầu từ chối. Chả là từ mai thím đã có lịch suốt mấy ngày ở nhà cùng con nhang đệ tử nhờ việc. Thím bảo Linh là cứ nhờ một ông thầy cúng ở trong thôn làm lễ cho. Lễ cúng đầy tháng nó đơn giản, không có phức tạp cầu kỳ. Ánh chiều dần dần buông, bóng nhá nhem. thím căn dặn một lượt, rồi vợ chồng thím cùng với chị Hiền xin phép ra về, dù sao cũng đã muộn. Hai chiếc xe máy rời đi, để lại sau lưng là mấy mẹ con bà cháu nhà anh Khiêm trông theo. Công việc sắp tới, còn bộn bè lắm, cho nên ai cũng phải chờ đợi. Không biết là cái hạn về nhân mạng mà cô chín nói là cái hạn gì nó vận bỏ ai đi. mấy tiếng sau ăn cơm xong bà lành ngồi thẫn thờ ở ngoài hiên từ lúc ông khoa mất xảy ra bao nhiêu lời chuyện trong bà tiểu tụy suy sụp hẳn cả đi bất giác nghĩ tới ông khoa bà nhớ tới mấy hôm nay nhiều việc bà chẳng để ý nhang khói bà quay đầu vào nhà gọi với anh khiêm đang ngồi chơi với con khiêm ơi có khi là về thắp hương cho bố mày mấy hôm nay quên đấy không ai nhang khói rồi tội bố mày ra Anh Khiêm như nhớ tới chuyện này, anh đắn đo vài giây. Anh cảm thấy về nhà lúc này thì sợ đấy. Tuy nhiên nghĩ tới bố không được nhang khói, anh cũng không yên lòng. Khiêm bảo vợ ở lại trông mẹ, rồi dắt xe đi. Anh nổ máy hít sâu một hơi, dặn Linh khóa cửa nèo cẩn thận, rồi phi tọt ra con đường dẫn về ngôi nhà cũ. Linh ngồi chơi với con, cho nên cũng không để ý lắm. Nghĩ anh Khiêm đi một tí là về. Cô ẩm ừ rồi bế thằng bé trên tay, vừa ngồi xem tivi. Anh Khiêm chạy con quay tàu dọc theo con đường làng vào giữa thôn. Hôm nay chẳng hiểu vì sao, đường làng ngõ xóm, nó im phăng phắc. Mà bây giờ mới chỉ có hơn 8 giờ tối chứ mấy. Về đến đầu cổng, anh Khiêm cho xe đi chậm chậm. Ngôi nhà không có người ở, tâm tối vắng lặng. Chiếc xe máy lịch xịch rồi dừng trước cánh cổng khóa trái bằng sợi xích to. Anh Khiêm ngó ngó vào bên trong. Tiếng đài cắt xét niệm Phật trên ban thờ của ông Khoa trong đêm yên tĩnh nghe rõ mồn một, một. Thậm chí, có thể nghe thấy ngay từ ngoài cổng. Anh Khiêm nuốt nước bọt, suy nghĩ vẩn vơ, tránh nghĩ đến những hình ảnh kinh dị. Anh đưa tay lay lay cơ khóa cửa. Đang lúc cho chìa vào ổ để vặn vặn Thì bất thình lình Từ trong chỗ cái bụi rậm nhảy bổ ra một cái bóng người Một cái đầu người thò lên Còn mắt trắng dã thao láo Nhìn chăm chăm Anh khiêm giật mình Còn đang định hét lên thì Im hổ Máy hổ lên Tao cắt tiếp mày đi Má mày Còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác sắc lạnh đã chạm đến cổ của mình. Anh Khiêm hoảng hốt, nhìn ra đằng sau, nhận ra đây không phải là ma là quỷ, mà là người, là người sống. Kẻ đang kẻ dao vào cổ mình là một thằng nào đó, khuôn mặt căng căng băm trợn. Nhìn cái đầu kia, mẹ nói chứ. Anh Khiêm chết lặng, nhận ra ấy chính là thằng Khôi, thằng anh trai mình. Anh Khiêm siết chặt nắm đấm Anh, anh Khôi Mày Khôi à Khôi Là kẻ giết bố suýt nữa còn giết cả mẹ Gặp Khôi Bây giờ anh Khiêm lúng túng Không biết nên gọi nó là anh Hay là sưng mày tao Thằng Khôi bước ra khỏi bụi rậm Khuôn mặt gầy hốc hác Hai mắt lồi cả ra Tựa như chỉ còn da bọc xương Cái thằng đang uy hiếp Khiêm cũng không khác là mấy có lẽ nó là chiến hữu đồng chí với thằng khôi thằng khôi nhìn anh khiêm không nói thấy cổng nhà mình đã mở thì hất hàm cho thằng kia dẫn khiêm đi vào đi vào nhà nhanh mẹ mà lên khiêm nghiến răng kèn kẹt tình huống này quả thực là bất ngờ anh không nghĩ rằng là thằng khôi nó lại mò về đây Điệu bộ của Khôi bây giờ khác hẳn với đợt trước kia. Cái mồm của thằng Khôi méo xẹo, khuôn mặt hung ác vặn vẹo. Khiêm cũng hiểu ra, hai thằng này đều là trong tình trạng ngấu, cho nên cái mồm mới méo mà nhẹo cả nước dãi thế kia. Trong thằng Khôi bây giờ đã đến bảy phần ma, ba phần thì cũng chắc cũng chả còn là người. Anh Khiêm bị hai thằng chúng nó khống chế. Đi vào bên trong Vừa đi vừa cố quay sang nói với Khôi Sao? Sao mày lại giết bố? Thằng chó Mày trốn ở đâu mấy ngày nay? Khiêm nói mà ngập ngừng Từ trước tới nay kể cả hồi còn bé nghịch ngợm Cũng chưa bao giờ gọi anh mình là mày là tao Nhưng bây giờ Quả nhiên là đã cạn tàu giao mắng Thằng Khôi lặng lặng Nhìn Khiêm đi vào trong nhà bật điện lên Trước mắt của nó là cái ban thờ lạnh lẽo của ông Khoa. Tiếng niệm kinh từ cái đài vẫn cứ vang lên đều đều. Khôi đứng lặng người vài giây, trên chán mồ hôi lấm tấm. Tào. Tào. Ờ kìa, ông nói nhiều làm cái đéo gì. Chuẩn mẹ đi, có nhiều thời gian đéo đâu. Thằng đang kề dao vào cổ khiêm, nói như thúc giục, Dường như chúng nó mò về đây trong đêm, để làm gì đó. Khôi đang định nói, nghe thằng kia nói vậy thì không thèm để ý đến khiêm nữa. Gã cũng không hỏi xem là mẹ bây giờ thế nào, không đoái hoài gì đến người cha. Đang nhìn chăm chăm qua tấm di ảnh thờ. Gã sồng sọc đi đến chỗ học tủ, dưới ban thờ ra tiên, lục lọi, ném đồ đạc tứ tung. Khiêm bây giờ mới hiểu ngay là cái thằng chó chết này nó muốn làm gì. Anh định lao tới ngăn cản. Thế nhưng ngay lập tức ở cổ có cảm giác đau đớn. Khiêm quát. Mày không được lấy tiền của bố mẹ. Thằng khốn nạn. Thằng khốn nạn. Khôi lắc lắc đầu. Cái đầu của gã thi thoảng cứ lắc qua lắc lại như là bị ngứa, Như là bị giật giật. Như là lên cơn thần kinh. Người ta nói là cái bọn ngấu nó thường hành động rất hung hăng. Cổ của Khiêm bị kẻ giao dí vào đến dỉ máu. Thằng Khôi lục lọi một lúc, lôi ra cái hòm gỗ, khóa trái hình chữ nhật. Khuôn mặt vặn vẹo của thằng Khôi hiện lên tia mừng rỡ. Khiêm bực lắm, vừa hận vừa không còn lời gì để diễn tả về thằng anh ruột thịt của mình. Giây phút này chỉ thiếu nước ăn thịt lột ra nó ra. Thằng Khôi cười hành hạch, ôm cái hòm vào người. Quay đầu nhìn em trai, gã nói câu được câu chăng? Này, bà già có chết không? Khiêm nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mặt thằng Khôi. Nếu như bây giờ không phải là bị dao kẻ vào cổ, thì có lẽ Khiêm đã lao tới mà đấm chết thằng Khôi ngay tại đây. Cả nhà tan nát chỉ vì nó. Khiêm thở hồng hộc. Lúc mày giết bố mẹ, mày biết hành động của mày chứ? ánh mắt hung tợn của thằng khôi chợt lóe lên một tia gì đó nó cúi xuống nhìn đôi bàn tay đang ôm hòm tiền vừa nói vừa lắc cái đầu nghẹo nghẹo lè lè cái lưỡi liếm mép tao tao tao tao không biết L lúc đấy tao tao thì ờ thì. kìa anh anh khôi anh nhanh lên Tôi hiện được taxi nó chờ ngoài cái đa thì nó chờ lâu nó đi cổ nó bất nếu gì lạng nhằng thằng đồng đội giữ khiêm lại lên tiếng chúng nó hôm nay mò về đây là mục đích không gì khác vơ vét chút tiền của để cao chạy xa bay thằng khôi đang bị truy nã trốn chui trốn nổi suốt từ bấy tới giờ hôm nay liều một vố mò về khoáng tiền rồi sẽ ra đi không bao giờ xuất hiện ở đất này nữa Trái tim của Khiêm như nhảy loạn trong lòng ngực Nghĩ đến chuyện của con bé Chuyên Liền hỏi Là mày giết con Chuyên phải không? Thằng Khôi vừa nghe đến đây Thì trợn mắt lồng lên Nó rít lên để đáng sợ Tao đèo giết nó à, Còn đấy thì <cười> Thằng đang khống chế Khiêm Đứng ở đằng sau bất chợt cười Tiếng cười của nó khốn nạn đến nỗi Khiêm Chỉ muốn sút vào mặt nó khiêm liếc mắt nhìn nó hỏi con chuyên rốt cuộc thì sao thằng này bây giờ cũng chẳng còn nhận thức được điều gì ánh mắt của nó cũng đã dại cả đi đồng tử co rột cả vào nó không giấu giếm gì con <cười> đấy con con bắt cá đấy <cười> là con hàng để tao xả đồ chứ chứ có cái đéo gì mà mày làm như nghiêm trọng thế Hôm nay tao rủ nó chơi hàng trắng. Mẹ nó xúc sầu cả bọn mép. Tao với mấy thằng nữa định chơi chung. Nhưng mà thấy nó thế. Tao định chở nó về. nếu mẹ về anh cầu. Nó ngã vật xuống khỏi xe. Chết mẹ rồi. Thế nên tao vứt nó xuống sông. Chứ còn cái đéo gì nữa. Mày. chúc mày là lũ mau lạnh. Lũ xúc vật, lũ xúc vật. Khuôn mặt của khiêm đỏ bừng lên vì tức giận. Bây giờ anh không còn sợ nữa. Anh đanh lại giận dữ vì những lời của cái quân khốn nạn. Thằng này là thằng Hưng, là thằng Hưng Chuột. Một thằng em trai chơi, xã hội chơi cùng với Khôi. Con chuyên chơi với Khôi trước đây chính là vì yêu thằng Hưng Chuột. Cả hai thằng cùng làm nghề tệ nạn và con chuyên bị chúng nó dụ dỗ. Kèm theo cái tính đua đòi của một đứa con gái ngờ nghịch, cho nên mới đi theo chúng nó mà ra cớ sự. Này. Những lời của thằng Hưng Chuột kể ra như không có gì hối hận. Một thằng giết bố mẹ đẻ, một thằng coi người yêu là đồ chơi, phi tang sắc người yêu, thì đúng là chúng nó trời không dung, đất không tha. Chỉ có điều bây giờ chúng nó còn đang ngáo ngơ lắm. Khiêm hiểu rằng bây giờ anh mà manh động, thì chúng nó cũng không ngại ngần mà cắt cổ anh, giống như cắt cổ ông Khoa vậy. khôi nhìn lên đồng hồ thấy không còn nhiều thời gian liếc sang di ảnh bố gã bước tới định cầm một nén nhang làm gì đó khiêm đã uất đến độ nước mắt chảy ròng ròng khiêm quát lớn làm cho thằng khôi giật nảy mình mày không xứng đáng thắp hương cho bố ta bất ngờ hự một tiếng một cú đấm rất mạnh thúc vào bụng khiêm Ốc ra cả nước rãi khiêm ôm bụng mà gục xuống con dao Vẫn kề trên cổ Thằng chuột nó đấm cho Khiêm một nhát Nó nhìn thằng Khôi rồi chửi Ôi trời ơi Còn Hương khói cái đéo gì Ông lại cơ thật cây rồi Ông Khôi Nhanh mẹ lên Nhanh lên đi Rồi lại phê <cười> Ông là thạch xanh Tôi là Lý Thôn Nhanh mẹ ông Khiêm cắn răng nhìn anh trai Thằng Khôi rút que nhang, ra được một nửa, run run, thở hắt ra, rồi đút lại không thắp nhang nữa. Nó ôm hòm tiền đi ra bên ngoài. Khiêm đau đớn nhào sang, ôm chặt lấy chân thằng Khôi trong cơn bất lực. Thằng Hưng này mặc dù nó còi còi ngáo ngáo, thế nhưng mà nó đấm có một nhát thôi, mà khiêm cảm thấy đau đến độ không tài nào thở nổi. Thằng Khôi lạnh lùng sút vào mặt em một cái. Ngã đập đầu xuống đất Thằng chuột không khống chế khiêm nữa Mà đạp cho khiêm một cái vào ngực rất mạnh Đoạn hai thằng nó cùng nhau chạy đi Khiêm lăn lộn Trên nền gạch Đúng nơi mà ông Khoa đã chết Anh nhăn nhó nhìn lên di ảnh bố Thì bất giác Như là ông đang khóc Nhìn anh ánh mắt vừa giận Vừa buồn Khiêm không cam lòng nghiến răng kèn kẹt, trồm dậy, dùng hết sức lực còn lại của mình bò lồm ngồm ra bên ngoài, loạn choạng đuổi theo để bắt hai thằng ác ôn. Ra được đến cổng, thấy hai thằng kia đang kéo nhau chạy ra đường lớn, anh bậm môi anh gào lên, hòng đánh động hàng xóm. Thế nhưng có lẽ là vì bị chúng nó đánh đau quá, bây giờ kêu còn không nổi. Khiêm cảm giác đầu óc choánh choáng lão đảo dùng hết sức bình sinh của mình đuổi theo Đằng trước Loạn quạng thế nào thằng Khôi đang chạy Vấp vào bên gạch ngã sóng xoài Cái hòm tiền trên tay Bung ra một đoạn Gã luống cuống trồm dậy Còn chưa kịp nhặt hòm tiền Thì khiêm đã chạy lại Ôm chặt lấy rồi vật cho ngã ngửa cả ra Thằng Hưng trông thấy thế Thì điên cuồng lao vào đánh khiêm Không thương tiếc Tiếng đánh đấm thùm thụp ẩu đả Làm cho chó ở quanh nhà hàng xóm Thò mõm ra mà sủa nhấm nha nhấm nhẳng Những tiếng đứt đoạn Khiêm giữ chặt khôi Mặc kệ cho việc bị thằng Hưng đánh đấm tối bội cả ba cứ thế quần thảo nhau Huỳnh huịch hình huịch Bất thình lình ở chỗ đầu đường Có ánh đèn pin quét về chỗ của chúng nó Thằng khôi hoảng loạn túm tóc khiêm giật ngược ra đằng sau Gã thấy có người tới Vội vàng thò tay vào lưng quần Vừa hoảng sợ Vừa quát to chửi Khiêm Đôi mắt trợn lên mày, mày Mày Mày Mày bỏ bố mày ra Bỏ ra Khiêm vẫn túm chặt lấy áo của Khôi Mặc kệ Lúc này thì cho dù có phải chết Cũng phải giữ thằng Khôi lại Bắt nó chịu tội Nhất định không buông Ánh đèn pin loang loáng càng lúc Càng chiếu gần hơn Thằng Khôi đẩy Khiêm ra không được Thì điên cuồng Cầm lấy con dao Thái Lan đã thủ sẵn ở thắt lưng. Vòng tay đâm cho khiêm ba nhát vào lưng nhanh như cắt. Khiêm trợn mắt. cảm giác đau buốt lạnh đến thấu thịt làm cho anh đơ cả ra anh nhìn chằm chằm vào thằng khôi thằng hưng chuột thấy thằng khôi ra tay thì cũng cầm dao bồi thêm hai nhát nữa vào sau hông của khiêm ngay tức khắc anh gục xuống đè lên người thằng khôi cảm giác ấm ấm tràn đầy sau lưng áo khiêm không còn biết được gì chỉ trợn mắt nhìn khôi thằng khôi đạp khiêm ra mày mày mày cút ra, cút ra, thằng chó, tại mày, là tại mày chứ không phải tại tao, là tại mày. thằng khôi điên cuồng mà đạp, hắn cuống cuồng đứng dậy, nhào tới định ôm cái hòm tiền mà chạy, thì bất thình lình có hai bóng người đứng chặn trước mặt. thằng khôi giật mình ngẩng đầu nhìn, trong khoảnh khắc, nó ngã vật ngửa ra, nó ú ớ là nhận ra, ấy là bố nó, là ông khoa, và cả con chuyên. Đang đứng ngay cạnh cái hòm tiền. đổi mắt trợn lên. Ông Khoa khuôn mặt giận dữ nhìn thằng con trời đánh. Ông già. Ông già. Ông chết rồi cơ mà. Ô, ông chết rồi cơ mà ông già ơi Chỉ thấy ông Khoa trồm tới Thằng Khôi hoảng sợ gào thét Không biết có phải là ông Khoa và con chuyên hiện về thật Hay là do nó ngấu đớ nó tưởng tượng ra Thế nhưng Hình ảnh của ông Khoa Đang ngồi trên bụng mà bóp cổ thằng Khôi Thằng Khôi điên cuồng vung dao Đâm vào bố đẻ Mà chỉ là quẹt vào không khí thằng hưng chuột thấy ánh đèn pin đã sát lại gần lao tới ôm lấy cái hòm tiền định bỏ mặc thằng khôi mà chạy thì bất giác tiếng súng chát chúa vang lên đứng lại giơ tay lên thằng chuột nghệt mặt quay lại nhìn từ đằng sau thấy có ba người lăm lăm chĩa súng về phía mình chỉ là đèn pin cường quang rọi vào mặt làm cho nó trói mắt nhăn nhó bên kia thằng khôi vẫn có khua dao chửi bới điên loạn thằng Hưng chuột còn chưa kịp phản ứng thì bị một người lao tới đá văng con dao vật cho lăn thẳng xuống đất rồi bị đế giày ghì chặt vào đầu Nguyễn Vật Khôi tao Duy Hưng tao anh đã bị bắt é, é, em có làm gì đâu em em em không biết thằng là thằng Khôi là thằng Khôi em em em không biết gì em thẻ em thẻ em thẻ anh đi bùng anh. công an Công an! Khiêm trong lúc hấp hối thốt lên. Khôi nghe thấy tiếng của anh công an thì mới sực tỉnh. Ông Khoa đột nhiên biến mất. Một người đàn ông to khỏe túm lấy tay của gã vặn ngược ra đằng sau. Công an xuất hiện đúng lúc chúng nó định bỏ đi. Họ đã truy lùng thằng Khôi và thằng Hưng suốt nhiều ngày. Hai thằng nghiện. Chúng nó đi mò về làng cũng là lúc lính trinh sát ở làng phát hiện ra. Lập tức triệu tập thêm quân để hỗ trợ. Cuối cùng chúng nó bị ba đồng chí khống chế bắt sống. Khiêm nằm rũ ở trên đất, cảm giác mắt càng lúc càng lầm mờ đi. Chỉ thấy hình bóng của ông Khoa và con chuyên đứng ngay bên cạnh. Khiêm muốn nói gì đó mà không thể nói thành lời. Người dân nghe tiếng súng cũng vội vàng kéo nhau ra xem, không khỏi hốt hoảng. Nhìn thấy Khiêm đã nằm mềm oặt, máu chảy lanh láng Hai tên sát nhân đã bị còng tay lại rũ rợi. khiêm chỉ thấy thằng khôi đang ngồi bệt dưới đất nhìn mình rồi trước mắt của khiêm cứ tối dần tối dần cho đến khi mọi thứ trở thành không gian mù mịt các đồng chí mau đưa người này đi bệnh viện ôi rồi bắt được thằng thạch Sách rồi à ôi rồi ôi tiếng của anh quân rú lên mẹ thằng chó súc sinh ôi thì chết là là cậu khiêm là cậu khiêm con ông khoa Là em của thằng Thạch Xanh. Mẹ nó chứ. Ôi trời ơi. Bà con làng nước ơi. Thằng Khôi nó về nó giết em nó rồi. Người ta hô hoán ầm ĩ gọi nhau. Cả xóm làng trở nên náo động. Cả ngôi làng bị đánh thức trong đêm tăm tối. Lúc này. Khiêm cũng chẳng còn nhận biết được gì nữa. Hình ảnh của ông Khoa và con chuyên biến mất. Cũng là lúc. khiêm đã hoàn toàn mất hết tri giác ở nhà bà duyên lấy điện thoại báo tin gọi cho linh ở ngoài trang trại nhận được hung tin linh như chết lặng bần thần cô loạng choạng ôm con lao ra cổng bà lành đang nghỉ ngơi không hiểu có chuyện gì linh lại cuống cuồng như vậy bà hỏi có chuyện gì linh chỉ mếu máu. anh khôi anh giết chồng con rồi anh khôi anh giết chồng con rồi mẹ ơi ôi mẹ ơi Bà lành nghe vậy thì mặt mũi tối sầm, khuôn mặt của bà giật giật, bà gượng dậy khỏi giường rồi hai mẹ con dắt díu nhau, cứ thế vừa đi vừa khóc chạy về nhà. Giữa đêm đen tăm tối và bóng trăng nhạt nhạt trên cao, bóng dáng của hai người phụ nữ đau khổ vừa chạy vừa khóc trên con đường làng. Bà lành thậm chí còn ngã lên ngã xuống mấy lần nhưng vẫn cố gắng bò dậy mà chạy. Đoạn đường quay về đối với hai người cảm giác như dài lắm. Mới đây thôi, Khiêm còn ăn cơm tối với hai mẹ con. ấy thế mà độ có ngót tiếng đồng hồ lại xảy ra cái cớ sự này. Đối với Linh, cảm giác như mọi thứ sụp đổ. Bà lành chạy đến tuột cả xép. Bà đấm ngực thùm thụp, bà gào khóc gọi tên con. Khiêm ơi, Khiêm ơi, mẹ, mẹ hại con rồi. Sao tự dưng mẹ lại bảo mày về nhà thế này Khiêm ơi? Hai mẹ con cứ thế mà chạy một mạch về đến nhà. Tiếng khào khóc, tiếng xì xào, tiếng gọi nhau ý ới, tiếng chó sủa dâm gian. Tới đầu đường thấy người ta đang bu đen bu đỏ, còn thấy cả mấy đồng chí công an vất vả lắm, mới có thể ngăn cản sự phẫn nộ của người dân đối với hai thằng ác ôn. Linh và bà lành lách qua đám người, nhìn thấy thằng khôi và thằng chuột đã bị còng áp giải lên hai cái xe máy, chuẩn bị đưa lên công an huyện. Bà lành gào thét, thế nhưng thằng Khôi không nghe thấy tiếng mẹ. Công an lập tức áp giải gã cùng thằng Hưng ra khỏi hiện trường. Bởi vì đây là vụ án hết sức phức tạp và man dợ. Trong cái túi đeo chéo của thằng Hưng chuột thậm chí còn có nguyên một bánh heroin. Thằng Khôi lúc ấy tự nhiên dùng mình, nó quay lại. Con ơi! Khôi ơi sao mày giết bố giết em mày à Khôi ơi Ôi giải cao đất dày ơi Ánh mắt của thằng Khôi đơ ra Có lẽ là bây giờ Nó đã tỉnh Hoặc cũng có thể là vì cái tiếng khóc thảm thiết của bà Lành Đã đánh thức được cái phần người trong nó Ít nhất là Còn sót lại m Mẹ ơi Mẹ ơi Con con không cố tình à con không biết mẹ ơi à, mẹ ơi mẹ cứu con với con người là như vậy khi mà con người ta đã bị dồn đến cùng cực thì cho dù là tên sát thủ tên đồ tể khát máu cũng bộc lộ ra cái sự yếu đuối nhất thằng khôi mếu máu khóc mà hướng về phía mẹ nó chỉ là Người ta đã còng tay giải nó đi. Bà lành khóc lên những tiếng đau đến xé lòng. Xung quanh là những tiếng người ta xì xào chỉ trỏ bàn tán. Khổ quá. Gia đình đang yên ấm thế mà. Hai thằng kia chuyến này thì có khi kịch không rồi. Đã giết người rồi mà lại còn nguyên si cả một bánh heroin to như viên gạch thế kia thì. Chắc là chỉ có về vào ngày rằm mới mùng một thôi. Đấy, nghiện ngập hút chích nó khổ thế đấy ngáo đét đèn đẹt cả ra thôi thôi thôi đỡ mấy mẹ con bà cháu họ về nhà đi thế ai có vàng mã hay tiền lẻ gì vứt ở đây cho cậu khiêm mấy đồng chứ kiểu này thì sống làm sao cô ấy cô thế thằng khiêm nó sinh năm bao nhiêu nhỉ mai cháu làm con đè bà lành và linh được mọi người dìu về nhà trong cái ban thờ của ông khoa và đồ đạc trong tủ bị thằng khôi nó bới tung ai ấy thở dài xót xa Bố chết chưa đầy 49 ngày Thì lại đến con trai Bà Duyên hàng xóm xoan giàu nặn chân tay cho Linh một lúc Cô mới lơ mơ Mở mắt Thế nhưng ngay lập tức cô cầu xin mọi người Chở mẹ con bà cháu của cô Ra ngoài bệnh viện Trước tình cảnh này thì Ai có thể bình chân cho được Anh Quân lại lập tức Lấy xe chở mẹ con bà cháu lên trên huyện Theo xe cấp cứu chở khiêm đi Tới nơi Khiêm đã nằm lặng ở bên trong phòng cấp cứu, vây quanh được rất nhiều bác sĩ, mặc lưu trắng, không ai được vào cả. Ai cũng thương xót cho hoàn cảnh gia đình của Khiêm, mọi người tập trung ở đây đông lắm để chờ đợi. Những lúc như thế này tình làng nghĩa xóm mới làm cho người ta cảm động không thôi. Thời gian nặng nề trôi qua, chốc chốc trong phòng cấp cứu lại có bác sĩ đi ra đi vào, quần áo lấm lem đầy máu. Rất nhiều đơn vị máu đã được chuyển tới trong tình huống khẩn cấp. Người làng thậm chí còn khẩn trương hò nhau là tìm để hiến máu, cứu chữa cho khiêm. Linh bế con trên tay, nhìn lên bầu trời cao, nơi có những vị sao le lói. Cô khẩn thiết cầu xin, để cho chồng cô sống sót. Bố ơi, Bố Long ơi, Bố Khoa ơi, Anh Lâm ơi, cứu chồng con với. Câu chồng con với Chứ rồi còn biết bấu víu vào ai Bố ơi Anh ơi Linh chỉ còn biết cầu xin Bấu víu và tất cả những gì cô có thể bấu víu Bây giờ cô cũng chỉ mong là phép màu xảy ra Cô làm gì còn gì nữa đâu Khi còn ở nhà bên ấy Thì chịu biết bao nhiêu điều kinh dị Đau đớn Với bố, với anh Đi lấy chồng Tưởng rằng sẽ được một đời yên bình Thì những sự ma quái Lo lại tiếp tục vây lấy cô Thời gian trôi qua nặng nề Đến nghẹt thở Mỗi một giây phút đi qua Nó như là cực hình đối với những người Đang thấp thòm chờ đợi Một tiếng, hai tiếng Cho đến tám tiếng đồng hồ Bên ngoài bầu trời đã hưng hừng sáng Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở Một bác sĩ đi ra nhìn tất cả mọi người Ông chấm mồ hôi trên trán Linh đang ngồi dưới đất ôm con Thì lập tức đứng lên Trồm tới Bác sĩ, bác sĩ ơi Trọng, chồng trọng Ông bác sĩ buông cái khẩu trang Khuôn mặt hiền lành Thậm chí trên cái mắt kính ông đeo Còn có như là đốm vệt máu Mọi người đổ dồn lại hồi hộp Ông thở hắt ra một hơi Nắm lấy tay Linh Qua cơn bi kịch rồi Qua rồi Tất cả như vợ òa. Lúc này đây người ta vui mừng reo lên Sau khi nghe thông báo của bác sĩ Bác sĩ nói Mà như bản thân ông Cũng không tin được vào cái điều kỳ diệu ấy Ông nhìn bà lành đang khóc rưng rức. Bác là mẹ của cậu phải không Thật là thần kỳ. Đến chúng tôi cũng không ngờ được là cậu có thể vượt qua sau khi chúng năm nhát dao hiểm như thế. Máu mất quá nhiều. Chúng tôi đã làm hết sức. Đội ơn trời đất đã giữ được tính mạng cho cậu ấy. Số cậu cao thật. Thôi thế bây giờ mọi người đi làm thủ tục đi. Cậu ấy vẫn còn đang hôn mê. Thế nhưng mà chắc chắn là giữ được mạng rồi đấy. Xin phép gia đình chúng tôi nghỉ một chút. ai nấy cũng đã kiệt sức rồi nói xong ông bác sĩ rời đi linh lững thững bế con đi làm thủ tục cho chồng vừa đi vừa lẩm bẩm tạ ơn trời phật tạ ơn những người đã khuất trong gia đình đã phù hộ vút ve che chở cho anh khiêm tai qua nạn khỏi bà lành dù rất mừng vì khiêm đã vượt qua nhưng lúc này bà lại là người đau lòng nhất vì cái sự này là do thằng khôi gây ra nó là khúc ruột trên của thằng khiêm đó. Nó cũng là con bà dứt ruột để ra Mất ai thì bà cũng đau cũng xót Ánh nắng của buổi bình minh hôm đó dài khắp nơi Thế nhưng đâu đó phẳng phất Trong mắt của mọi người Bà lành lúc này rúng gió Trông bà thương lắm Mấy ngày sau Anh Khiêm nằm trong viện theo dõi sức khỏe Đến 8 ngày Anh mới dần dần hồi phục và hoàn toàn tỉnh táo Những vết thương dù rất đau Thế nhưng cũng không đau bằng những gì anh trải qua khi mất bố Và người dây gây ra thảm cảnh ấy lại là anh trai ruột của mình Khiêm hận, thế nhưng cũng thương anh Cũng tự trách mình vì sao trước đây không cứng rắn Khuyên bảo thằng Khôi Mà để cho nó đi vào con đường tàn độc như thế Suốt những ngày đó Thím Hương và chị Hiền biết tin cũng chạy qua lại Phụ Linh chăm sóc anh Khiêm Công việc ở nhà từ chăm nuôi đàn gà vịt cho đến cúng bái lễ lạp đầy tháng của thằng bé. Thím Hương và chú Giang cũng sắp xếp, từ chối hết việc ở bên điện để mà sang bên đây phụ. Buổi sáng hôm đó. Sau lễ cũng 49 ngày của ông Khoa, hôm nay là Khiêm được xuất viện sau khi sức khỏe đã hoàn toàn ổn định. Mọi thứ cũng bận biểu. Chiếc xe cứu thương chở Khiêm về nhà trong sự chờ mong của gia đình. cũng như là bà con tròm xóm, mọi người sau khi biết tin khiêm tai qua nạn khỏi, ai nấy phấn khởi, nhưng cũng rất căm giận thằng khôi, không ngớt lời chửi rủa. Thím Hương ở nhà luôn chân luôn tay chuẩn bị mọi việc, ngoài trang trại thì đã có chú Giang phụ. Lúc cúng bái xong xuôi, Thím Hương và Linh đốt vàng mã cho ông khoa ở ngoài sân. Anh khiêm nằm ở trên giường lặng lặng nhìn ra mà thở dài não nề. Anh đang nghĩ tới bố. Bất giác sau ngọn lửa đang cháy bùng bùng Anh thấy di ảnh Của ông Khoa Cùng với hình ảnh của ông hiện lên lờ mờ Đứng nhìn anh rồi quay đầu đi mất Bố Bố ơi Bố Những sự việc đau thương Đến kinh hoàng của gia đình khiêm linh Vậy là cũng đã qua Một thời gian sau khiêm ổn định thì lễ gửi ông khoa lên trên chùa hàm long cũng được thím hương đứng ra lo chu đáo hôm đấy gia đình con chuyên cũng tới nhờ thím hương gửi nó lên chùa cùng chung một lễ linh đứng ở sân nhìn chiếc xe chở hai bức di ảnh của ông khoa và con chuyên rời đi theo thím hương đi bắc ninh mà bồi hồi bởi vì nó giống hệt như khi xưa Mình cũng phải gửi bố lên trên chùa Từ hôm đó trở đi Không còn ai gặp phải chuyện ma quái Con chuyên cũng không hiện về Ông Khoa có lẽ cũng đã được yên lòng Mấy hôm sau Bên cơ quan công an đến để lấy lời khai Cùng với hoàn tất hồ sơ điều tra Anh Khiêm khỏe lại Đã kể lại toàn bộ diễn biến của sự việc Cũng như những gì mà thằng Khôi Và thằng Hưng Chuột nói ra Trong đêm hôm đó Thằng Hưng là thủ phạm gián tiếp Gây ra cái chết Và phi tang xác con chuyên xuống sông Bên phía cơ quan điều tra ghi chép một hồi lâu Họ cũng có một chút quả động viên thăm hỏi Rồi xin phép ra về Để tránh làm ảnh hưởng tới gia đình Những ngày tháng bị nhốt Trong trại giam đối với thằng Khôi Và thằng Hưng chuột Không khác gì bị đầy đọa. Những phạm nhân ở trong ngục Sau khi biết tội ác chúng nó gây ra Cũng vô cùng phẫn nộ Mà cho chúng nó ăn no đòn Như là một cái luật bất thành văn Dành cho những thằng mang tội ác ôn Thằng Khôi đêm nào cũng nằm mơ thấy bố về Đứng nhìn mình ở ngoài song sắt Thằng Hưng Chuột thì như hóa điên hóa dại Bị ám ảnh Còn chuyên đêm nào cũng về Bò đành đạch ở trên trần nhà Bóp rồi nhảy xuống bóp cổ nó Thế nhưng những hình ảnh đó Đều là do chúng nó tưởng tượng ra Chứ ông Khoa và con chuyên đã được gửi lên chùa Hàm Long tu tập Sự ám ảnh này là bản án lương tâm dành cho chúng nó Trong thời gian chờ ngày xét xử Cả hai thằng sau khi ra tòa thì đều ăn kịch không Hai cái án tử hình thích đáng Dành cho những tên sát nhân ác ôn máu lạnh Làm cho người ta cũng cảm thấy hả hê Thế nhưng đâu đó trong mắt của một người mẹ như bà lành Thì cũng chỉ là những nỗi đau trôn giấu Những ngày tháng sóng gió Của gia đình Linh Khiêm trôi qua thật khó khăn Và cũng dài dằng dặc Cuộc đời của Linh thậm chí còn vất vả Hơn cả của chị Hiền khi xưa Nhưng may là anh Khiêm vẫn sống Vẫn cùng cô vượt qua Để mà nuôi con khôn lớn Năm tháng dần dần trôi Hôm ấy là ngày dỗ đầu của Khôi Anh Khiêm đứng ra tổ chức Đám dỗ cho anh trai mình Tuy không mời họ hàng để tránh khó xử Nhưng cũng mời... Vợ chồng của thím hương Vợ chồng chị Hiền Lương Ở bên nhà bên kia sang Đám dỗ hôm đó chỉ duy nhất có mâm cơm cúng Mọi người ngồi bên nhau nói chuyện Ai cũng chua sót bồi ngồi Dù thế nào thì thằng Khôi Cũng đã phải trả giá cho những gì nó gây ra Đang trong lúc ăn cơm Thì bát hương của thằng Khôi Tự nhiên bốc âm Cháy đùng đùng Ngọn lửa to là như thế Nhưng cũng ngay như lập tức vụt tắt Mọi người thất kinh không biết là chuyện gì xảy ra thím hương quay ra cửa nhìn thấy bóng của thằng khôi đứng quỳ lạy mẹ khóc lóc rồi quay đi thím chỉ tay gọi với thế nhưng thằng khôi không quay đầu lại thím thở dài quay sang bà lành đang sột sịt thôi cái nghĩa tử là nghĩa tật nó cũng ân hận rồi nó cũng sắp đi xuống cõi âm để mà chịu trừng phạt Chị phải cố gắng sống tiếp để cho con cháu nó yên lòng. Dù nó có thế nào thì mình cũng phải sống. Phải vượt qua. Thím Hương cùng chú Giang, chị Hiền, anh Lương, ở đến chiều rồi xin phép ra về. Lúc mọi người rời đi, bà Lành cứ nắm chặt tay Thím Hương cảm ơn không thôi. Vì những gì Thím đã làm, đã ở bên cạnh giúp đỡ gia đình qua cơn sóng gió. Ánh trăng đêm đó trải dài, khắp cả vùng quê. Xa xa có tiếng trẻ con gọi nhau ý ới. Trong trăng thanh gió mát, vợ chồng Linh đứng nắm tay nhau bên hiên, nhìn thằng bé con đang lò dò tập đi tập chạy. Anh Khiêm khẽ ôm vợ vào lòng, thở dài, ngước mắt nhìn ra mà trong lòng bùi ngồi. Anh khẽ nói nhiều chút bỏ tất cả những điều tận sâu từ trong đáy lòng. Vậy là mọi chuyện cuối cùng cũng đã qua rồi. Cuối cùng cũng đã qua rồi. Hương nói thì như là hóa đá Những lời chiêm nghiệm của thím Hương nói ra Cứ như là sấm động ở bên tai Linh sốt sắng hỏi thím Bây giờ thím có bận không? thím thử qua bên này Để giúp gia đình Tìm con chuyên Xem xác nó ở đâu Thiếm Hương đáp Người ta có nhờ ở đâu mà tao xúc Chứ không lẽ rồi tự tao sang Bảo để tao tìm cho Thì nó ra cái thể thống gì Với lại rồi tao nói thế Chắc gì người ta đã tên Nếu mà có làm thì cũng phải đến chiều ta mới qua được chứ Hôm nay buổi trưa Nó có rỗ Linh đứng ngồi không yên Bảo để đi sang bên nhà con chuyên Hỏi chuyện bố mẹ nó Xem tình hình thế nào Rồi sẽ gọi cho thím Thím hương gật đầu tắt máy Linh ngồi thử cả ra Cô không dám kể lại với ông Khoa bà lành Ở dưới nhà Ngay lập tức nhờ bà lành trông con Rồi chạy xe sang bên nhà ông Cần Tới nơi thì có mỗi bà cụ ở nhà Ông Cần và đứa con gái nhỏ Vẫn còn đang ở ngoài sông Thuê thuyền tìm kiếm Với hy vọng mong manh là sẽ tìm được con chuyên Mà cũng mong là không tìm được nó ở dưới đó Không tìm được thì còn có hy vọng là nó sống Chứ mà tìm được thì thôi Chấm hết Linh đỗ xe ngoài cổng Học tốc chạy vào Bà cụ tàn tạ đang ngồi cùng với một sư thầy gõ mõ tụng kinh trước ban thờ. Có lẽ là nhờ sư đến để cầu an cho con chuyên. Trông thế Linh, bà cụ mếu máu. Linh ơi! Con bé chuyện không biết bây giờ nó ra làm sao rồi Linh ơi! Khóe miệng của Linh giật giật. Cô lưỡng lự không biết cô nên nói ra lời mà Thiên Hương đã nói hay không. Cô đến bên nắm tay động viên bà cụ. Cô bảo rằng là bên nhà cô có thầy nhận lời giúp gia đình tìm kiếm con bé. Bà cô bảo. Không nữa, tưởng nó mất cả đống tiền, thuê cả đống thầy rồi. Nhưng có nào tìm được nó đâu. Mỗi thầy một kiểu, chỉ đông chỉ tay phán bằng ba lăng nhăng Bây giờ gia đình chỉ có biết cầu an cho nó. Mong là con bé nó không nằm ở dưới lòng sông này thôi. linh bất giác khóc sụt sịt cô thực sự không dám nói ra những lời thím hương lúc nãy sợ là bà cụ sốc lăn ra đấy thì chết cô nói thím hương sẽ tới giúp mà không có lấy công thím chỉ làm phúc nếu như may mắn thì thấy không thì thôi bà cụ bảo thôi thì biết thế nào nếu mà có thầy giỏi thầy ra tay làm phúc thì nhà cô đổi ơn chứ cô khổ quá linh à Tiếng tụng kinh gõ mõ của sư vẫn cứ vang lên đều đều. Linh nghe bà cụ đồng ý thì lập tức bấm máy gọi cho thím hương. Hẹn thím, chiều nay sẽ sang. Thím hương chép miệng, ờ thôi thì coi như đi làm phúc cho người ta. Chứ quả thực độ này thím cũng bận. Mà nể lắm thì thím mới nhận lời đi. Linh nói chuyện an ủi bà cụ một hồi rồi quay xe trở về nhà. Lúc đi dọc trên trên đê, Linh ngoảnh đầu nhìn sang con sông đỏ ngầu. Đang lờ lờ chảy. Mà chẳng hiểu tại sao trong lòng. Cứ run lên từng chập. Chiều ngày hôm đó. Thiếm hương cùng với chị Hiền. Sang tới nơi thì cũng đã đến 4 giờ. Sau khi chào hỏi ông bà Khoa lành vài câu. Ba người nhanh chóng. Sang bên nhà con chuyên. Chồng thấy Thím hương. Ông cần méo máu nhờ vả. Chỉ còn thiếu mỗi cái nước quỳ xuống mà lạnh. Thím hương bảo ông bà phải dằn lòng. Dù cho có xảy ra chuyện gì thì cũng vẫn phải sống. Phải tiếp tục. Thế con bé nó mới yên. Nói đến đây, bà cụ lại khóc òa lên. Một chút lễ lạt được mọi người xách đến bờ sông. Thím hương đứng ở trên bờ đây lặng im quan sát. Thím tiếp tục bấm độn. Phải giờ chập chạng tối Rồi mới dễ tìm Nó bị quỷ giữ thân Bị thần át vía Thì có lẽ cái việc gọi nó nổi lên được Là không có đơn giản đâu Nó không có ở đoạn này Đi xuôi xuống hơn cây số nữa Thì khả năng là nó nằm ở đấy đấy Thế rồi mọi người lại kéo nhau đi Xuôi theo dòng sông đào Độ hơn một cây Đã sang địa phận của làng khác Khúc này mấy hôm nay Thuyền bè ông Cụ Thuê Cũng đã quần thảo nhiều lần Ở đây sông rộng lại có đường như là xoáy nước sâu. Cho nên việc tìm kiếm lại càng khó. Thím Hương đợi thêm độ một tiếng đồng hồ. Bảo chị em hiền linh. Kiếm cho thím một cây chuối non. Thím lấy cái liềm cắt lúa và một cái áo của con chuyên. Được bố mẹ nó mang theo. Buộc dây vào cái áo với cái liềm. Nối vào đầu cây chuối. Đoạn bắt đầu lên nhang. Khấn vái. chứ con nam mô di đà phật con nam mô di đà phật con nam mô di đà phật con đại chín phương trời Mười phương chư phật chư phật Mười phương con cuối lại thành hoàng bản xứ chư vị đại vương tôn thần ngự ở khu vực này thím hương chắp tay lẩm bẩm một hồi tựa như là cầu xin hay là làm phép thím hô to ba lần tên tuổi của con bé chuyên rồi thả cây chuối buộc theo cái liềm và cái áo xuống dưới sông Ai nấy chỉ biết im lặng theo dõi. Ông bà cần Cù hướng tay về phía mặt nước, liên tục khấn vái. Chị Hiền đứng ở bên cạnh hỏi thím. Thím ơi, thím làm như vậy để làm gì? Thím Hương nhìn theo cây chuối, bắt đầu theo dòng nước lững lờ chảy. Cái liềm kéo theo cái áo chìm xuống mà chỉ có cây chuối nổi ở trên. Thím bảo. là tao câu xác đấy dạ là, là câu xác ấy ạ thím hương gật đầu đoạn cây chuối cứ như thế theo dòng nước lập lờ trôi đi bỗng nhiên đầu cây chuối chỗ mấy cái lá nó tự nhiên nó rung rung cây chuối bất ngờ dừng trôi ở giữa dòng nước rồi từ từ xoay tròn trông rất đổi kỳ lạ thím hương nhíu mày Quả nhiên là không tìm được rồi Không không tìm được Thế có nghĩa là Thím hương khó hiểu Bị quỷ giữ thân Thì thím có thể hiểu được Thế nhưng bị thần át phía Thì nghĩa là sao Thím nhìn cây chuối Đang trôi Ở lững lờ giữa dòng Trong khi đó là nước chảy xiết như thế Mà sao cây chuối nó cứ như bị mắc lại Thím băn khoăn Thiêm Hương lại tiếp tục chắp tay tấu lạy một lúc, rồi quay lưng nhìn về phía xa, cách chỗ mọi người đang đứng. Thiêm thấy ở bên đấy có một ngôi đèn cổ. Thiêm Hương đưa tay chỉ: Đi nào, đi về phía ngôi đèn đó xem nào, xem đèn đó là đèn gì. Ông cần sụt sùi, dạ, là là đèn giòm. Thưa cô ấy là đèn giòm ạ. Đèn giòm là một cái tên xa lạ. Thím Hương tò mò đi bộ lại gần ngôi đền quay mặt ra sông. Ngôi đền này dễ cũng phải đến vài trăm năm tuổi. Ở bên ngoài rêu phong, phủ xanh cổ kính. Cổng đền lớn, thế nhưng ở chính điện bên trong thì chỉ nhỏ như ngôi nhà cấp 4. Thím Hương cảm thấy rất ngạc nhiên. Cánh cổng vẫn đang mở hờ Bên trong gian điện là một khoảng tăm tối. Chỉ có một cây đền dầu. Hai cây nến le lói Thím hương ngước nhìn Ở trên cổng Chỗ bên bức Hoành Phi Ghi bằng hán tự Có khuôn mặt nửa người nửa cọp Đôi mắt dữ tợn to Nổi bật Nhìn chừng chừng ra ngoài sông Một cặp mắt rất to Dễ cũng phải như hai cái giá vo gạo Thím hương gật đầu bước vào Nghe có tiếng lạch cạch Ở trong gian bếp nhỏ xíu À, ừ, à, xin, xin lỗi có ai ở đây không ạ có ông cụ đang nấu cơm một mình ở bên trong đi ra ông cụ này hình như là thổ nhang của đền đứng nhìn thím hương và mọi người khẽ gật đầu chào thím hương lên tiếng dạ thế chứ con chào cụ ạ chúng con có việc đi ngang qua thấy đền cổ và trang nghiêm xin phép cụ cho hỏi là ngôi đền này Là thờ thần thánh nào ạ? Cụ già thủ nhang thấy hỏi vậy thì khẽ cười, mời mọi người vào trong. Thím hương đi theo vào thì thấy bên trong chật, bài trí đơn sơ. Ở trên ban có một thanh kiếm cổ rất dài. Cụ thủ nhang hỏi chuyện qua loa một lượt. Cụ tự giới thiệu tên là trí. Đoạn bảo. Đèn dòm. Dòm ấy, có nghĩa là nhòm. Là nhìn ra sông Là canh giữ sông Còn sông này khi xưa Rất nhiều ma quỷ Ma quỷ nó quấy phá bà con tròm xóm Trải lưới Cho nên là lập đền thờ thánh nhìn ra sông Để mà chấn giữ khu vực sông này Thánh ngựa đền cũng là thành hoàng làng này Khi xưa có công khai hoang lập lại là tướng lĩnh cho nên được ngự phong là kiểm linh đại vương thím hương vừa uống ngụm nước trẻ vừa nhíu mày suy tư đoạn đưa tay bấm đột. thì hiểu ra ngay đều trong quẻ thím gieo cho con chuyên có nghĩa là sao thím kể qua sự tình gia đình con chuyên cho thầy trí nghe thầy trí trầm ngâm một lúc đoạn bảo quả đúng là như thế đấy nếu là xác chết trôi mà không làm lễ trước ở trong đền này xin thì chả mò ra được đâu Hây lớp trẻ bây giờ dại dột làm sao như thế như thế nào mà lại ra sông tự tử thế đoạn ông cụ trí lật đật đứng dậy thắp hương ở trên ban ông cần bà cù nghe thế thì khóc tỉ tê vì thương con Thím Hương cũng đứng dậy chắp tay phái trước ban, khói nhang bắt đầu bay lên. Thím xin phép, rồi khấn. Con lại chiến phương trời, mười phương chư Phật. Chư Phật mười phương, ghế con đồng thầy Ngô Thị Hương, xin cúi lại thành Hoàng Đức, kiểm linh đại vương, cùng toàn thể chư thần chư thánh ngụ tại đất này. Thím Hương là thầy cúng, là ghế đồng theo tứ phụ. thím khấn một chàng xong thì cụ trí nhìn bảo thì cụ là cô đồng đấy à thím hương gật đầu khấn xong xuôi xin phép mượn đồng đài của đền gieo quẻ hỏi ý thánh xem liệu là thánh có nhận hay không hai đồng tiền xu từ trong tay thím rơi xuống cái đĩa len keng một mặt sấp một mặt ngửa thím đưa cái đĩa lên vái ba vái dạ thế kính tạ ơn đại vương Tín chủ chúng con thành tâm tạ ơn người ạ. Cụ trí gật gật đầu. Một cơn gió thổi từ ngoài sông vào bên trong. Làm cho đèn lến lung lay. thêm hương bảo. Đã được việc. Rồi xin phép cụ trí đi ra ngoài. Còn không quên dặn là ông bà cần. Ngày mai nhớ là mang lễ sang thắp hương tạ. thím đứng trước dòng sông. Hít sâu một hơi. Nhíu mày nhìn. Cây chuối vừa nãy không còn xoay tròn một chỗ nữa mà lại bắt đầu thong rong, trôi xuôi dòng Càng lúc càng động động giật giật, cứ như là cái phao ở cái cần câu cá. Mọi người nhìn thấy kỳ cảnh ấy mà cũng há hốc cả mồm. Cây chuối trôi qua đoạn ngôi đền, thím hương cứ chậm rãi bước theo độ vài trăm mét. Thì cây chuối lững lờ dạt vào bờ, dừng lại, lật tròn một vòng, tựa như là ở bên dưới. Có người đang lật lật vậy Thím hương chỉ tay bảo Giờ cũng đã tới Cho thuyền tìm đúng chỗ này Nội trong hai tiếng kiểu gì con bé cũng lên Những tiếng khóc ai oán của gia đình con chuyên Lại váng cả khúc sông Ông cụ trí cũng đi theo quan sát Ông trầm ngâm đưa tay vái thần sông Hà Bá Mấy cái thuyền đánh cá của làng Là bạn với ông cần Được nhờ tới Những mẻ lưới quét đầu tiên thả xuống trong đêm Không cảnh trời đất Đã tối tăm mù mịt Làm cho mọi người cũng rôn dậy chờ đợi Thiếm hương cũng chỉ biết im lặng độ gần tiếng sau, bất ngờ có cái thuyền cảm thấy nặng tay. Ông lái liền chắp loa nói: Hình như là có cái gì nặng lắm, nhưng mà không kéo lên được, mắc rồi. Ông cần lập tức cởi phăng áo, định nhảy xuống, Thiêm Hường đưa tay ngăn lại, bảo là bố thì không vớt được xác con, rồi đoạn nhờ ông nhà thuyền xuống đi kiểm tra xem. Ông thuyền lưỡng lự Nhưng người ta bảo nghĩa tử là nghĩa tận, tình là nghĩa xóm cho nên cũng phải liều. Người trong mấy làng nghe tin người ta vớt xác, thì bỏ cả ăn cơm, kéo nhau ra đứng lố nhố ở bên bờ. Ông nhà thuyền lặn ngục một hồi rồi trồi lên đến rào một cái, mặt xanh như tàu lá. Ông không nói không rằng, ông hít một hơi, lần theo cái đoạn lưới ngục thêm một lần nữa. chỉ độ 30 giây sau, ông kéo lên một tấm lưng mặc cái áo hai dây màu đỏ. Mọi người rú lên khiếp đảm. Ôi trời ơi, thấy rồi, thấy rồi. Ông bà cần quỳ sụp xuống. Ông nhà thuyền cũng sợ đến nỗi suýt nữa thì buông tay làm cho cái xác trương phành trắng nhợt theo nước trôi đi. ông lập cập bặm môi, ôm lấy cái thay người kéo ngược vào bên trong. Cái xác đã trương phình, thối hoang. Tuy nhiên quần áo bị mắc vào một cành cây khô rất to ở dưới đó khiến cho nó không thể nào mà nổi lên được. Bà cụ đến đây thì tuyệt vọng, rũ rượi khóc. Là nó rồi, đúng là nó rồi con ơi, chuyện ơi. sao mà khổ thế này à truyền ơi cái xác mặc áo hai dây bị căng ra như là cục bông cái quần ngắn tổn bục cả cúc tuột gần đến cẳng chân khuôn mặt to phình phù nề biến dạng trông vô cùng đáng sợ Trong cái xác không khác gì một cái bị thịt quái dị cơ hồ chỉ cần chọc nhẹ vào thôi có khi nó nổ đánh bụp một cái Người ta nhanh chóng phụ giúp ông nhà thuyền kéo cái xác lên Xuyết chút nữa làm cho nó rụng cả một cẳng chân ra Thím hương lắc đầu quay đi Trời ơi là trời Nam A Di -si Đạp Phật Những người không phải máu mủ trong thế cảnh này Tuy sợ nhưng cũng không khỏi thương cảm Cái xác của con chuyên được đưa lên Ông cụ trí mang đến hai cái chiếu cói rách Người ta đặt con bé nằm đó Linh trông thấy đứa em chơi cùng mình ra như vậy thì say sầm cả mặt mày. Vậy là chả còn hy vọng nào cả. Con bé Chuyên đã thực sự chết. Và phải chăng hôm trước là do Linh tính hoặc là con Chuyên nó báo mộng cho mình hay sao? Những lời xì xào bàn tán về cái chết của con bé Chuyên bắt đầu cất lên. Có đứa độc mồm nó nói... Khiếp! Đéo mẹ! Ăn mặc cái đéo gì mà như con ca vía à thế? Thôi phải phôi cái mồm nhà bà đi Người ta chết rồi. Ai lại nói nặng lời như thế? À, thì chả thế. Điêu mẹ. Em nói không phải điêu chứ. Cái ngữ con gái mặt như con cá vía này thì chả là cá vía. Một lúc sau công an cũng được gọi tới. Theo cả đội pháp y. Người ta mổ xẻ cái xác ở ngay trên đê. Làm cho nhiều người nhát gan trông thấy cũng bỏ chạy tán loạn. Thím hương cùng gia đình ở lại chờ đợi. Xác con chuyên ở trên bụng Bị cá nó rỉa cho một cái lỗ sâu hóm Trông thê thảm Mổ xẻ khám nghiệm xong xuôi Thấy ở trong phổi không có nước Mà cũng không có biểu hiện Của việc tác động vật lý Người ta cuối cùng cũng chỉ đành kết luận Rằng là chết trước khi rơi xuống sông Cán bộ pháp y lấy một vài mẫu vật Chụp ảnh Nghi ngờ là một vụ án mạng Rồi giao lại cho người nhà Nói là cần điều tra để xác thực thêm Lúc họ rời đi Ở bờ sông chỉ còn lại cảnh tượng tang thương ghê rợn. Ai nấy đều phải dùng mình Bởi vì quả thực là cái xác Trông nó khiếp quá Ông cần thuê một cái xe bò kéo con về Xác con chuyên được đắp chiếu Kéo dọc trên bờ đê Đi đến đâu thì mùi tử khí theo gió lan ra bay khắp nơi. Có mấy đứa trẻ con hiếu động chạy theo. Chúng nó cứ hỏi tuổi xin số. Rồi còn có đứa ý ai ý éo. Tỏ tí đe con bò kéo xe. Tỏ tí đe là con bò kéo xe. Ông cần hóa điên. đuổi lũ trẻ chạy tán loạn. Thím Hương lắc đầu buồn bã, bảo mọi người tiếp tục đi về trong khung cảnh đêm đen mù mịt. Đêm nay trời nhiều mây, không thể ánh trăng soi rọi. Thông tin về cái chết của con chuyên làm cho cả làng Xuân Phương ầm ĩ. từ khắp ngõ ngách ai nấy cũng bàn tán xôn xao khả năng nghi con bé này bị giết chứ không phải là nhảy sông tự vẫn linh bần thần định gọi cho anh khôi thế nhưng quả thật lúc này cô rất run đám ma của con chuyên được gia đình nhờ thím hương lo liệu ngay trong buổi tối hôm đó rồi định bụng sáng sớm mai sẽ đưa ra đồng chôn cất người chết kiểu này Đến đám ma cũng chẳng được hẳn hoi chu đáo Mọi thứ cứ cập dập Vội vàng Bởi để càng lâu Thì cái xác sẽ càng kinh khủng Và nặng mùi phân hủy Ở nhà Linh đang chăm con nhỏ Cũng không dám nán lại lâu Chỉ xin phép rồi nhanh chóng trở về Báo tin cho gia đình Khuôn mặt của ông bà hoa lành hoang mang Lộ rõ vẻ không biết cái chết của con bé Liệu có liên quan đến thằng con trời đánh nhà mình hay không? Ông bà gọi điện cho ông khôi Nhưng gã không bắt máy Có lẽ lúc này gã cũng đã biết chuyện Chỉ là vì lý do nào đấy Gã không dám nghe máy bố mẹ mình Đêm đen tịch mịch Với tiếng kèn đám ma tỉ tê u sầu Ông bà khoa lành tranh thủ chạy sang viếng Linh sợ đến độ phải gọi điện cho anh Khiêm Ở ngoài trang trại để nói chuyện Hôm nay Linh sợ lắm Trước khi về cô còn phải đốt lửa Hơ xung quanh toàn thân Để trừ đi uế khí, rồi mới dám vào bế con. Chị Hiền và Thím Hương thì vẫn đang ở bên đám. Đã hơn 10 giờ tối, bây giờ chỉ có một mình Linh ở nhà. Bảo làm sao mà cô không sợ chứ. Dù gì, cô cũng là đàn bà con gái. Chẳng biết có dính tí âm khí nào không. Thế nhưng từ lúc bế thằng bé, nó cứ khóc ré lên ngặt nghẽo. Ở bên ngoài, tiếng con chó vàng lại cắn nhấm nha nhấm nhặn. Linh ngó đầu nhìn xuống dưới cổng qua ô cửa sổ thì bất giác Linh lạnh tê hết cả người là là là là dưới cánh cổng sắt lấp ló ở bên ngoài là một cái bóng đen trong phủ phũng đang đứng lặng lẽ ngước mắt lên nhìn Linh Linh tóc mai tóc gáy dựng hết cả lên cái bóng đen đưa tay Người ấy nhìn không rõ mặt, nhưng qua bộ quần áo người ấy mặc, thì Linh rõ lắm. Là cái áo hai dây màu đỏ, một cái thứ màu đỏ đến rực mắt như móng. Linh khiếp đảm chết chân tại chỗ, nhận ra đó là con chuyên. Con chuyên ngẩng đầu, nhìn Linh, nó đưa tay chỉa ra một túi cá, miệng mấp máy gì đó. Chỉ là từ trong mồm của nó ọc ra toàn là bùn. Linh sững sờ, hình ảnh con chuyên được vớt lên trên bờ, trông ra sao, thì bây giờ nó y hệt như vậy. Thằng bé con ở trên tay Linh khóc lên ngặt ngẽo, lại càng thêm rát ruột. Linh kinh hãi, rú lên một tiếng ngã bật ngửa ra. Ở ô cửa sổ bất ngờ có một cái đầu từ từ, từ từ nhô lên. mái tóc dài và đôi bàn tay bấu ở thanh chắn cửa trắng bẩn bợn bàn tay bị mập. trương phình cả lên trông như là nải chuối mắn linh hớp hớp thở ngắt quãng cho đến khi toàn bộ khuôn mặt ấy thò lên cái khuôn mặt phì ra trông như là cái mẹt chỉ sợ là nó áp quá mạnh vào cái song cửa nó sẽ vỡ ra mất nó tì lên trên cái bậu cửa sổ nghiêng nghiêng đầu nhìn linh rồi bất giác nở nụ cười ghê rợn quá đỗi kinh hãi linh chỉ kịp rú lên một tiếng rồi lăn ra ngất lịm ở bên dưới con chó vẫn cứ cắn nhấm nhằng từng chập bên tai của linh là những tiếng thở ồng ọc ồng ọc khò khè khò khè chị linh chị linh ơi Em mang cá cho chị đây sau bây giờ đã là nửa đêm tiếng gọi của chị Hiền và tiếng khóc của thằng bé làm cho Linh từ từ mở mắt cô hốt hoảng trồm dậy cô nhìn thấy chị Hiền ông bà khoa lành và cả Thím Hương đang vây quanh Linh òa khóc ôm chầm lấy chị dâu hoảng loạn kể lại cô vừa trông thấy con chuyên hiện về thấy nó cầm cá cứ rối vào tay cô y như lúc còn sống bà lành nghe đến đây thì giận người Là, làm, làm, làm làm sao có thể chứ Chắc là Chắc là mày sốc mày tưởng tượng ra thế chứ Ma cỏ gì hả con Tao với bố mày đi viếng đám ma về Thấy thằng cu nó khóc che che bên cạnh mẹ Mày thì ngủ say như chết đi Tao tao tao tao, tao nghĩ là mày ngủ quên Mày mệt quá đi con Linh đưa tay khua khoắng. Không phải đâu mẹ Mẹ ơi là, là thật Con chuyên Con chuyên Thím Hương giờ tay cắt lời. Thím nói không nên nói ra tên của người đã chết nhiều. Đoạn đặt tay lên chán của Linh mà xem thử. Chán Linh nóng nóng như hòn lửa. Có lẽ cô lên cơn sốt cho nên cứ nằm mê man bất tỉnh. Âm khí từ tử, tử thi độc lắm. Dễ xâm nhập vào những người cơ thể đang yếu. Thím Hương bảo bà Lành đi nấu cho Linh một bát cháo nóng. Bảo chị Hiền xoa dầu, bóp tay chân cho Linh. Ở bên ngoài trời đã bắt đầu mưa chút xuống dì rào. Linh quay sang. "Ơ, ờ, ờ, thím ơi. Thế, thế là có mưa à, thím? Thím hương gật đầu, nhìn ra ngoài mà thở dài. "Ừ, là có mưa đấy. Khổ thế. Linh vịn tay ngồi thẳng lên, nhìn ra ngoài cánh cửa sổ, sát giường của mình đã được đóng kín. Tuy nhiên những hạt mưa bụi nước vẫn còn bắn qua khe gió, linh day day đầu. Thế ơi, mưa, mưa mưa lâu chưa hả thím? Công công việc ở bên nhà, bên nhà bên nhà con chuyên nó thế nào hả thím? Đầu óc của Linh lúc này cứ mơ mơ màng màng giữa tỉnh và mê. Mọi thứ không biết đâu là thật, đâu là ảo. Quả thực dù là đâu là thật đâu là ảo thì hình ảnh của con chuyên hiện về nó quá đỗi ghê gớm chỉ thấy thím hương đôi mắt như đâm chiêu thím hương im lặng trầm ngâm bây giờ đã gần 2 giờ sáng thím đứng dậy như muốn đi đâu đó việc thì xong rồi gia đình nó giữ lại thế nhưng mà thím phải về thôi vừa xoay cữu lúc 12 giờ đêm thì trời nổi gió to Rồi mưa cứ chút như là bão ấy. Nhà nó, mỗi người một thanh trống bạt. Cứ thế mà đứng giữ cái bạt kê kìa. Linh sàng của con bé bị mưa nó tạt tốc hết cả. Chả hiểu rong lốc kiểu gì. Kéo tung cả cái bạt vừa được dựng tạm, Cả dạp cứ đổ tan hoang hết cả ra đấy. Linh nghe đến đây thì như chết lặng. Con chuyên này đến chết rồi mà còn khổ. Thím Hương lắc đầu thở dài Nói thôi thì cái số nó như vậy Phải chịu chứ biết làm sao Người ta cũng nhờ Thím là ngày mai Sang lo liệu cho nó Nhưng ngày mai Thím Hương lại có lịch đi lễ Không thể hoãn Thím chỉ lo được đến đây Lễ di quan ngày mai Sẽ có thầy khác lo giúp Thím Hương suy tư rồi bảo Linh Phải giữ gìn cẩn thận Thím dặn chị Hiền Thôi đi về 6 giờ là xe thím đón đi đền kiếp bạc rồi. Chuyện con bế chuyên này e rằng nó còn phức tạp lắm. Cơn rồng đấy không phải tự nhiên mà có đâu. Con bé này oán khí nặng. Cho nên có thể là xong 49 ngày phải gửi nó ra tô chùa để cho người ta hồi hướng đấy. Trong 49 ngày này có khả năng còn nhiều chuyện lắm. Thím đi kiếp bạc Hải Dương xong. Có gì cần thì cứ gọi cho thím nghe chửa. Chị Hiền nhìn ra bên ngoài trời mưa như chút nước Cô ái ngại bảo Thím Hương Con đán lại thêm được không Thím Hương nhất định phải về ngay trong đêm Chị Hiền tuy lo cho em đấy Thế nhưng bây giờ mọi thứ đã tạm ổn Phải để cho Thím đi làm việc của Thím Hai người xin phép ra về Ông bà khoa lành níu chân líu tay Bởi vì ngoài trời vẫn mưa to quá Thím Hương đã có lịch Hôm nay Thím là chỉ tranh thủ tiện đường sang đây Không thể nán lại lâu hơn Trời đã về khuya Linh ngồi bế con trên tầng 2 Nhìn qua cửa sổ Thấy đèn xe máy của chị Hiền và thím hương Từ từ đi xa Cô nuốt nước bọt Nghĩ lại hình ảnh con chuyên vừa nãy Đứng dưới cổng cho cô cá Mà không cả dám nhìn xuống bên dưới Linh vừa lấy cái điện thoại Bấm máy gọi cho chồng Xem anh khiêm ở một mình ngoài trang trại Tình hình ra sao Ngôi nhà ngói tạm bỡ đang trong quá trình sửa chữa, còn chưa cả lập xong hết. Tự nhiên cô lo cho chồng quá. Sau mấy tiếng tút dài vang lên, đầu bên kia giọng của khiêm mệt mỏi, vội vã, xen lẫn trong tiếng mưa gió. Alo, gọi cái gì đấy? Ngủ sớm đi, anh đang chống lại cái bàn tre. Mái nhà chưa lập hết, mưa nó cứ đổ vào như thác đây này. linh nghe thế vậy chỉ biết ậm ừ cô không dám kể chuyện cho anh khiêm nghe sợ chồng lo cô dặn chồng che bạt xong thì cũng đi ngủ sớm ở ngoài trang trại bây giờ chỉ có một mình anh khiêm ba chuồng nuôi gà vịt ở bên dưới vẫn bật đèn sưởi ủ ấm cho mấy nghìn con vịt non vừa nhập chuồng bây giờ còn đang kêu chí chóe anh khiêm lội cội buộc buộc trống trống Đáng lẽ ra hôm nay phải lập ngói xong xuôi, thế nhưng cánh thợ bận đành phải để đến mai. Đang ngủ ngon, trời đổ mưa to, anh Khiêm vừa bực mình vừa mệt, lau khuôn mặt ướt nhẹp. Chợt anh thấy ngoài cánh cửa gỗ, tự dưng có tiếng bước chân người, bước qua bước lại. anh khiêm dừng lại nghe ngóng tiếng bước chân người lẫn trong tiếng mưa dẫm lên cát sỏi anh nhíu mày buộc nốt cái dây buộc ở bên kia cho nó chắc vừa trột dạ anh sợ có trộm liền hắng giọng <cười> tiếng chân người im lặng thế nhưng chỉ được vài giây nó lại cất lên Anh Khiêm khó hiểu quát. À, ai đây? Không có tiếng đáp trả. Tiếng bước chân sau câu nói của anh Khiêm đi xa dần. Khiến cho anh vội vã bỏ giờ cái bạt, Chạy đến mở cánh cửa ra kiểm tra. Ở bên ngoài, mọi thứ tối tăm mù mịt. Tiếng bước chân người đã biến mất. Không hề có bất kỳ một ai. Ừ, lạ thật đấy. Ở dưới sân, chỗ đống sỏi đang bị mưa chút xuống, thi thoảng có vài viên bị sạt. Anh khiêm lắng tai nghe, thở phào một tiếng. Hóa ra, những tiếng động ấy là do sỏi, nó bị nước mưa vào, lăn xuống. Có lẽ anh ở ngoài này một mình, anh khéo tưởng tượng, thần hồn nát thần tính. Anh khiêm đóng cửa lại lau khô chân tay mặt mũi, rồi tắt cái bóng đèn sợi đốt, chui lên giường nằm chùm chăn Mới tháng 8 âm thôi, mà về đêm, mưa nó cũng lạnh lắm. Cũng may là ở ngoài đây chăn chiếu, không thiếu gì, anh cũng tạm thời yên tâm. Ngôi nhà chìm vào trong tăm tối, chỉ còn lại tiếng mưa rơi ở bên ngoài. Khiêm ngáp dài, nghĩ đến công việc ngày mai phải làm, rồi chìm vào trong giấc ngủ. Một lúc sau ngoài trời mưa vẫn đổ, ở nhà Linh đã ngủ được. Cả làng quê chìm ngìm trong mưa mù, gió bão. Anh Khiêm đang nằm ngủ ngon, bất chợt bên tai có cái tiếng gì đó. Anh nhăn nhó mở mắt lơ đãng nhìn lên mái nhà tăm tối. Thì anh nhận ra âm thanh ấy nó phát ra ở ngay chỗ đầu giường. Anh đang nằm. Âm thanh cứ lách ca lách cách. Làm cho anh khiêm nghe mà dùng cả mình. Những tiếng lạch cạch tựa như là cái gì gõ vào vật cứng. Tiếng động này rất kỳ lạ. Anh Khiêm không tưởng tượng được nó là do cái gì gây ra. Anh chống tay ngồi dậy. Vừa mới nhổm lên, anh thấy ở trên nóc tủ, ngang chỗ ban thờ cũ nhà ông Toàn. Anh như á khẩu. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên một tiếng sấm, cùng với ánh sáng chói lòa. ngôi nhà tăm tối nhấp nháy Anh Khiêm thấy trên ban thờ nhà ông Toản Chỗ mấy cái bát hương cũ Nguyên si ba cái bóng người đang ngồi trồm hổm, Đưa tay cạo cành cạch cành cạch vào cái bát hương Và cái bàn thờ trông đến là sợ Trong giây phút anh đơ ra Rồi anh rú lên hoảng loạn Anh Khiêm bật dậy như con tôm Ngã cắm cả mặt xuống đất Anh cứ thấy bỏ lồm ngồm ra ngoài cửa. Ba cái bóng đen ngồi trổm hỗn trên ban thờ. Đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo anh. Rồi cười the thế lên trong bóng đêm ghê rợn Anh khiêm rú lên một tiếng. Mở cửa lao ra ngoài. Bất chấp màn mưa vẫn đang như chút nước. Tay anh lục tục cái túi quần định tìm chìa khóa, xe máy. Nhưng anh quên bén đi mất là vừa nãy anh đã để cái chìa khóa ở đầu giường. Anh khiêm kinh hãi nhìn lại vào trong nhà. Ba cái bóng đen vẫn ngồi thù lù ở đó. Là ba người thanh niên, mỗi người ngồi ở chỗ một cái bát hương. Tay thì cứ thế cạo, cành cạch cành cạch xuống cái ban thờ. Rồi gõ vào cái bát hương lóc ca lóc cóc. Mắt nhìn đăm đăm ra ngoài, nhìn thẳng vào anh Khiêm. Anh Khiêm bây giờ đã sợ quá. Sợ đến tột độ, vứt đổ cả cái xe máy cắm đầu mà chạy. Anh vừa chạy vừa gào thét, lao vào trong mưa gió mịt mùng. Sau lưng anh trong ngôi nhà kia, tiếng cười ghê giận, tiếng gõ lạch cạch như xua đuổi vẫn cứ vang lên. Mà! Trời ơi! Mà! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Anh khiêm bò chạy thục mạng giữa đêm Anh hoàn toàn hoảng loạn khi chứng kiến ba cái bóng người Ngồi trên cái ban thờ mục nát. Anh không biết họ là ai cả. ấy thế nhưng chắc chắn nó chỉ có thể là ma thôi. Là ma chứ còn cái gì nữa. Từ bé đến giờ anh vốn không tin vào chuyện ma cỏ. Thế nhưng trong thế cảnh này thì bảo anh làm sao mà có thể không tin cho được. Anh Khiêm đang chạy mất phương hướng. Bỗng đâm sầm vào ai đó ở giữa đường. Cả hai ngã sóng xoài ra đất. Anh Khiêm lúc này mắt mũi tối tăm, nhắm tịt cả mắt, miệng chu chéo. Mà! Mà! ôi ôi Mà! Người kia tránh choáng nhìn anh Khiêm, nhận ra là ông Đại, nhà ở trong làng, tranh thủ trời mưa ra đồng bắt ếch, mai mang ra chợ bán. Ông Đại cũng nhận ra anh Khiêm là con trai nhà khoa lành, ông dọi cái đèn pin vào mặt anh Khiêm, làm cho anh nhăn nhó. Này! Thằng Khiêm! Thằng Khiêm! À, mày làm sao đây hả Khiêm Khiêm nghe thấy tiếng người Thì hốt hoảng đưa tay lên che mặt Lúc nhìn anh mới nhận ra là ông Đại Anh Khiêm ú ớ chị Về phía trang trại nhà mình Ông Đại trông về phía ấy Đoạn bảo anh Khiêm bình tĩnh Đỡ anh lên Mẹ bố tiền sư Cả làng đã bảo rồi Cái đất nhà ông toản Nó ghê bỏ mẹ ra Năm xưa chết đến mấy mạng rồi mà nhà mày còn dám liều ôm vào Ông ấy hỏi ý bán ở trong làng này mà có ai dám mua đâu Thế xe pháo áo mưa đâu Sao lại chạy bộ mưa gió thế này Mà mày ở đây thì ai trông trang trại Anh Khiêm xoa xoa cái chán Vẫn còn đau điếng Rồi sực nhớ ra là mình bỏ lại mà chạy Vừa nãy anh hoảng quá có nghĩ được cái gì đâu Cái xe máy vẫn còn đang vứt trọng trơ. Ở trong nhà ví tiền đồ đạc. Cũng để hết ở đó. Ngộ nhỡ có thằng nghiện nào nó mò vào một cái thôi coi như là toi. ấy thế nhưng anh vẫn chưa hết sợ. Kể lại tình huống vừa nãy. Thấy ba bóng người ngồi trùm hỗm trên cái ban thờ. Ông đại bần thần một lúc. Rồi bảo. Thần hồn nát thần tính. Mà cũng có thể là mày yếu. Lại hợp chúng nó cho nên là chúng nó trêu ý. Khả năng là ba thằng con trai nhà ông Toàn đấy Nó thấy mày lạ Nó về dọa ma đấy Rõ khổ Ngày xưa chúng nó ngoan lắm Mà chả biết làm sao Hết tai nạn rồi bệnh tật dắt díu nhau chết Thế cái lúc mày mua đất Đã làm lễ tạ các kiểu chưa Mà để chuyện nó xảy ra như thế Anh khiêm lo lắng lắc đầu Quả thực từ hôm chuyển về đây gia đình anh cũng chưa có tạ đất hay là cúng kiếm gì có mỗi cái hôm động thổ thì có làm cái bàn lễ nhỏ lại gặp chuyện đào được cái quan tài và mấy cái tiểu đã đem đi chôn ông đại bảo bây giờ cứ quay lại thắp hương cho người ta đàng hoàng đồ còn để đấy gà vịt còn bé phải kiểm tra cám bã điện đóm ngộ nhỡ ngày mai ra nó chết hết cả đàn thì có mà vỡ mặt Thế rồi, ông Đại đi cùng với anh Khiêm quay về đấy cho anh đỡ sợ. Anh Khiêm đánh bạo đội mưa, cùng với ông Đại rón rén trở về ngôi nhà cũ của ông Toàn. Trong nhà mọi thứ tối tăm im ắng một cách giận người. Hai chú cháu cứ ổn mông nhau, không ai dám bước vào. Ông Đại thuộc tiếp người gan dạ, ông hừ mạnh, hắng giọng rồi đi qua cổng. Một mạch phăm phăm đi vào trong sân. Tới nơi thấy gạch đá vật liệu ngổn ngang. Cái xe máy còn nằm trồng cành. Ngôi nhà mở cửa. Im phăng phắc. Tối như cái hũ nút. Anh Khiêm run run chỉ tay vào chỗ ban thờ. Thẳng chỗ cửa ra vào. Chú, chú, chú, chú Đại ơi. Đấy. Cả, cả ba ngồi ngồi ngồi chỗ mấy cái bát hương cái kia kìa. Ông Đại hít sâu một bước. Lần tay lên tường bật điện Cái bóng đèn sợi đốt nhập nhòe nhập nhòe sáng lên Nhìn rõ mọi thứ ở bên trong Trong gian nhà chẳng có ai cả Ba cái bóng đèn cũng đã biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra Tiếng của cái bạt che theo gió Cứ bung lên phành phạch phành phạch giữa đêm Ban thờ bị nước mưa hắt ướt sũng, Ông đại mở tủ Lần mò giao được bó nhang cũ ẩm không biết tự bao giờ. Ông nói bằng giọng ồm ồm. Chắc là ban thờ bị nước hắt vào. Cho nên là chúng nó hiện về chúng nó báo đấy. Ở trên đất nhà người ta. Lưu tâm để ý cúng kiến một chút thì vẫn hơn. Người ta bảo là có thờ có thiên quan ạ. Bây giờ mày thắp hương đi. Rồi đứng khấn. Đoạn che chắn lại cho nó cẩn thận. Đừng để mưa nó tạt vào. Thì người ta không trách mình. Nhớ. Anh Khiêm nuốt nước bọt. Bước ra đầu giường. Tìm cái bật lửa. Mấy cái đầu lọc của bao thuốc thăng long. Bị anh vứt đầy ở dưới chân. Ông Đại lắc đầu. Chết thôi. Bờ bộn xả rác lung tung. Mày cứ vứt tóp kiểu này. Có hôm còn cháy nhà. Chứ chả phải gặp ma đâu. Phải tao á. Tao cũng về. Tao cho mày bằng chết đấy, Nhanh mẹ mày cái tay lên. Tao còn đi ra đồng. kẻo trời sắp sáng rồi. À mà là khiêm này. Thế mày đã biết tin. Con chuyên nhỏ ông cần chữa. Anh khiêm gật gật đầu. Anh nói con chuyên cũng là chỗ qua lại. Hay chơi với vợ mình. Ông đại tỏ ý xót thương. Anh khiêm chăm mấy nén nhang. Vì để lâu ngày lệ ẩm. Phải hơ rồi châm mấy lần nó mới chịu cháy. Anh lau dọn qua bàn thờ lại cho sạch sẽ, cắm mấy nén nhang nghi ngút khói. Vào cái bát nhang chỉ còn lại chân nhang cột lộn, anh chắp tay thành tâm khấn xin. Thật ra thì cũng không phải là anh cố tình để cho chỗ thờ cúng của họ lôi thôi. Cơ bản là nhà đang trong quá trình sang sửa, với lại anh cũng không biết. Tưởng là ông Toàn chuyển đi rồi sẽ không có chuyện gì, cho nên anh mới mặc kệ như vậy. Mùi nhang khói tỏa ra cùng với gió lành lạnh Làm cho anh khiêm vợ ông Đại. Đứng trầm ngâm. Anh giữ ông lại. Bảo ông đợi anh xuống kia bắt con gà trọi làm thịt. Rồi hai bác cháu lai dai. Ông Đại sốc sốc cái giỏ. Lắc đầu. Gớm nữa. Nửa đêm nửa hôm đi thịt gà uống rượu. Có mà điên à. Nếu mẹ tao có phải là bợm đâu. Tao còn tranh thủ đi bắt ếch đấy. Chứ không à. Sáng bảnh chỉ có được cái gì về bà lại nói cho. Mà mày không phải lo đâu. Sợ quá thì cứ để điện mà ngủ. Đoạn, ông chào anh Khiêm. Đi ra ngoài. Ông Đại nghĩ đến gia cảnh nhờ ông Toàn. lắc đầu chua sót rời đi. Ôi, ngày xưa, đây cũng là ngôi nhà yên bình đầy đủ. Đáng tiếc à. cái đất này là đất độc đấy ngoài trời có một vài tia chớp lóe lên dọn vào trong nhà đứng ở bên hên một mình, nhìn ông Đại đi ra khỏi nhà. Cả đêm hôm đó anh chẳng ngủ được nữa, cứ ngồi chùm chân, nhìn chân chân lên cái ban thờ. Cũng may làm sao là không còn phải gặp lại ba đứa con nhà ông Toản. Cứ như vậy, cho đến tận sáng. Sáng hôm sau 9 giờ lễ đưa ma của con chuyên được tổ chức. Ông cần bà Cù cũng đã dậy từ sớm, ông bà Lành cũng sang. Linh ở nhà vì phải lo cho thằng bé. Việc tăng ma hay là đi ra khỏi nhà trong thời gian ở cữ càng kiêng càng tốt. Linh ngồi ở bên cửa sổ mà sụt sịt Dù gì thì con chuyên, nó cũng sống tình cảm với cô. Bây giờ nó chết thảm như thế, Linh cũng xót thương lắm. Anh Khiêm vẫn chưa thấy về. Linh ngồi nghe tiếng trống chiêng ở bên đấy vọng lại. Nhìn bầu trời âm u vẫn còn lác đác mưa. Cô bất giác nghe có tiếng xe máy từ ngoài đường đi tới. Nhìn xuống thì là anh Khôi, anh trai của Khiêm đã về. Linh ôm con, đi ra bên ngoài cửa phòng chỗ cầu thang. Khôi đi thẳng vào nhà, siêu vẹo, nhìn ngó không thấy ông bà già đâu thì quát ầm lên. Ông già, ông già ơi, đi đâu cả rồi mà nhà cửa trông hoách trông hoác thế này. đều mẹ. gã nằm vật ra cái ghế băng vắt tay lên trán nhắm mắt mồm lẩm bẩm gì đó linh rón rén bước xuống cầu thang nhìn gã mấy hôm không gặp mà gã gầy tọp cả đi má tóp vào như là mới qua cơn bạo bệnh anh khôi về đấy à ờ, ông bà sang bên đám con nhà con chuyên thế anh đã ăn uống gì chưa khôi ngước mắt lên nhìn linh cặp mắt toàn là lòng trắng gã choàng dậy Lộ rõ vẻ hoảng hốt làm cho Linh đơ cả ra Khôi nhìn mẹ con Linh trọng chọc Bất giác gã cười hình hạch. <cười> Điều mẹ làm tao giật cả mình. Tao cứ tưởng là ma. Nên mẹ con mày đi xuống mà làm tao cứ tưởng là <cười> hết hồn. Nó rồi gã lại nằm xuống vắt tay lên chán. Gã cứ lẩm bẩm cái gì đó Thỉnh thoảng lại nhổ phì phì Nghiến răng ken két Rồi lại im thiên thít. Một hồi đã nghe tiếng gã gáy phò phò Linh trong thế biểu hiện này thì không hiểu Là khôi bị làm sao Mọi khi tâm lý khôi không được ổn định cho lắm Thế nhưng lần này điệu bộ của khôi Hoàn toàn khác Tựa như là bị gì đó Linh cảm thấy hơi sợ Không dám đi xuống Mặc kệ Khôi nằm ngủ. Một lúc lâu sau, ông bà Khoa lành và khiêm về nhà. Trông thấy thằng con rời đánh đang nằm ở đấy. Ông Khoa khoát. Mẹ bố tiền sự cái thằng chết tiệt này. Mày làm cái quái gì mà mấy hôm nay mới thấy mặt mày ở con? Thế sao mày không về buồn mày mà ngủ? lại làm thằng cẳng ở đây ở con? Ông Khoa trông thấy Khôi thì càng nổi điên. Suốt mấy ngày qua ông lo lắng, không biết là Khôi có liên quan gì đến cái chết của con chuyên không. Muốn hỏi chuyện, nhưng bây giờ trông thấy thằng con, ông lại bốc hỏa. Khôi ngồi dậy nhìn cả nhà, mồm lầu bầu vài câu. Bà lành phải can. Bảo khiêm đi phụ bà nấu cơm. Thế mày đi đâu mà đi suốt thế Khôi? Mày mệt thì vào trong buồng mà ngủ. Tí mẹ gọi dậy ăn cơm. Khôi mắt đảo như răng lạc, đập tay xuống ghế, gã thủng thẳng bỏ vào phòng, đóng cửa đến sầm một cái. Đến tận tối, bữa cơm trưa có gọi nhưng gã chẳng thèm dậy. Tối hôm đó khiêm lại đi ra trang trại như thường nhật, mãi đến 8 giờ tối, Khôi mới ra khỏi buồng ngáp dài ngáp ngắn. Lúc cả nhà đang ngồi xem tivi, ông Khoa bà lành to nhỏ bàn tán về việc đêm qua. Thằng Khiêm kể là đã gặp ma ở ngôi nhà đang sửa. Khôi rót cốc nước, ngửa cổ tu ừng ực. Gã ngáp ngáp, gãi gãi, ngồi phịch xuống ghế nhìn mâm cơm, nhà để dành cho. Ông Khoa còn chẳng buồn động mồm, kệ cha cái thằng mất dạy. Khôi tự xúc cơm, ăn hai bát, không ở không hở, không mời mọc gì hết. Xong xuôi thì có tiếng chuông điện thoại, Khôi bắt máy. Alo Cái gì cơ à, à. Chờ tao tí Bạn. Vợ mới tỉnh à à Từ từ Đưa mắt liếc nhìn ông bà già Rồi đi ra ngoài nói chuyện Linh nhờ bà lành trông con Rồi bưng cái mâm cơm ra bờ giếng rửa bát Lúc xuống tên nơi Khôi đang ở trong nhà vệ sinh Đóng kín cửa Linh định vặn cái vòi nước Nghe loáng thoáng như Khôi đang nói chuyện với ai đó Tạm trốn đi con ạ Chứ mà vỡ lở, Thì mày có mà đi tù mọt không Mày à mày ngu lắm con ạ Đã bảo là đừng cho nó chơi sốc như thế Mà đứt cụ mày cứ bơm cho nó mày mà hôm đó tao đéo ở trong đó nhá Chứ không thì tao cũng dính À mà Thế bây giờ có kèo gì không Tao thấy <cười> Còn mấy gà Lát làm tí Hả Linh nghe loang loáng, nhưng chẳng hiểu gì cả. Khôi dùng toàn tính lóng, mà dường như là liên quan đến chơi bời cái gì đó mập mờ. Cô không đoán ra được nội dung câu chuyện. Còn đang đứng lặng im suy nghĩ thì cánh cửa nhà vệ sinh mở ra. Cô giật mình đánh đổ cả chồng bát đĩa rơi xuống loàng soảng. Khôi nhìn Linh, đôi mắt lừ đờ Linh vội vàng ngồi xuống quả quạng Bác Khôi ở trong đấy à em, em em đang định đi vệ sinh Khôi không nói năng gì Gã đốt cái điện thoại Vào trong tối Rồi đi lên trên nhà Dắt xe định bỏ đi Ông Khoa bà lành chạy ra Thấy Linh đang lối hối nhặt mảnh xanh Đoạn đưa mắt nhìn Khôi Này Mày định đi đâu đây Ở nhà để tao hỏi chuyện đã Khôi thủng thẳng đáp, đi làm. Đoạn chiếc xe phóng vọt đi, bóng dáng của Khôi mất hút sau khúc cua. Hàng bà già chán nản nhìn sang Linh cũng cảm thấy xấu hổ với con dâu. Linh vừa nhặt mảnh sành, vừa nghĩ, vừa cố gắng nhớ lại từng câu từng chữ mà Khôi nói lúc nãy. Đừng có cho nó chơi sốc như thế. Mày mà bố mày đéo ở đấy đi. Tạm trốn đi con ạ. Cả buổi tối hôm ấy, những lời của Khôi cứ văng vẳng ở trong đầu Linh. Cô cảm thấy có gì đó lấn cấn, nhưng quả thực là cô chưa dám kể với ai. Thằng bé con mấy hôm nay quấy lắm, không biết có phải là do nó đến tuần khủng hoảng hay không, mà cứ đến đêm là nó khóc ré ré Điều này làm cho Linh mệt mỏi. Cô lại nhớ lấy cảnh bàn tay phù nề của con chuyên và cái khuôn mặt trương phành cả lên, thò lên từ ô cửa sổ. Linh run lên từng chập, cứ thế ôm con mà ngủ thiếp đi. Ánh trăng vàng vọt trung tuần chiếu qua ô cửa sổ, leo lét. Đêm nay trăng sáng lắm, bởi vì chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết Trung Thu. Linh ngủ như thế cho đến tận sáng, trong nỗi thấp thẩm, lo âu, ngủ cũng chả ngon. Thỉnh thoảng thằng bé nó cựa mình, rồi tựa như là nó bị ai cấu, ấy. nó khóc ré lên, làm cho Linh lại tỉnh giấc, dỗ con. như vậy đến sáng hôm sau ngay từ khi gà gáy ông bà khoa lành hôm nay có việc phải sang huyện bên để khám cắt thuốc ông khoa bị đau thần kinh tọa cứ thi thoảng ông lại phải đi bốc thuốc tiện cũng lấy luôn cho bà lành một ít thuốc chữa mất ngủ đau đầu bố mẹ chồng không có ở nhà linh ngáp dài có thể được ngủ nướng một chút bởi vì dù sao thì khiêm cũng ở ngoài trang trại đang nằm lim dim cho con ty Có tiếng xe máy xịt xịt của Khôi phi vào sân. Linh mở mắt. Không biết làm sao hôm nay Khôi lại về nhà sớm như vậy. Có khi dạo này công việc không được tốt. Mới hay về nhà. Dạo trước chứ mà hắn đi cả tuần. Có khi cả tháng mới thấy mặt. Tuy nhiên Linh cũng chẳng quan tâm. Còn đang nằm ở trên tầng. Có tiếng Khôi lầu bầu chửi ở dưới cầu thang. Gã làm nhảm cái gì đó. Dường như là gã đang lục lọi. Mấy cánh cửa tủ cứ kéo cả kéo kẹt Linh trột dạ Thôi chết Chả lẽ Là là về để lấy tiền của ông bà hay sao Khôi là dân xã hội cờ bạc Từ trước tới giờ ông Khoa đã không ít lần Phải đi trả nợ cho gã Cho nên việc gì thì việc Chứ riêng việc tiền nong Là cả nhà ai cũng phải đề phòng Trong nhà có người như thế Thành ra cũng khó chịu Linh bế con đứng dậy, mở cửa, nhìn thấy Khôi không phải đang lục lọi mà cứ cắm đầu ở cái tủ trẻ, ngó ra rồi lại đóng vào. Linh nhíu mày, bác Khôi đấy à? Tìm gì đấy? Tiếng của Linh vang vang, Khôi đang làm những động tác rất khó hiểu, nghe tiếng Linh gã ngửa cổ nhìn lên tầng hai Linh khẽ giật mình. không biết vì sao khôi nghiêng nghiêng đầu nhìn mẹ con linh đơ ra mất vài giây tự dưng khuôn mặt của gã nhăn nhúm lại hoảng hốt gã trợn mắt à, khỉ, khỉ, khỉ đột khỉ đột bé con là sao, sao, sao, sao là lại có khỉ đột trong nhà tao lại Hờ, hờ. Linh ngây người Gã đang nói cái quái quỷ gì vậy khỏi bất giác Chạy thẳng xuống bếp Linh khó hiểu Cô đưa từng bước đi xuống cầu thang Không biết hôm nay ông anh chồng say rượu ấy sao Mắt mũi tuét nhèm nhìn Cô bế con lại bảo cô là con khỉ đột Linh vừa bước xuống đến chân cầu thang Đang định bụng ra ngoài tìm xem khôi đâu Thì bất giác Gã từ bên ngoài sồng sọc lao vào Trong tay của gã Cầm theo con dao dựa to bản Mà nhảy sổ tới định chém linh Ôi trời ơi Bác khôi Bác khôi <cười> Khỉ đột bé con Khỉ đột bé con Ánh mắt của khôi long sòng sọc Gã vung con dao bổ mạnh Linh bàng hoàng lui lại đằng sau vấp vào bậc thang Hai mẹ con ngã ngửa đập lưng vào cầu thang Nhờ vậy cũng né được nhát dao của Khôi Con dao bập thẳng vào cái tay cầu thang vịn gỗ Bác Khôi, bác Khôi, em đây Bác làm sao đấy ạ bác Khôi Khôi chém trượt ngã rúi rội Gã túm vào chân Linh xây sầm hết cả mặt mày gã nhìn từ hai mẹ con đang ôm nhau mồm miệng há hốc khuôn mặt của khôi teo tóp cặp mắt đảo như giang lạc cái lưỡi thi thoảng lại thò ra liếm mép linh vã mồ hôi hột không dám nói gì thêm mà cũng không biết là khôi bị làm sao gã bỗng nhiên buông chân linh ra lùi lại gã chỉ con dao về phía linh mà rít lên à <cười> ơ Mãng xà uh, Khỉ đột bế con hóa mãng xà Mày là con bác xà tinh rồi Linh hoang mang tột độ Không biết là ông anh chồng bị làm sao Cô nhăn nhó đứng dậy Bây giờ khôi cầm nguyên con dao Ném thẳng về phía cô Linh một lần nữa hét lên Con dao dựa Bập thẳng vào cái tay viện cầu thang Linh tí nữa thì bị gã Ném trúng Thì kinh hoàng ôm con quay đầu chạy thẳng lên phòng. Bác Khôi! Bác Khôi bị điên rồi! Bác Khôi bị điên rồi! Mẹ con mãng xà kia! Đứng lại! Đứng lại! Mày là con trần tinh! Bố bố mày là thạch xanh đây Bố mày là thạch xanh đấy! Đôi mắt của Khôi long lên sòng sọc, lúc này gã như hóa điên hóa dại. Gã nhìn thấy trong mắt gã là con mãng xà khổng lồ, miệng đang ngậm đứa trẻ con. Bò lồm cồm lên cầu thang Gã đứng dậy Nhổ con dao đang bập ở tay vịn Mà hùng hục đuổi theo Linh đóng sầm cửa phòng Chốt lại Khôi đứng ở bên ngoài Điên cuồng vung dao chém vào cái ổ khóa rầm rầm Không thương tiếc Vừa chém vừa rít lên Mày trốn à <cười> Con mãng xả tinh Bố mày là thạch xanh đây Bố mày là thạch xanh Cô ngâm rượu mày Mày định trốn à Mày định trốn à Mỗi một câu nói của Khôi Là một lần cánh cửa rung lên bần bật Linh hoảng loạn Tiếng của Khôi Tiếng của thằng bé sợ hãi gào khóc Làm cho tay chân của cô mềm ra như bún Cô luống cuống với lấy cái điện thoại gọi cho chồng Thế nhưng mãi mà không thấy chồng nghe máy Giờ này có khi là anh khiêm đang cho gà vịt ăn máy thường để ở trong nhà đang yên đang lành không biết khôi bị làm sao gã chém vào tay nắm cửa đến té cả lửa mà không vỡ được gã điên cuồng bổ vào cánh cửa gỗ linh gào lên bác khôi bác làm sao thế em em linh đây bác khôi khôi cứ vừa chửi vừa chém không đáp lời hắn bổ dao vào cửa không được hắn ném kem con dao xuống đất Rồi hắn chạy lên trên tầng tum Ở trên đỉnh tầng 2 có cái tum con con Cũng chính là cái trần Của phòng Linh Linh nghe tiếng trần gã chạy huỳnh huỳnh Ở trên đấy Đưa tay mở chốt khóa Hỏng chạy xuống dưới Nhưng đen làm sao cái khóa đã bị kẹt Vỡ ở bên trong Không tài nào mở ra được Linh bật khóc trong hoảng loạn Tiếp tục bấm điện thoại Chuyện chuyện chuyện, chuyện gì thế này Trời ơi trời ơi là trời chuyện gì thế này tiếng chạy tiếng gào thét của khôi vang lên ầm ĩ linh ngồi thô lô một góc ôm chặt lấy con gọi đến cả chục cuộc mà khiêm vẫn không nghe đến lúc này linh đã vô cùng hoảng hốt đến nỗi bấm điện thoại mà cũng không được nữa ở trên đầu còn nghe rõ tiếng của khôi đang gào lên như là phải giàu phải dại <cười> Bố mày sẽ đào hàng con mãng xà này ra Tao sẽ chặt đầu mày mang cho anh em <cười> Anh Lý Thông tao sẽ ngâm rượu mày Ý, Con mãng xà Con mãng xà tên này. Bỗng nhìn có tiếng xe của ông bà Khoa Lành Ở phía đầu đường vang lên ảnh ảnh Linh chỉ nghe thấy bà Lành ối rồi ôi một tiếng Rồi cứ thế Linh mở toan cửa sổ với tay cầu cứu. Bố ơi! Mẹ ơi! Cứ, cứu con với! Cứu con với! Ông bà Khoa lành như không tin vào mắt mình. Hôm nay ông thầy thuốc đi vắng không khám được. Ông bà mới về sớm. Chứ mọi hôm thì ít cũng phải đến tận trưa. Ông Khoa sững người khi thấy con dâu hoảng loạn. Ở trên đầu của Linh, thằng khôi đang đu vắt vẹo từ trên cái mái tôm. Trèo xuống, chân đang với với vào cái ô văng cửa sổ phòng Linh. Vừa đu vừa chửi Ông Khoa chết sững cả người Ông quát Thằng Khôi quay phát lại nhìn xuống Th Thằng Khôi Mày làm cái trò gì thế ạ Khôi Thằng Khôi ánh mắt trợn tròn Lúc này gã còn biết được gì đâu Gã chỉ muốn trèo vào trong căn phòng Nơi con mãng xà tinh đang bắt đứa trẻ con Ông Khoa tá hỏa phi xe vào trong sân Ông lao lên tầng 2 Thấy cửa phòng Linh bị chém nham nhở Con dao vẫn nằm ở dưới đất. Ông lại nghe Linh hoảng loạn ở bên trong. Ông lấy hết sức đạp cánh cửa rầm rầm. Một hồi thì cánh cửa mới bung ra. Linh nhào ra vừa bế con, vừa kéo tay bố lao xuống nhà dưới. Mặt cắt không còn giọt máu. Bố, bố ơi, bố, anh Khôi, anh Khôi làm sao ấy? Anh, anh định chết lắm con muội. Ông Khoa như không tin vào tay mình. Thế nhưng bây giờ tận mắt thấy cảnh này thì quả thực. Là có điều gì đã xảy ra với thằng Khôi Cả hai người bé thằng bé chạy ra sân Bà lành đang nhảy chục cổ cổ Chu chéo thằng Khôi Bây giờ nó đang ngồi vắt vẻo Trên cái mi cửa sổ tầng 2 Hai tay nó vịn ở đấy Thế mà nó cúi đầu ngó ngó Vào bên trong để tìm con mãng xà Trông đến là sợ Thế kia mà lo lộn xuống một cái thì Bà lành đã hoảng loạn đến cực độ Khôi ơi Khôi, mày làm sao thế à Khôi? Ôi trời ơi, làng nước ơi, con tôi nó bị ma nhập rồi. Nó bị ma nhập rồi. Khôi vẫn cứ thò đầu xuống mặt tệ. Lúc này chỉ cần nhử thêm một tí nữa thôi là gã sẽ lộn cổ xuống dưới một phần trăm. Bà con chòm xóm lắng giềng xung quanh, nghe thấy động thì lật đật kéo nhau chạy sang. Trông thấy Khôi bây giờ sầu cả bọt mép, vừa chửi vừa đu ở cái mi cửa sổ... ai nấy chết điếng vì quả thực cái cảnh ấy nó nguy hiểm quá linh nói câu được câu chăng thuật lại sự việc một anh hàng xóm trông thấy biểu hiện của khôi như vậy thì nhíu mày ma ma cái gì có mà ma túy thì có đéo mẹ thằng này nó ngáo rồi ngáo đá rồi ma túy ngáo đá Ông Khoa bần thần, lúc này Khôi đã vịn tay đu hẳn xuống, lơ lửng, như là người ta lên xà đơn, hai chân quẫy đành đạch, vừa chửi, vừa nhìn chăm chăm vào trong phòng. Bà lành bênh con, lại sợ xấu hổ, thì bảo chắc là gã say, chứ con bà có chơi đá đâu, ở nhà nó ngoan lắm. Anh kia bĩu môi, khẳng định chắc định là ngáo đá. Tiếng chuông điện thoại của Linh vang lên, thì ra là anh Khiêm lúc này mới xong việc. Gọi lại Ngay lập tức anh khiêm bỏ cả trang trại chạy về Để xem là chuyện gì Hàng xóm người ta xì xầm bàn tán Khôi cứ hết đu xuống Rồi lại leo lên cái mi cửa sổ Ngồi thở hồng học Rồi lại đu xuống Chẳng biết là gã lấy sức ở đâu ra Có lúc gã còn buông một tay Cứ thế bấu vắt va vắt vẻo Làm cho mọi người kinh hoàng rú ầm cả lên Thế nhưng tài là gã cứ đu một tay như thế Mà gã có rơi đâu Quay đầu lại nhìn mọi người, gã cười hình hạch, rồi lại đạp đạp chân, leo ngồi trên cái mi cửa sổ. <cười> giải tán, giải tán đi không tí nữa còn mãng xà, nó già nó cắn chết cụ nhà chú bài. <cười> để đấy, để thạch xanh ngồi đây nó thò đầu ra ngoài cửa hang là tao chặt đầu cho anh Lý Thông tao ngâm rượu như Bà lành ôm đầu gọi Khôi đến khản cả tiếng. Độ chục phút sau thì Khiêm về. Vừa trông thấy anh trai thì biết ngay. Tình trạng này không phải là ma nhập. Khiêm với Khôi là anh em. Những việc làm của Khôi, Khiêm biết cả đấy. Tuy nhiên là anh không nói được và cũng chẳng can thiệp được. Trước đây đã có mấy lần về nhà. Khôi ngáo ngáo ngơ ngơ. Nhưng không đến nỗi điên cuồng như thế này. Khiêm nhờ mọi người bê mấy cái tấm nệm ở trong kho. Đặt bên dưới, đề phòng khôi rơi xuống, rồi cùng với anh hàng xóm nhanh chóng chạy lên tôm Khôi lúc này đang đung đa đung đưa, vừa lắc lư vừa hú hét, y như là con vật. Anh hàng xóm lắc lắc đầu. Bây giờ thì có mặt trời mới cứu được. Đéo mẹ. Gọi nó còn trả lên, đưa tay xuống chứ không khéo. Nó nó lại tưởng mình là là con đại bàng cấp công chúa. Nó lồi xuống thì có mà chết cả đôi chứ trả chơi. Anh nghĩ hay là kệ bà nó đi. Nó đéo rơi được đâu. Bao giờ nó tỉnh. Nó tự khắc nó biết. Nó kêu cứu. Chứ bọn ngáo này trông như thôi nó bền lắm. Nó có đi trên dây điện nó cũng đéo ngác đâu. Khiêm thấy bây giờ mà trèo xuống cứu Khôi thì quả thật cũng nguy hiểm lắm. Khôi đang mất đi ý thức. Giờ mà xuống cứu ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì biết làm nào. Khiêm đứng ở trên gọi, nhưng khôi hoàn toàn không nhìn, cũng không trả lời. Người ta giải rất nhiều đệm ở bên dưới, đề phòng khôi ngã. Thế mà gã lại leo lên vắt va vắt vẻo ở trên cái mi cửa sổ. Tình cảnh lúc này hỗn loạn lắm. Ở phía xa Linh đứng bế con, nghĩ đến cảnh bị khôi cầm dao chém. suýt nữa thì đi chầu ông bà ông vải, mà muốn sụi cả ra đứng không vững. Thằng Khôi cứ thế nằm phơi nắng ở trên đó, mấy tiếng đồng hồ. Đến tận đầu giờ chiều. Lúc này cả nhà chữa ai ăn uống gì cả. Mọi người cứ hồi hộp ngọng cổ nhìn Khôi chờ đợi. Bây giờ, Khôi mới ngẩng đầu nhìn em trai. Gã gãi gãi đầu, gãi gãi cổ. Rồi méo méo cái mồm, liếm mép một cái. Ờ, ờ, Khiêm mời sao sao? Sao tao lại ở đây? Ừ, ừ, khiêm ơi! kẹp kéo, kéo, kéo, kéo, kéo, kéo tao lên phát! Kéo tao lên phát Khiêm ơi! Khiêm ơi! Khiêm nhìn anh trai mà sững sờ Nãy giờ gã nằm nhắm mắt, lẩm bẩm luyên thuyên một hồi Rồi hình như là gã ngủ quên Một lúc bây giờ tỉnh dậy Lại trông có vẻ tỉnh táo hơn Khôi bấu chặt vào cái bờ mi cửa sổ run như cầy sấy Anh hàng xóm đưa bốn ngón tay lên Hỏi Này Khôi Đây là số mấy Khôi run lẩy bảy trời đồng Anh Tiên sự nhỉ anh em, em có sao đâu mà anh hỏi Số bốn Số bốn Kéo em lên phát Sợ quá anh ơi Bây giờ thì Khiêm Và anh hàng xóm mới tin là thằng Khôi nó tỉnh Cả hai người với tay mỗi người một bên Nắm lấy tay Khôi Nghiến răng kéo lên bây giờ những người ở bên dưới mới thở phào mọi người thấy không có việc gì thì lác đác tàn đi những lời thì thầm to nhỏ hướng về ông khoa bà lành làm cho ông khoa vừa xấu hổ vừa giận dữ suốt cả ngày hôm đó khôi tỉnh được một lúc rồi ngủ say như chết gã mặc cho ông khoa bà lành chửi mắng nhưng gã lầy ra không đáp khiến cho ông bà lại càng điên đến tối khôi tỉnh lại Lại dắt xe bỏ đi Khiêm lo cho vợ Sợ khôi nó lại lên cơn ngáo Về để gây họa suy tính một lúc Rồi cho quần áo đồ đạc vào trong cái giỏ lớn Dắt cả vợ cả con xuống nhà dưới Ông Khoa hỏi Ừ hay Thế chúng mày mang đồ đi đâu đấy Khiêm đáp Bố tạm thời con đưa vợ con ra ngoài trang trại Để tiện chăm sóc Để cho bố mẹ đỡ vất vả Với lại, ở nhà thế này, con không yên tâm đâu. Nhỡ đầu con không có nhà. Rồi đến lúc anh Thạch xanh anh ấy về, anh ấy lại làm loạn. Anh ấy nhìn vợ con thành con đại bàng, thì chết. Bố mẹ ở nhà có gì thì cứ gọi con. Xảy ra thế này một lần nữa, con chói gồ nó lại, xích ở trong phòng cho nó biết. Chứ cứ để thế này thì chết đấy Ông Khoa bà lành nói chuyện bàn bạc một hồi. Rồi cũng gật đầu Linh cũng nghe theo chồng Mỗi lần khôi về nhà thì quả thực Cô đều cảm thấy vô cùng hoang mang Vậy là hai vợ chồng Bế theo đứa con dắt díu nhau Bảo ông bà nội đóng cửa nhà cẩn thận Linh ngồi sau xe ôm con Hai vợ chồng đi trên con đường làng tối om om Mà thở dài hey, mai là trông thu rồi Mà còn xảy ra bao nhiêu chuyện Mệt mỏi thế Hay. Ra đến nơi khiêm nhanh nhỏ bật điện Sắp xếp đồ đạc Căn nhà đã lợp lại ngói Vôi ve qua loa Trông cũng sáng sủa hơn Khiêm đỡ Linh lên giường, rồi quay ra tháp hương trên cái ban thờ cũ. Anh khấn xin mấy ông con trai nhà ông Toản đừng có hiện về trêu vợ con ông. trêu vợ con anh, báo cáo sự có mặt của mẹ con Linh, rồi mới yên tâm. Để điện đấy, đi xuống dưới chuồng chăn nuôi xem. Hôm nay cả buổi chiều anh ở nhà vì chuyện của anh khôi, cho nên cũng không có cám bạ gì. Lũ gà vịt con chẳng hiểu sao cứ chạy toán loạn, kêu lên chiêm chiếp. Khiêm xuống tới nơi thì thấy ở bên trong chuồng, lũ gà con đang đẻ cả lên nhau, rút rúm vào một góc. Khiêm khó hiểu ngó đầu nhìn vào, thì giật mình, thấy trong ấy có con rắn to bằng cổ chân, đen thổi lũi, ngóc đầu hướng đàn gà mà bò lổm ngộp, làm cho anh giật mình dựng hết cả tóc gáy. Cái bãi hoang này... Nhiều rắn dết lắm. Anh nhận ra là con hổ trâu. Loài này không có độc. Tuy nhiên nó to đến độ nhìn thôi cũng lạnh cả người. Khiêm hồi bé nghịch ngợm hay đi bắt rắn. Coi như là có tí nghề. Anh cầm lấy cái xào tre. Mở cửa bước vào. Con rắn thấy động quay về phía anh thè cái lưỡi. Cong cong người đe dọa. Rồi định bò vào trong cái lỗ thoát nước. Khiêm nhanh thân thoát lao tới vụt mạnh vào người nó. Con rắn trúng đòn... quẫy đành đạch, Khiêm đè cái thân gậy vào đầu, rồi túm nó dơ lên. Một con rắn hổ trâu, dễ cũng phải ngót ba cân. Con rắn quấn quanh tay của Khiêm lồng lộn, trong vô vọng. Khiêm cười cười, ngày mai kiểu gì cũng được một bữa ra trò. Bỗng nhiên ở ngoài cái ao cá, cách độ chục mét, có tiếng người nội, lội nước bị bõm. Khiêm cầm con rắn ở trên tay Đứng lặng im lắng nghe cái tiếng ịu à Ai đấy Một lúc lâu sau Linh nằm ở trong nhà cho con ngủ Không thấy chồng vào Bấy giờ trời đã khuya lắm Cô bấm điện thoại gọi Khiêm Xem anh làm gì Ở khơi dưới khu trùng nuôi Mà mãi vẫn chưa thấy lên Tiếng chuông điện thoại vang lên Những hồi tút dài Đầu bên kia Khiêm gọi đến vài lần không thấy bắt máy Làm cho Linh khó hiểu Cô để con nằm ngủ Rồi đi ra ngoài hiên Khu chuồng nuôi vẫn cứ sáng điện Thế nhưng ngoài tiếng gà vịt kêu Thì chẳng thấy động tĩnh gì cả Linh chắp tay bắc loa gọi Anh ơi Anh Khiêm ơi Anh ơi Tiếng của Linh vang vọng trong đêm, không có âm thanh đáp trả. Linh không biết là Khiêm đi đâu hay đang làm cái trò gì. Cô đi hẳn xuống dưới sân, băng qua khoảng vườn tối, lò mò đi xuống để gọi Khiêm. Khoảng vườn này cây cối rậm rạp vì chưa phát quang, cho nên từ hồi nhà ngôi nhà cũ vẫn cứ để nguyên si. Lúc Linh đi qua tới bờ giếng gạch vỡ nham nhở, phủ đầy rêu. Ở cạnh thành giếng có cây mít già chìa cái cành to ngang tầm mắt. Cây mít xem chừng già lắm. Nó bị nghiêng hẳn về một bên tựa như sắp đổ trong bộ dáng kỳ dị. Linh vừa đi qua đoạn cây mít, đột nhiên cô nghe thấy tiếng thở khò khè. Đúng là cái tiếng thở khò khè, tựa như là tiếng của ai đó ngồi trên cành cây mít vậy. Linh giật mình quay đầu nhìn lại Lại chẳng có thấy gì cả Tiếng thở khò khè cũng biến mất Linh gãi đầu Ơ hay Tiếp tục đi xuống dưới khu trùng nuôi Thế nhưng giác quan thứ sáu của cô Cảm thấy tựa như có ai Đang ngồi trên cái cành mít đằng sau Nhìn theo từng cử chỉ hành động của cô Linh hơi dần dọn ở sau gáy Nghĩ là mình cả nghĩ tưởng tượng ra khu trùng nuôi điện bật sáng trưng không thấy bóng dáng của khiêm đâu linh hoang mang vô cùng anh ơi anh khiêm ơi không có ai đáp chỉ có tiếng của gà vịt kêu chêm chiếp thấy bóng người đi tới chúng nó sợ hãi rúc vào một bên linh tiếp tục lấy điện thoại bấm số của chồng nhìn trước nhìn sau cô thấy ở một góc cách cô độ chục bước chân Tiếng chuông điện thoại của Khiêm kêu lên. Linh nhíu mày nhìn sang. Ở góc bờ ao, nghe có tiếng nhạc chuông hào hài hước của Khiêm mà chẳng thấy chồng đâu. Linh giữ máy lách qua đám cây khoai sọ. Tiếng chuông điện thoại mỗi lúc một to hơn theo từng nhịp bước chân. Bấy giờ, trước mắt Linh, cảnh tượng hết sức bàng hoàng. Cái thân người cắm đầu xuống nước, tiếng nước ỏng ọc. Cái đầu thì cúi gầm chìm nghỉm. Ôi trời ơi! Anh ơi! Anh Khiêm ơi! Linh vội vàng chạy tới. Là Khiêm đang làm một động tác vô cùng kỳ dị. Thân người quỳ gối... vịn tay lên bờ ao đầu cắm xuống nước tựa như đang rửa mặt hoặc cũng có thể giống như là bị ai đó đang ghì đầu xuống vậy linh chạy đến vịn tay vào vai giật ngược chồng lại chỉ thấy oạp một tiếng khiêm ngã bổ ngửa tứ chi co quắp giật giật chồng ngược lên trời khiêm ho sặc sụa đôi mắt trợn ngược lên giật đùng đùng linh kinh hãi anh ơi anh anh ơi khiêm cứ thấy co giật một hồi rồi đứ đừ đừ anh trợn mắt mở chừng chừng quay sang nhìn linh rồi bất giác cái con người của khiêm đảo một vòng rõ ràng là khuôn mặt của khôi thì đang thẳng thế nhưng ánh mắt liếc xéo sang linh trông hết sức ghê rợn <cười> <cười> tao giết Tao giết hết chúng mày Rồi tao giết hết chúng mày cút ngay cút ngay Là giọng của một người đàn bà Một người đàn bà chứ không phải là giọng của chồng cô Linh bất giác hồn vế như muốn bay tận lên mây Khiêm ngồi thẳng dậy, ánh mắt vô cùng kinh dị. Mà cái điều kinh khủng đó chính là Khiêm đang nằm như thế. Nếu như là người bình thường muốn ngồi dậy thì phải từ từ chống tay. Thế nhưng không, anh dựng thẳng dậy. Nhanh như chớp, muốn chộp lấy Linh, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống. Trong đầu của Linh bỗng nhiên vang lên giọng nói ai đó. Giọng nói cứ tròn vờn tròn vờn. Chị Linh. Chạy đi Chạy đi Nó muốn giết cả anh cả chị đấy Chạy đi Chạy đi Hình ảnh một người hiện lên trong đầu Nhưng Linh bây giờ làm gì còn thời gian để mà suy nghĩ Cô rú lên một tiếng Cô bò lồm cồm chạy thẳng lên nhà Khiêm đã bị ma nhập Chắc chắn là khiêm đã bị ma nhập Đây không phải là chồng cô Ở phía sau lưng của Linh, có tiếng huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh đuổi theo. Linh kinh hãi, chạy thẳng lên chỗ khu vườn lách qua chỗ cành cây mít, thì giọng nói kỳ lạ khi lại vang lên. Chị Linh, em cho cá này, em cho cá này. Linh quay phát đầu nhìn, vắt vẻo trên cành cây mít là một người mà có chết Linh cũng vẫn nhận ra là con chuyên. Con chuyên ngồi ở trên miệng giếng nhìn cô, cơ thể bùng beo nhão nhét vẫn mặc nguyên bộ quần áo hở hang. Linh rú lên như muốn ngã vật ra. Con chuyên chỉ tay lên trên nhà, nó rít lên ỏng ọc. Linh chỉ còn biết tiếp tục quay đầu mà chạy, bán sống bán chết. Chị Linh, chạy đi chị. Chạy đi chị Linh. Chạy đi chị Linh. Ở phía xa xa. Cái bóng mà có lẽ là khiêm. Hoặc là một thứ gì đó đang nhập vào khiêm. Nó không chạy đuổi theo mà nó bò. Nó bò bằng bốn tay chân. Đành đạch đành đạch. Linh lao lên trên nhà đóng sập cửa lại. Bây giờ cô không biết làm gì nữa. Cô chỉ còn đơn giản là nhanh chóng cài then. Rồi ôm trầm lấy con. Tiếng khiêm đang đuổi theo đến tận trên bên hiên. Khiêm đấm dầm dầm vào cửa. Một hồi, Khiêm không đấm nữa, mà Linh từ bên trong nhìn ra có thể thấy là Khiêm đập đầu. Cái đầu của Khiêm cứ thế đập rầm rầm vào cánh cửa. Tiếng đập đầu đầu tiên thì chậm, rồi nhanh dần, nhanh dần. Tao giết! Tao giết chúng mày! Chúng mày đào mả tao lên, làm tao nát hết cả xương cốt. Tao giết! Tao giết cả nhà chúng mày Tao giết cả nhà chúng mày Linh rú lên Khiếp sợ đến tột độ Cái giọng nói kinh dị đến nỗi thằng bé con đang ngủ say Cũng giật mình khóc ré lên Linh vừa rung rung con vừa ôm vào lòng Anh khiếm ơi Anh khiếm Anh tỉnh lại đi anh khiếm ơi Cút đi Cút khỏi chồng tao đi Ở bên ngoài Khiêm vẫn cứ bấu chặt tay vào cửa. Qua cái lớp kính mờ mờ, Linh có thể nhìn rõ khuôn mặt của chồng. Cứ mỗi một lần cái chán của Khiêm đập vào cánh cửa đánh dầm một cái. Linh có thể thấy máu ở trên chán của Khiêm đã tét ra. Ấy thế nhưng, Khiêm vẫn cứ đập cửa. Đập cửa. rầm rầm rầm rầm vang lên ở bên ngoài làm cho linh hết cả hồn khiêm không đáp lời mà chỉ là những tiếng gầm gừ của người đàn bà kia phát ra từ họng cổ họng của khiêm trong giờ phút này đây linh đã hết sức hoảng loạn trường hợp này không khác gì trường hợp của bà loan mẹ cô năm xưa bị con tinh con tàu nó nhập linh bất giác nhớ lại tình huống cô và chị hiền đã được Thiêm Hương dạy cách đọc chú. Linh ôm chặt con vào tay, vừa khấn lớn, cầu mong cái thứ tà ma ngạ quỷ kia nó buông tha cho chồng mình. Con, con là bùa gì đạo phật? Con là bùa gì đạo phật? Almani bát minh hồng. Con là bùa gì đạo phật? Con là bùa gì đạo phật? Lục tự đại Minh chú cất lên. Đây chính là câu khấn đuổi tà ma mà thiếm hương đã dạy Linh và chị Hiền năm đó. Đột nhiên tiếng bật, đập cửa bất giác, im thiên thiết. Thay vào đó là tiếng thở khò khè khò khè. Một hồi, có âm thanh chạy thình thịch, thình thịch, chạy thẳng xuống dưới khu vườn. Lúc đó, Linh vẫn khấn, không dám ngơi mồm. vài giây sau tiếng chạy cũng im bật linh không dám mở cửa ra run lẩy bẩy luống cuống không biết xử lý thế nào cô định gọi điện cho thím hương thế nhưng bây giờ là nửa đêm nửa hôm mà gọi thì cũng chả gọi được cô bấm máy gọi về cho ông khoa đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tỏ tí te linh lo lắng sao sao lại tắt máy hết cả thế này hay là hay là mọi người đi ngủ sợ bị làm phiền Trời ơi, thì mày? bố ơi, mẹ ơi. Linh lại tiếp tục gọi sang số của bà lành để cầu cứu. May sao, tiếng chuông nhạc chờ vang lên. Linh mừng, chờ đợi giọng nói của bà mẹ chồng. Bỗng đầu đầu bên kia, tắt máy, để lại những tiếng tút tút. Linh hoang mang đến cực độ, khó hiểu. Chưa bao giờ cô gọi mà mẹ chồng lại tắt máy. cô thử bấm gọi lại cho bà lành thế nhưng hình như ở bên kia đã tắt nguồn không còn liên lạc được nữa linh vừa ngồi cầu khấn vừa ôm con mà ở bên tai cứ văng vẳng tiếng của con chuyên ở bên ngoài vọng vào chị linh ơi chị linh đừng mở cửa <cười> Đừng mở cửa Nó giết chị đấy Nó giết chị đấy chị Linh <cười> Linh đã sợ đến phát khóc Không hiểu là cái sự ma sự quỷ gì Nó đang diễn ra Ánh đèn bỗng nhiên phụt tắt Làm cho Linh vô cùng hoảng loạn Linh ôm con nhảy lên trên giường rúm vào một góc Vừa khóc vừa lập bẩm Cái quả gì thế này? Cái quả gì thế này? Chuyện ơi, tha cho chị. Anh khiêm ơi! Anh khiêm ơi! Linh cứ thế rú vào trong góc đó. Tiếng khóc, tiếng chân người đi lại ở bên ngoài lại vang lên. Kèm theo tiếng thở dồn dập phì phò. Khiến cho mọi thứ cứ đặc quánh lại trong đêm tối một mịt. Linh của quạng quyết định lại gọi điện cho thím hương một lần nữa. bây giờ đã 12 giờ đêm dù là không muốn thế nhưng việc này chỉ có thím hương mới có thể giải quyết được linh lại thấp thỏm chờ đợi được vài tiếng tút ơn giời cuối cùng thím hương cũng đã nghe máy trong lúc bối bố rối kinh hãi linh lắp bắp loạn cả lên thím hương đang ngủ mệt mỏi nghe câu được câu chăng Thì, thím ơi thím thím ơi thím thím cứu con vậy thím ơi con chuyện con chuyện thím hương vốn chỉ là thím của chị hiền chứ với bên nhà linh thì không có máu mủ ruột già gì đáng lẽ linh chỉ gọi là cô hương thế nhưng sau năm ấy lại đi lại qua lại hai bên thân thiết linh cũng gọi luôn là thím thím hương rụi rụi đôi mắt nghe thấy linh bảo là chồng bị ma nhập cũng vội vàng bật dậy Đưa tay bấm độn một hồi. Ở đầu bên kia, Linh vẫn cứ lắp bắp không ra khơi. Thiếm hưởng đăm chiều rồi nói Bỏ mẹ rồi. Có khi lần đấy tiếp xúc phải mộ của nó. Đẹp nó đi tròn có khi là thiếu cốt mất rồi. Không khéo còn nát cả xương nó. Rồi nó mới oán đấy. Đất ở cái nhà cũ lên nó nặng lắm. Nếu mà chủ cũ đã chết đến ba bốn mạng người. thì có mở vớ vẩn nó nó thành quỷ rồi chứ trả chơi đâu bây giờ bây giờ à, Thì bảo thế này nhá sao đến, đến bố mẹ chồng mày cũng không gọi được á thôi thôi thôi thế thế mày gọi cho con hiền đi nhanh lên ở nguyên trong đấy đấy đừng có đi đâu hết nghe chưa tao tao quả tao đón con hiền rồi sang chỗ mày ngay Đau mẹ ai đứa chúng mày làm sao mà lấy chồng số nó vất vả thế không biết được. Nói xong thím hương tắt máy, ở đầu dây bên này, Linh chỉ còn vừa biết khóc rưng rức, vừa run run dày dày. Cô ấn máy gọi cho bố mẹ chồng, nhưng cũng chỉ là câu trả lời thuê bao. Linh ôm đầu hoảng loạn ở ngoài sân vẫn còn tiếng bước chân đi lại như rình rập. tiếng của con chuyên vẫn cứ vang lên chị linh ơi chị linh nhà chị gặp họa rồi chị linh ơi rồi cả tiếng gầm gừ gầm gừ cứ đi lại quanh nhà thỉnh thoảng con chuyên nó khóc ré lên làm cho linh đến hết cả hồn tiếng đồng hồ sâu thời gian trôi qua chậm chạp nặng nề linh đã sợ căng thẳng đến nỗi ngồi ôm con hoảng loạn bên tai đã ủ cả đi có tiếng điện thoại reo lên là số của chị hiền gọi tới kèm theo đó là tiếng của thím hương ù ù tự như là họ đang chạy xe nhanh lắm chị hiền nói lớn vào trong điện thoại alo chàng chạy nhà mày ở chỗ nào đấy tao tao vừa đi qua nhà mà tao không dám gọi ông bà già dậy Sợ đêm hôm Linh nghe giọng chị Hiền Thì mừng như bắt được vàng Từ bên nhà đẻ của Linh sang đây không xa Thế nhưng phải đợi thím hương Từ tận bên Thái Nguyên sang cho nên mới lâu như vậy Linh bảo chị Hiền cứ đi thẳng Đến hết đường rồi rẽ trái Thêm gần một cây số Là tới trang trại Cô chờ đợi thêm được một lúc Tiếng xe máy ịch ịch đã tới Kèm theo đó là tiếng của chị Hiền nói to Đúng là đây rồi Linh ơi Linh! Linh ơi! Linh vùng dậy, đưa tay mở chốt cửa lao ra. Lúc này, tiếng khò khè của Khiêm và cả tiếng khóc của con chuyên cũng đã tắt. Thím Hương và chị Hiền. Lúc này đi vào thì nhìn thấy Linh tiểu tụy, vừa ôm con khóc, đầu tóc rũ rượi. Linh nhào tới. Chị, chị ơi! Chị ơi! Thím ơi! Anh anh Khiêm nhỉ con Thím Hương đưa tay ngăn lại Mọi thứ Thím đã hiểu cho nên không phải dài dòng làm gì Thím đưa mắt nhìn xung quanh Thím bảo lấy cho Thím cái đèn pin Rồi chỉ xuống dưới khu chăn nuôi Đất nhà này âm khí nó vất vả vất vưởng đấy Lúc tới đây chưa làm lễ chấn trạch Cho nên vong nó mới quấy mới phá Thế anh Khiêm nó đâu linh lấy đèn pin đưa cho thím lắc đầu lúc nãy cô còn nghe tiếng bước chân và tiếng thở khò khè của chồng đi lại ở bên ngoài thế nhưng bây giờ thì không biết là anh đã chạy đi đâu mất thím hương tay cầm đèn pin quét quét tìm kiếm ba người phụ nữ và một đứa bé đỏ hòn hòn cứ thế bồng bế dắt díu nhau vừa đi vừa run bần bật thím hương đi đầu chị hiền cầm cái đòn gánh lâm lâm đi đằng sau thím đi thẳng xuống dưới khu trùng nuôi lúc đi qua cảnh cây mít thím đứng lại vài giây chỉ tay vào cái gốc cây sần sùi ngày mai cho thợ chặt mẹ nó đi đéo mẹ vòng xanh vòng đỏ vòng tỏ vòng mờ nó bấu chi chít ở kia kìa linh với chị hiền vừa nghe vậy thì tái mặt câu nói của thím làm cho hai chị em gai cả sống lưng linh nhớ lại hình ảnh con chuyên ngồi trên cành cây Cô khóc lóc nói là vừa nãy, nó ngồi ở ngay chỗ trên đầu thím hương. Thím ngẩng đầu lên nheo mắt. Nhưng cái cây lâu năm, á nó có vòng chú ngủ kiểu này. Là ma quỷ nó lại từ khắp nơi, nó càng đến bu về đông. Có thể là con bé ấy nó không có ác ý đâu. Có khi là nó đi theo, nó bảo vệ mày đấy. Nghe chưa? Dạ, dạ, bảo vệ. Khóe miệng của Linh giật giật. Đúng là lúc nãy cô nghe giọng con chuyên nói là cô chạy đi. Nó còn nói cái gì mà nhà cô gặp họa. Chỉ là lúc ấy Linh hoảng quá, không biết ra làm sao. Thiêm hương dẫn Hiền và Linh đi xuống dưới khu trồng nuôi, tìm kiếm một lượt mà không thấy bóng dáng của chồng. Anh Khiêm đã biến mất, không biết là anh đã chạy đi đâu, hay là đi ra bên ngoài, không ở trong khu vực trang trại nữa. Bãi đất này chưa được xây tường bao, Chỉ có một đoạn bên kia bờ ao là hàng cây bụi rậm rạp để sang đất nhà khác. Thím hương vừa đi vừa lầm bầm cầu khấn. Thím soi đèn vào bụi rậm, cách chỗ mấy người đang đứng một đoạn. Thím chỉ tay nói chắc nịch. Nó giấu thằng Khiêm. Ở trong đây này. Mọi người đổ dồn về phía bụi cây. Im lặng lắng nghe. Quả nhiên trong cái bụi mây chẳng chịp gai ấy. Vang lên tiếng cười khùng khục. Đến dọn cả người. <cười> Linh sợ đến mềm cả tay chân. Thím hương thận trọng bước tới. Từ trong cái bụi dây mây ấy. Khiêm bất giác sổ ra. Làm cho cả Linh và chị Hiền hét lên hoảng sợ. Tao giết. Tao giết chúng mày. Tao giết. Hai mắt của anh Khiêm bây giờ trận trừng Toàn là lòng trắng thím hương cũng dùng mình Đôi bàn tay nhanh như cắt Làm một động tác gì đó Rồi điểm thẳng về phía của anh Khiêm Mà thím quát Định, định, đứng lại cho tao Anh Khiêm đang đà lao tới như vậy Mà bất giác ngây cả ra Đứng im như phỗng, còn chỉ biết gầm gừ trong cổ họng, không thể lao lên được nữa. Cả chị Hiền và Linh ngạc nhiên đến tròn mắt. Lúc này thím hương cũng vã cả mồ hôi, trái tim đập thình thịch, run run bước lại, vẫn không quên đề phòng. Anh Khiêm, bây giờ, trong mắt toàn là lòng trắng, hiện lên những tia máu vằn vẹn. Anh ghen răng kèn kẹt, thậm chí ở khóe mép, đã dỉ bóng ra. Thiếm Hương điểm tay lên trên ấn đường của anh Khiêm mà hỏi Mày là ai? Khai khẩu! Sao lại nhập vào người nó? Chỉ thấy anh Khiêm nghiến răng ken két, anh vặn vẹo Thế nhưng nhất định không đáp lời của Thím Hương Thiếm Hương hỏi đến ba lần mà vong quỷ ở trong người của anh Khiêm không nói Nó cứ gầm gừ như vô cùng tức giận Bất ngờ Thím Hương đưa tay lên vỗ mạnh vào đầu anh Khiêm Nói như quát mày có biết tao là ai không hả được rồi ngồi xuống đấy ngồi xuống cho tao xem anh khiêm theo đó cũng ngồi bệt xuống tài phép của thím hương trước đây thì cả chị hiền và linh đều đã được chứng kiến từ phi vụ bà loan bị ba nhập cho nên cũng còn lạ gì đâu thím bảo chị hiền lên trên nhà lấy cho thím mấy nén nhang xuống để thím đuổi cái vong này đi Anh Khiêm ngồi xuống đất Chân dẫy đành đạch Mồm bắt đầu chửi rủa. Ghế cô chín này Hả Ghế cô chín Ghế cô chín nó không khai khẩu Để cô xem <cười> Làm gì thì làm Thím Hương lúc này cau mày Để tao xem mày lì đến mức nào anh khiêm lúc này không còn có thể đứng dậy được nữa tựa như trên vai đang đặt đá tạc người phụ nữ nhập vào anh khiêm cứ chửi bới khóc lóc loạn cả lên khiến cho linh chỉ còn biết lo lắng vừa ôm con vừa mếu máo chị hiền nhanh nhậu mang thêm mấy que nhang cho thím hương thím hương khoanh chân ngồi đối mặt với anh khiêm đốt ba que nhang đưa tay khua khoắng miệng lẩm bẩm khấn Con Nam Di Đà Phật. còn lại tam phủ công đồng. tứ phủ vạn linh. Sau mỗi câu khấn của thím hương. Anh Khiêm bắt đầu run dậy. Thím hương vừa khấn vừa điểm ba đầu que nhang khô tròn trước mặt của anh Khiêm. Anh Khiêm rít lên như là bị lên cơn suyễn. Mấy cái đầu đỏ cứ thế khô khô. Đưa xuống ngay dưới mũi của anh Khiêm. Khói nhang sọc vào lỗ mũi Vào mắt Anh Khiêm toát mồ hôi hột Nước mắt chảy ra sòng dòng Thím ấn ngón tay trỏ vào giữa trán anh Khiêm Mà đọc chú khai khẩu. Nói Mày là ai Mày có nói ra không Anh Khiêm lúc này bấu cả 10 đầu ngón tay xuống đất Lắc lắc cái đầu Tựa như là chống cự Thím hướng tốm lên đầu của ba que nhang Trộm lại làm một Dí thẳng vào giữa chán của anh Khiêm Đến bây giờ thì anh Khiêm rú lên Mà gào thét dẫy đành đạch Tao nói Tao nói Đừng có khảo tao nữa Rồi tao nói Tao nói Giọng của anh Khiêm đặn vô cùng đáng sợ Anh ngã bật ngửa ra dãy ruộng Nói câu được câu trăng Đất này Tao nằm từ lâu rồi nhà nó đào phải xác tao vỡ hết cả xương cả cốt mang đi trôn nhưng mà nhưng mà còn thiếu còn thiếu bây giờ còn mỗi cái xương sườn còn nằm ở bên dưới móng cái kia mất xương của tao tao bóp chết từng người nhà nó vậy đúng là như Thiểm Hương đã suy đoán hôm ấy cái máy xúc nó bổ vỡ tan cái quan tài xương trắng bị cào lộn xộn Lại gặp đúng phải cái vong giữ Cho nên người ta mới quả quáng Người đàn bà này cũng ghê gớm Bà ta cứ hễ mở mồm là đòi giết Đòi bóp cổ Thím hương càng giọng quát nạt Thầy ghế cổ ở đây mà còn không biết sợ à Người ta sai Thì báo cho nhà người ta Để người ta cúng khấn chứ có phải là hành người ta như vậy là được đâu còn muốn tao đánh cho trận hay không Nói cho tao nghe Ở đây ngoài mày Và mấy người hôm nọ ra thì còn bao nhiêu người trở được tìm thấy Nghe chưa Người phụ nữ kia rít lên Con Con nhiều lắm Lũ người cũ ở đây Bị họ hành cho đến chết đấy Động đến bọn tao Động đến bọn tao là Là bọn tao không tha cho đâu Đột nhiên lúc này người đàn bà dùng mình Giọng nói lại trở nên ma mị Tựa như là mấy người nhập vào đất này không ở được là đất của chúng tao nằm nghỉ biết sợ thì cụ thể đi màu lệ thím hương nghe đến đây thì biết trong khu đất này toàn là vong dữ con ma đang nhập vào anh khiêm bị thím áp chế thế mà nó không sợ nó vẫn cứ hầm hè mặc dù là người ngồi đối diện nó là một ghế cô thím hương im lặng tính toán rồi không nói gì bất giác thím đứng lên thím cầm cả ba que nhang đang cháy đỏ đầu vụt bành bạch vào người của anh khiêm mỗi một nhát vụt bụi nhang đỏ rực bung ra anh khiêm rú lên quần quại mày mày cũng phải chết tao không tha cho chúng mày đâu tao giết tao giết sạch chị hiền và linh đứng rúm rụm vào nhau sợ hãi, thím hương cứ thế mà vụt. Anh Khiêm dẫy gào thét lăn lộn ở dưới đất, thím hương bặm môi đánh, đến cả thím cũng toát cả mồ hôi. Anh Khiêm bất ngờ ặc ặc lên mấy tiếng. Rồi đột nhiên trong mắt xuất hiện con người trở lại. Đao! Đao! Đao giết, giết giết, chúng mày! <cười> sau đó anh ngừng lại dãy rụa. Bấy giờ Thím Hương mới ngừng đánh, rồi ngồi trồm hõm xuống mà nhìn anh. con bà nhập vào anh khiêm vì không chịu được phép của Thím Hương, cho nên đã ra. thế nhưng nó không sợ, dường như nó vẫn muốn báo thù. Linh bấy giờ mới rụt rè. Thím Thím ơi, Thím thế thế nào rồi à Thím? Thím Hương với chị Hiền mỗi người một bên, xốc anh khiêm dậy, dìu lên trên nhà. Thím Hương vừa đi vừa quan sát khắp nơi, rồi nói với Linh, ở dưới này còn mấy cái tiểu chửa được đào lên đâu. Toàn là vong dữ đấy. Có khi phải làm cái lễ tạ lớn lắm, mai ra mới mong yên ổn được. Con ma vừa rồi, nó chỉ sợ tao khảo, phải cầu siêu cho bọn nó, thì nó mới không quấy quả. Mọi chuyện chưa kết thúc được đâu. Linh ôm con, vừa đi vừa sợ, Nói như thế này thì chỉ là đuổi được con ma ra khỏi người anh Khiêm thôi, chứ vẫn chưa giải quyết được những việc sau đó. Tạm thời thì coi như đuổi được nó ra vậy. Ba người dìu anh Khiêm lên trên nhà nằm được một lúc, Linh xoa dầu bóp chân bóp tay cho chồng. Mãi một hồi lâu sau, anh Khiêm mới ú ớ tỉnh lại. Nhìn vợ, nhìn thím hương và chị Hiền, mà lắp bắp. Mà, mà, mà, mà có, có, có ma Thím Hương bảo anh Khiêm cứ nằm nghỉ, nhìn đồng hồ bây giờ đã 4 giờ sáng. Hôm nay đã bước sang ngày dầm trung thu. Thím xem xét một lúc, thấy anh Khiêm ổn rồi thì mới nói với Linh. Tạm thời là tao đuổi được con ma ra rồi. Nhưng mà phải làm lễ tạ đất càng sớm càng tốt. Để cho thổ công thổ điện người ta biết mặt, người ta bảo vệ cho. Cho chúng nó đỡ quấy đỡ quả nghe chửa Bây giờ cũng gần sáng rồi. tí nữa mày chạy về nhà cùng với con Hiền, đi mua cho Thím một ít lễ lạc. Gọi cả hai ông bà già sang bên này Thím làm lễ luôn đủ cả nhà mới được đấy Linh vội vàng gật đầu Mấy người ngồi quay lại chỗ cái giường bàn nhau Về chuyện mảnh đất nhà Linh đang gặp phải Đất ở quê chuyện đào được tiểu là cái chuyện có hiếm đâu Thậm chí là còn thường thấy Thế nhưng trên mảnh đất đã từng chết mấy mạng người Mà thím lại thấy ác vong đợn vợn Xem chừng để giải quyết xong xôi chuyện này nó phức tạp lắm Chưa cũng chẳng phải là chuyện ngày một, ngày hai. Một lúc lâu sau, tiếng gà gáy vang vọng khắp nơi, báo hiệu ngày mới đã tới. Những ánh sáng đầu tiên đã lờ mờ soi tỏ cảnh vật. đứng dậy gọi điện cho bố mẹ chồng nói chuyện thế nhưng lại nhíu mày khó hiểu khi mà cả hai ông bà vẫn tắt máy anh khiêm đưa tay day day chán sao thế bố mẹ đi đâu mà không gọi được linh lắc đầu từ đêm qua tới giờ lúc anh khiêm bị ma nhập linh đã không liên lạc được với bố mẹ chồng bảo thím hương trông con giúp rồi lập tức cùng chị hiền về nhà báo tin tiện rẽ qua chợ mua đồ lễ thắp hương Thím Hương cẩn thận đưa cho Linh tờ giấy Ghi đủ thứ lễ lạt cần thiết Rồi sau đó Linh đèo chị Hiền Thẳng hướng giữa làng mà về Xem hai ông bà già làm gì Mà tắt máy từ nửa đêm Đến tận sáng bảnh ra Anh Khiêm thở dài Ngồi nói chuyện với Thím Hương Hai chị em đi qua những đoạn đường làng Quanh co Về đến nhà thì ngạc nhiên thấy cổng không khóa Mà con chó vàng thì đang sủa inh ỏi vào trong nhà Linh vừa thấy như thế Thì tự nhiên dùng mình trột dạ Sao lại Sao lại thế này nhỉ Chị Hiền cũng ngó đầu vào trong Mọi hôm ông Khoa bà lành hay dậy sớm tập thể dục Nhưng cũng làm gì mà sớm như thế Hơn nữa nhà cửa lại toang hoang Con chó thấy Linh về vội vàng lao tới để đón Nhưng vẫn cứ chó đầu vào bên trong nhà mà sủa Linh vội vàng chạy vào sân Thấy đèn điện bật sáng Cô đang định lên tiếng gọi Thì trước mắt cô là cảnh tượng Làm cho cô chết lặng tái dại cả đi Loạn quạng đánh đổ cả cái xe Ôi trời ôi ơi Bố ơi Mẹ ơi Chị Hiền vừa mới vào đến nơi Thì cũng rú lên kinh hãi Ở giữa phòng khách ngôi nhà, điện đóm sáng trưng cả chị Hiền và Linh hoang mang đến tột độ, thậm chí chị Hiền còn ngã ngửa ra đất vì choáng váng Từ ngoài hiên vào đến trong nhà, dây dưa toàn là máu. Bà lành ngồi gục ở ngoài cửa, ở trên ngực phải của bà là nguyên con dao Thái Lan cắm ngập đến chui. Bên trong nhà là ông Khoa, nằm thẳng cẳng không nhúc nhích. Đồ đạc trong nhà vương vãi, máu dương dãi khắp nơi, ghê rợn Linh hoảng loạn nhảy trồm trồm la hét, chạy lại thì thấy bà lành vẫn còn thoi thóp thở Thế nhưng, ông Khoa thì... Đôi mắt của ông Khoa trợn trừng, máu ở trên cổ vẫn còn di rỉ ra, một đường cắt ngang cổ họng toang hoác. Bây giờ, ông không còn dấu hiệu của sự sống. Trong cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng, Linh vội vàng lao vụt ra ngoài sân mà chi hô bà con tròm xóm. ôi bà con làng nước ơi bố bà con làng nước ơi cứu cứu bố mẹ cháu với giết người giết người non non nó, nó giết bố mẹ cháu rồi ôi giời ơi là giời chị hiền ngồi đơ ra không đứng dậy nổi sợ máu trông thấy những cảnh tượng như vậy tay chân cứ mềm oặt thậm chí đầu óc quay cuồng thảm cảnh xảy ra Không biết kẻ nào đã gây ra điều này. Thế nhưng Linh bây giờ không kịp nghĩ gì. Chỉ có biết hô hoán hàng xóm. Chó khắp cả làng. Chô chéo ẩm ĩ cả lên. Người ta nghe tiếng kêu cứu vội vàng kéo tới nhà khoa lành. Tới nơi thì ai nấy. Kinh hoàng đến tột độ. Nhìn thấy cảnh máu me dây khắp nơi như vậy. Anh hàng xóm. Người hôm trước cùng với anh Khiêm. Từ chỗ mi cửa sổ. Lôi thằng khôi lên, là anh quân, rôn rôn dày dày. Trời ơi, sao lại thế này à, hả, hả cô Linh? Bà bà, bà lành còn sống, mau mau mau mau, chở bà đi bệnh viện máu lên xem nào. Mấy người kia vào đây giúp tôi xem. Vậy là mọi người, mỗi người một tay một chân. Linh khóc ván, gọi điện báo cho anh Khiêm và Thím Hương. Thím Hương cũng sững sờ, anh Khiêm thì như hóa điên mà chạy về nhà. Thím Hương ở lại trong chừng đứa bé và trang trại. Cả làng Xuân Phương náo động Khi mới sáng sớm Đã nhận được hung tin Bà Lành được người ta đưa lên xe ô tô của anh Quân Lập tức trở lên bệnh viện Anh Khiêm và chị Hiền Mỗi người một bên đỡ bà Lành Còn Linh thì nhờ mọi người gọi điện báo công an Rồi vật ra thở không ra hơi Mắt nhìn chăm chăm vào ống Khoa Nằm đứ đừa đừa ở giữa nhà người ta bắt đầu xì sầm bàn tán không ngớt người thì bảo đây là vụ giết người cướp của người thì hỏi xem là trước đây ông bà có xích mích gì với ai hay là có xô sát với nhau hay không thế nhưng có người thì nói thôi bỏ mẹ rồi lại là thằng ngấu đớ kia rồi quả này thì đúng là cái thằng ngấu đớ kia nó gây ra rồi ờ đâu đúng rồi đấy em còn, còn có lần còn nhìn thấy Đéo mẹ ở trên phố huyện ấy. Có thằng gấu đớ Nó còn nhảy thẳng vào trong Trong cái bồn axit đi Nó có biết gì đâu Có khi là nó làm đấy Thế, thế thằng khôi đâu Thằng khôi đâu rồi Buổi sáng ngày hôm đó ở nhà Linh Công an từ trên huyện kéo xuống ồn ùn, ùn Ngôi làng nhỏ từ trước đến nay Vốn dĩ yên bình Hiếm khi có chuyện Vậy mà hôm nay xảy ra án mạng động trời Tổ công an lập tức tiến hành điều tra Thu thập chứng cứ. Mẫu vật thì khẳng định ngay, đây là án mạng. Linh không nói được một lời. Người dân bu đen bu đỏ ở ngoài sân xem người ta khám nghiệm tử thi suốt mấy tiếng đồng hồ. Kẻ tình nghi lớn nhất được khoanh vùng chính là Khôi, con trai cả của gia đình ông Khoa. Thế nhưng bây giờ không biết nó đang ở đâu. Lệnh truy nã tạm thời được tung ra bên phía cơ quan chức năng dọn dẹp hiện trường, giao thi thể ông Khoa lại cho gia đình lo hậu sự. Thảm cảnh Phải nói đúng là thảm cảnh Việc của con chuyên còn chưa rõ ra sao Bây giờ lại chính gia đình Linh Cũng mất đi người thân Theo một cái cách ám ảnh nhất Linh hoàn toàn suy sụp Bây giờ trong bệnh viện Sau nhiều giờ nỗ lực Các bác sĩ cố gắng cứu chữa May làm sao bà lành vẫn sống Tạm thời qua khỏi cơn nguy khốn Hy vọng mong manh nhất lúc này Chỉ là hơi thở yếu ớt của bà lành Anh Khiêm nghiến răng kèn kẹt Đi lại bóng máy gọi điện cho thằng Khôi Thế nhưng máy đã tắt Có lẽ thằng Khôi đã trốn Chị Hiền thấy bà lành đã tạm ổn liền nói với anh Khiêm Này chị bảo này Bây giờ phải hết sức bình tĩnh nghe chở Bình tĩnh để còn lo cho mẹ chú Còn việc ai đã gây ra Thì có thể cơ quan chức năng họ điều tra Anh Khiêm mắt vàn đỏ mà gào lên Bình tĩnh cái gì Chị bảo em bình tĩnh cái gì? Giỏi ơi là giỏi. Em phải giết đó, Em phải giết thằng chó đi. Chị Hiền im lặng. cú sốc này đối với gia đình anh Khiêm. Quả là không thể diễn tả được bằng lời. Bà con tròm xóm cũng đến bệnh viện. Khiêm nhờ mấy bà bác ruột. Chăm sóc mẹ. Rồi theo chị Hiền trở về nhà. Khi trời đã nhá nhem. Để còn chuẩn bị lo hậu sự cho ông Khoa. Về tới nơi... thím hương đã bấy thằng bé con về ngôi nhà được hàng xóm phụ giúp lau dọn sạch sẽ tuy nhiên mùi máu tanh vẫn còn ai ai khiến cho người ta phải nhăn nhó đêm hôm đó người làng tập trung ở nhà ông đông lắm ông khoa được tắm rửa sạch sẽ đặt nằm cứng đờ đờ ở trên giường chờ nhờ dập chờ giờ nhập quan thím hương bấy thằng bé con nghe tiếng khóc ai oán xót lòng Cái họa này của gia đình anh Khiêm thì quả thực là không thể nào mà tính ra được. Bởi sớm ngày hôm nay, lúc đi qua đây, thím cũng có thấy gì đâu. Anh Khiêm cũng chỉ còn biết tự trách mình vì đã không ở nhà để xảy ra chuyện lớn. Thế nhưng biết làm sao được chứ. May mắn làm sao đêm qua anh còn đưa mẹ con Linh ra ngủ ngoài trại. Chứ nếu không Linh mà ở nhà thì... thì có khi chuyện còn tồi tệ hơn việc cúng vong ngoài trang trại tạm thời gác lại anh khiêm cũng làm gì còn tâm trí mà nghĩ đến mấy vạn gà vịt ở ngoài đó mà phải chạy đôn chạy đáo để lo việc tang ma thím hương ở lại đứng ra lo tang lễ cho ông khoa đêm nay lại là một đêm mất ngủ của cả làng dạp đám kèn sướng cũng được thuê về dựng ngay trong đêm hôm khuya khoắt. Lại đúng vào giữa đêm trung thu, 15 tháng 8 âm lịch. Cái ngày mà người ta gọi là Tết đoàn viên. Anh chàng sáng tỏ, chiếu xuống, đổ một cái thứ lớp ánh sáng vàng như giày lụa, bao phủ khắp cả làng Xuân Phương. Đáng lẽ ra giờ này, phải nghe tiếng trẻ con chạy đuổi nhau cười khúc khích. tiếng người ta cười nói vui vẻ ngồi bên nhau ăn miếng bánh trung thô uống chén nước trẻ đặc ấy thế mà cả ngôi làng nhỏ bây giờ chìm trong sự tịch liêu u ám chống duyệt đội ngũ ở bên ngoài sân kho hợp tác xã vang lên hôm nay ngoài ấy ở xa xa tận phía bên rìa làng người ta tổ chức cắm trại tết trung thu thế nhưng người làng xuân phương làm gì còn tâm trạng gì đến tham dự hay là xem trại đâu người ta đều thông cảm kéo đến chia buồn với gia đình anh khiêm 10 giờ đêm khi quan tài đồ liệm đã được chờ tới thím hương đứng giữa nhà thấp nhang cắm lên ban thờ thím nói Giờ nhập quan đã tới. Trải áo niệm ra. Khiêng ống đặt lên đặt xuống bảy lần. Ôi, ôi, bố ơi. Ôi. Nghe tiếng nhập quan là người thân họ hàng khóc váng cả lên. Anh Khiêm thì không được ra khiêng bố. Hàng xóm, mỗi người họ một tay. Người nâng đầu, người nâng tay, nâng chân. Khiêng lên đặt xuống. Theo đúng lời của thím. ấy mà lúc... Đang nhâng lên đặt xuống. Loay hoay thế nào. Cái thằng nó đỡ ở phần đầu của ông. Nó béo quá. Nó lúc la lúc lích. Nó lại ẩu. Nó đỡ thế nào mà cái đầu của ông ấy tự nhiên ngửa ra. Ấy thế là cái vết cắt cổ. Nó đã khô máu lại. Tự nhiên nó há ngoác cả ra. Máu lại nhẻo nhỏ tông tỏng xuống đất. Trông đến sợ Cũng vì bị động. Cái mồm của ông Khoa lại từ từ mở ra. Rồi sau đó từ trong cái khoe miệng ấy, máu nhờ nhờ lẫn với huyết tương cũng trào ra, đôi mắt thì hé hé trần trận, trông đến là giận. Thằng kia hết cả hồn, thế nhưng ngay lập tức, thím hương cũng nhanh tay, bước tới, mà đỡ lấy cái gáy của ông Khoa, ấn lại cho bằng. Tất cả mọi người trong đám nhìn từ cảnh ấy thì một phen khiếp phía, cuống cuồng ai nấy nhanh nhanh chóng chóng, mà quấn áo nệm rồi đặt ông Khoa vào trong quan tài. Thiêm Hương che mặt ông bằng một miếng vải, cầm một nến nhang khô khô đọc chú, làm thủ tục khâm liệm. Lúc đang khênh ông Khoa sang chỗ quan tài, mấy người đàn bà trong họ khóc to lắm. Một bà là em ruột còn ôm lấy ông mà không chịu cho người ta đặt vào. Nước mắt cứ thế mà lạ trả rơi vào người ông. Ngôi nhà mới đêm qua còn bình yên vô sự, thế mà có mấy tiếng trôi qua, cảnh tăng tóc bao phủ. Làm cho người ta kinh sợ không thôi. Nắp quan tài được đóng lại. Ấy nhưng mà chưa có đóng đinh. Bởi vì sợ là bên pháp y người ta còn đến làm thủ tục phục vụ điều tra. Lúc phòng tạm cái nắp quan tài. Bà em gái của ông Khoa cứ thế mà bấu lấy cái nắp ván. Nhìn vào qua cái ô kính. Mà khóc lóc thảm thiết. Ấy thế nhưng mà dưới cái ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào. Bởi vì cái cổ của ông Khoa bị cắt sâu, vừa rồi lại lay lay mấy lần, lại thêm cả bên bộ phận pháp y hôm nay họ kiểm tra. Thành ra cái vết ấy bây giờ nó cứ ngoác ra, nó không níu được, cái mặt của ông Khoa cứ nghiêng nghiêng, ánh mắt hé hé, cái miệng thì hờ hờ há, cảm giác cứ như là ông ấy đang nằm ở trong quan tài liếc ra bên ngoài. Đến là sợ, bà em gái hốt quá. Ngồi bệt xuống mà ôm lấy chân quan tài mếu máu. Thím hương đi ra ngoài linh sàn. Nơi ấy có mấy bức tượng Phật bằng nhựa. Có cái đèn lét sáng lấp láy. Thắp nhang. Bảo người nhà làm một mâm cơm quả trứng. Cắm thêm đôi đũa vót. Mang lên cúng cho ông Khoa. Bởi vì cả ngày hôm nay ông còn chưa được ăn uống gì cả. chưa có người cúng cơm thím bảo hết con cháu họ hàng đi ra trước linh sàn để phụ thím kêu khóc gọi hồn ông về bất thình linh ở trong nhà cái cốc nến trên nắp quan tài ông khoa chẳng hiểu làm sao mà đổ vỡ đánh bụm một cái mảnh thủy tinh bắn ra vông vãi trên nắp quan tài và cả nền gạch thím hương còn chưa kịp làm lễ thì nghe thấy một bà hốt hoảng rú lên thím lập tức đi vào trong nhà miệng lẩm bẩm đọc rồi như thế này thì đọc quá rồi chết thôi mọi ánh mắt đổ dồn vào bất giác điện đóm tắt phục làm cho mọi người xôn xao không gian trở nên nặng nề bây giờ duy nhất chỉ có cái đài cắt xét chạy bằng pin tiếng nam mô a di đà phật đặt ở ngoài bàn vong đâu đó có tiếng lục cả lục cục vang lên dồi ôi ôi mọi người ơi à, à, ở trong quan tài sao ý ai nấy giờ thót mình thím hương tái mặt nhìn vào bên trong chỉ thấy mấy đầu que nhang cắm ở cái khúc chuối lập lòe đúng là nó đang rung rung thím lập tức đi đến kiểm tra bên trong quan tài ông khoa đang nằm phát ra những tiếng lục cục tựa như là là tiếng cái thây nó ngọ nguậy thím hương sững sờ như hoa đá lập tức đi đến xem xét vừa đặt được tay lên cái nắp ô cửa kính quan tài định kéo ra thì bất thình lình đánh dầm một cái cái nắp quan tài bật tung lên đổ sang một bên từ bên trong nắp quan tài ông khoa đứng thẳng đứ đừ đừ như cây chuối dậy thím hương bàng hoàng đến tột độ miệng lắp bắp là, là, là nhập tràng rồi nhập tràng rồi Ai nấy kinh hãi, có mấy người đàn bà còn rú lên và chạy ra ngoài. Ông Khoa đứng ở đó sừng sững. Thứ duy nhất, bây giờ ở giữa nhà chỉ có ông Khoa, tất cả mọi người bò lăn bò toài ra đất. Ông đứng ở trên cái quan tài, cái đầu của ông cao vót, thậm chí là còn gần chạm vào cái trần nhà. Thế nhưng điều kinh dị hơn nữa. Ấy là vì cái cần cổ Bị cắt, bị lay Bị vật lên vật xuống càng ngày Bây giờ nó không thẳng được nữa Nó cứ vẹo vẹo Trông cứ lủng là lủng lặng Lại làm cho bộ mặt của ông Khoa Bây giờ trông lại càng thêm đáng sợ Bởi vì bị cắt cổ Máu toàn bộ phần trên mặt rút đi nhanh Nó đã tái dại cả da Những vết đồi mồi trên khuôn mặt của người già Bây giờ chuyển thành màu đen sạm Thành ra trên khuôn mặt ấy chỉ còn có hai màu đen trắng tương phản Gặp tình huống bất ngờ Thím Hương cho dù là thầy Thế nhưng cũng phải nhắm tịt mắt lại Ôm đầu mà chạy ra bên ngoài Thím lao ra hụt chân ở bậc tam cấp Ngã xuống Cái xác của ông Khoa không hiểu ra làm sao mà lại đứng thẳng tưng như thế Hai chân trộm lại bật nhảy đến phách một cái ra khỏi quan tài mà sau đó nó cứ nhảy theo thím hương đôi mắt cứ hờ hờ nhắm chỉ toàn là lòng trắng không thấy con ngươi cái mồm thì há hốc cả ra trên cái cần cổ cứ ngật ngả ngật ngưỡng tựa như muốn rụng cả cái đầu ra vậy nó đổ dạt từ trên hiên ngã đè thẳng lên người của thím hương cảnh tượng khiếp đảm tới nỗi người ta bỏ chạy tán loạn la hét ầm ĩ chị hiền sợ đến á khẩu linh trông thấy bố chồng cái đầu gật gật hai mắt cứ hở hở mà nhảy tưng tưng. thì lăn ra ngất lịm thím hương thì hoảng loạn kẹo kẹo kéo ông ấy ra kéo ông ấy ra là, là quỷ nhập tràng nó nhập tràng rồi kéo ông ấy ra thế nhưng lúc này làm gì có ai dám tiến lại thím hương dẫy giụa chìa đôi bàn tay Xoay người vỗ mạnh một cái đánh chát vào giữa chán của ông Khoa. Ông Khoa sụi lơ, không cựa quậy nữa. Thế nhưng cái xác cứng đờ ấy, nó cứ dính lên trên người của thím hương như là bị hút năm châm. Mà người ta nói là cái giống nhập tràng ấy, cái thầy nó nặng lắm. Nếu như nó mà không tự cử động, thì người khiêng dễ cũng phải gấp đôi gấp ba mới đủ. ai nấy hoảng sợ đến nỗi khóc thét trong lúc thím hương luống cuống chẳng còn cách nào khác thím vội vàng đưa tay bắt ấn miệng lẩm bẩm ấn chú gì đó sau đó thím xòe bàn tay vỗ thẳng lên xác trên trên trán của ông khoa cái xác ấy bị hất bật sang một bên đứa đừ đừ người ta hoảng hốt đến nỗi khóc thét thôi chết rồi quỷ quỷ quỷ nhập trang rồi nhập trang rồi trong đời tôi lần đầu tiên chứng kiến cảnh này ôi sao sao sao, sao lại thế nhập nhấp nhấp trang là nhập cái gì hả, hả? Thế, thế từ nãy đến giờ có, có, có, có, có thấy cái gì đâu mà, mà, mà, mà lại thành thế này thế, thế có ai để cho chó mèo nhảy quá không ôi rồi ôi tại cái con mụ é bông khoa cái cái đéo mè khóc lóc Nước mắt, nước mũi nó chảy vào người ông ấy lúc khâm lệm. Tôi đứng đấy tôi còn mắng cho kìa kìa. Quỷ nhập chàng là hiện tượng tâm linh siêu nhiên kỳ bí. Là khi xác chết đứng dậy, đuổi theo người sống. Việc này nó hiếm lắm, nhưng cũng đã từng xảy ra, lưu truyền trong dân gian. Ấy là do điện âm tích tụ trong thi thể người mới chết chưa kịp thoát ra hết. Gặp phải luồng điện dương mạnh, cuốn hút, xác chết bật dậy. do ngoại lực có cảm ứng điện trường theo quan niệm dân gian khi trong nhà có người mới chết kiêng cữ nhất là không để cho con mèo bất thần nhảy qua xác người ta phải canh giữ người ta phải nhốt mèo lại hoặc người ta phải mắc màn đã có trường hợp chén rượu hất văng vào xác chết hoặc là giọt nước mắt còn hơi ấm nhỏ vào xác cũng tạo thành luồng khí có thể làm cho xác bật dậy nhưng lại đổ xuống ngay tức thì chứ mà đến mức xác chết đuổi theo người sống thế này thì nó ghê quá. xác chết đâu có thể bước đi được đâu, chỉ là do hơi nóng của người sống nó hút hoặc là trường hợp của luồng không khí đối lưu cân bằng, xác chết ở tư thế đứng song song với người sống thì cứ thế mà dê theo người sống mà đuổi theo luồng điện tích dương. ấy là giải thích cố gắng theo khoa học thôi chứ còn theo tâm linh ấy, nhập tràng là loài ma loài quỷ nó tranh thủ lốt đoạt xác. Thím hưởng lúc này lồm cồm bò dậy Chỉ tay vào xác ông Khoa Mở hô Khắc xuất Để đề phòng tà linh ma quỷ nó quanh đây Nó định chiếm xác ông Rồi thím nhanh chóng quay sang Chỗ anh Khiêm Đang đứng như trời trồng Thế mày còn đứng đây làm cái gì Vừa nãy con mụ nào không cẩn thận để nước mắt rơi vào người ông đấy Mẹ bố thật sự Tới đi khiêng ông ấy vào trong quan đi nhanh lên Anh Khiêm rụng rời cả tay chân Cảnh tượng vừa rồi nó giống y như trong phim, có đánh chết anh cũng không tin. Thế nhưng mà thật sự là nó xảy ra ngay trước mắt chứ còn gì. Mọi người lúc này đứng từ xa nhìn ngó, một hồi lâu không thấy ông khoa cử động gì, mới rón rén tiến lại, run run khênh xác ông khoa lên. Ấy thế mà lạ lắm, ông già thì cũng chẳng có to cao là bao, mà thậm chí máu me nó đã chảy nhiều, đáng nhẽ là phải nhẹ bẫng. mà rõ ràng lúc nãy lên niệm thì cũng chỉ có năm ông là khênh được, một ông đỡ đầu là sáu cho nó đủ bộ. Ấy thế mà bây giờ đến cả chục người đàn ông bâu vào, không tài nào mà khênh ống lên được. Xác của ông Khoa cứ thế nằm rũ rượi ở dưới đất, đỏ cả người ra. Bây giờ Thím Hương mới lắc đầu thở dài. Đéo mẹ. Nhập chàng là nó nặng như tạ đè ấy, đẻ đấy. Thím đi lên trên ban lấy một cái chân nhang, sau đó lại chấm chấm một ít chu sa, điểm nhẹ mấy nét vào chỗ gáy của ông Khoa, họa một đường gì đó trông kỳ khôi lắm. Miệng lẩm bẩm một hồi, xong thím lùi ra bảo, đấy, mấy ông kia khiên đi, bảy người thôi nghe chưa? Thế là bảy người đàn ông loay hoay đi vào, kỳ lạ là nhấc lên hết sức bình thường. Người ta nhìn nhau Lại càng thêm nể thím hương sát đất Ông Khoa được đặt lại vào trong quan tài Thím hương quyết định là phong luôn ván thiên Đề phòng những sự việc kinh dị Lại tái diễn Quả thực là Ngày hôm nay trải qua không biết bao nhiêu là điều kinh hãi. Thím hương tay cầm búa cầm đinh Tự tay thím đóng một cục Cố định cái nắp quan Vừa làm phép Xong xuôi thím lại cầm con dao vỏ gõ gõ vào quán ván quan mà đồm độp đồm độp lạnh kinh cả người diệt trừ ma quỷ diệt trừ tà linh đánh đuổi thần trùng phạt mộc phạt mộc thím cứ thế mở gõ cứ đi một vòng gõ bảy cái sau đó thím lại đứng lại lúc nãy thím bảo anh khiêm lấy cho thím cái hòn đám mài lên để ngay trên nắp quan Đoạn tính ra thì thẳng Ở giữa ngực của ông Khoa Thím mài dao xèn xoẹt xèn xoẹt Một hồi lại tiếp tục đi vòng quanh quan tài mà gõ Cứ như vậy Đủ 7 lần là 49 lần gõ Mới xong để ấy mới... đúng là một đêm hỗn loạn Ai nấy sau khi xong việc Thì cũng thở phào nhẹ nhõm Thôi chỉ cầu mong là không sự việc gì xảy ra nữa cho đến sáng. Sáng ngày hôm sau, ở trong bệnh viện, bà lành vẫn chưa tỉnh lại. Ở nhà thì đúng 9 giờ, thím hương cho làm lễ di quan. Ông Khoa chết thảm, khả năng lại trúng vào giờ đọc, oán khí cao ngút. Ông chắc chắn cũng sẽ phải gửi vào chùa để tránh điều không may. Sáng ngày 16 âm, một buổi sáng tiết trời âm u, trên con đường làng Xuân Phương bao phủ một lớp xương màu, màu tăng tóc. Tiếng trống chiên cùng với tiếng xe tăng lọc cọc lọc cọc. Làm cho mọi thứ lại càng thêm nặng nề Tiền vàng cờ phướn bay khắp nơi Ai nấy vừa giận vừa thương Cho ra cảnh nhóm bà Khoa lành Nhất là đêm qua Hiện tượng nhập chàng xảy ra Lúc đêm Khoa ra đồng Thì cùng lúc Chó ở trong làng cứ chu lên từng hồi Nghe đến thê thảm Ai cũng sợ Án mạng xảy ra một phần Còn sợ là vì cái hiện tượng ma quỷ kia thì nhiều hơn Khắp cả làng trên xóm dưới người ta bàn tán xôn xao. Thiêm Hương đi bên cạnh xe tang, Vừa đi vừa lầm bẩm bấm đột. Trên bầu trời mây đen mưa gió ồn ồn kéo về. Có người làng lầm bẩm: Khổ chữa. Cả đời ông bà ấy, tưởng là sướng. ấy đến cuối cùng thì chết lại khổ. Khổ đến không thể nào khổ hơn. Mẹ bố tiên sư. Cái thằng nghịch tử thạch xanh kia. Không biết đã bắt được chữa Sợ thế chứ lại Còn giết bố giết mẹ Thì đúng là không còn gì để nói Thằng này phải tử hình nó 10 lần Anh Khiêm đi đầu Ôm di ảnh của bố Đoàn người kéo cái xe tăng ra đến Nghĩa địa, địa của thôn Thì cũng là lúc bầu trời chút mưa Mưa rồng tới nhanh lắm cờ phướn hoa tang bị ướt rũ rượi ra mưa cứ thế ảo ảo đổ xuống dưới cái lỗ huyệt không ngừng mấy người cố gắng mà vùi cái quan tài xuống ấy thế mà mọi thứ nó cứ ướt nhẹp quan tài của ông khoa được đặt xuống cứ dìm đầu nọ Thì đầu kia nó lại văng lên Cực chẳng đã Mấy thanh niên lại phải cố gắng Đi chặt mấy cây tre đực Theo y lời của thím hương Chúng nó đóng chéo Ở hai bên cạnh đầu đuôi Của quan tài Rồi tiếp tục Cứ thế Mà ghi chặt cái quan tài xuống Đoạn có mấy người khác Ném đất Như vậy mới có thể miễn cưỡng Mà dìm xuống được dưới cái lỗ huyệt kia. Cho đến khi bùi xuống xong. Cũng chẳng ai kịp cất lời cảm ơn. Chẳng nói được câu tiễn biệt. Người quá cố. Họ nhanh chóng. Mà giải quyết cho xong. Nửa giờ sau ngôi mộ mới được lấp kín. Người ta vái vái. Rồi từ biệt ông Khoa ra về. ở ngoài nghĩa địa lúc ấy chỉ còn lại gia đình anh Khiêm và Thím Hương. Thím Hương che ô cho anh Khiêm thắp nhang ở trên mộ bố, họ cứ thế đứng che chắn ở dưới mưa, đợi cho đến khi nhang tàn đến cay cả mắt rồi mới chắp tay lại ông khoa rời đi. Cái chết của ông khoa đã thảm thì đến cả cái tang lễ nó cũng thảm. Thím Hương đi ra ngoài nghĩa địa, ngoái đầu nhìn lại ngôi mộ mới đắp, nước mưa chảy ra đỏ quành quạch mà lắc đầu thảm thế chứ lệ lại... đúng là thảm rồi thím hưng ở lại nhà ông khoa lo việc cho đến tận chiều lúc chiều muộn trời nhập nhoạng thì ở bên kia bà loan cùng với mấy người đã sang để thăm hỏi rồi còn nhang khói cho ông khoa Anh Lương nhận được thông tin tức tốc xin nghỉ phép để về, bây giờ mới có mặt được. Đứng trước di ảnh của ông Khoa, anh Lương cứ bùi ngùi không nói lên lời. Bởi khi Linh và Khiêm lấy nhau thì chính là anh đứng ra thay mặt bố để đưa em gái về nhà chồng. Âu nó cũng là tình thông gia gần gặn. Nhà có ba anh em, Lâm đã mất cho nên mọi việc anh Lương đều gánh vác Hai mẹ con động viên cô Út rồi ra viện hỏi thăm bà lành. Vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Đến tận tối, trời vẫn mưa. Mọi người về, thím hương bấy giờ mới ghé tay Linh. Thôi thì công việc tạm thời như thế đã nhé. Ông nhà mày chết phạm phải đại hung Cho nên 49 ngày xong là cũng phải gọi linh chùa nghe chữa. Chuyện của con bé kia nó còn chưa tỏ đâu. Mà nó đang theo để phù hộ cho mày đấy. Linh thở dài. Chỉ vài hôm thôi mà đã xảy ra biết bao nhiêu lời chuyện. linh tinh thần vô cùng hoang loạn cô nhìn sang khiêm đang gục đầu trên ghế nhựa và trong lòng đâm chiêu. nó nó hiện về suốt thím mà cả trong mơ mà cả thực tại cũng có luôn thế mà lần nào nó cũng mang cá cho con ý nghĩa là hỏi nó nó nó còn sống với thím thím hường chép miệng nó chết mà không có siêu ở mà này Thế nó cho cá Thế lúc mày ngủ mơ mày ăn cá của nó chửa? Linh lắc lắc đầu thím hương ẩm ừ Thế thì được đấy Tưởng là mày mơ thế Rồi mày ăn cả cá nó cho Thì phải mang sang mà trả lễ ngay đấy Ăn của nó là bớ bẩn nó kéo mẹ mày đi Thôi thím đi về Nhà bao việc Có gì thì gọi điện nhớ Nhớ đấy Nửa đêm nửa hôm mà nghe thấy bố mày về gọi Hay là nghe thấy con chuyên nó gọi Tuyệt đối không thưa không ư hử, không mở cửa nhá. đeo cái vòng dâu tầm cho thằng bé. Để con dao vợ ở đầu giường đấy. Với lại... Dạ, với lại gì à thím? Thì cẩn thận cái thằng ngấu cái kìa. Đêm hôm cửa đóng then cài vào. Tao không muốn nhận được cuộc gọi vào lúc nửa đêm nữa đâu. đeo mẹ chị em chúc mày. Tao mệt lắm. Linh sợ hãi gật đầu. Quả thật từ hôm qua tới giờ lo việc. Cô cũng không nghĩ đến điều này. Anh Khiêm thì bận, bà lành nằm viện phải chăm nom. Bây giờ con thì bé, nhà cửa xảy ra án mạng. Mà gã khôi bất ngờ tìm về trong đêm thì có mà chết. Nghĩ tới đây Linh run lên bần bật. Thím Hương sau khi căn dặn kỹ càng cũng phải về cùng với cô Hiền và mẹ con anh Lương bà Loan. Lúc ngồi trên xe, Thím nói với cô Hiền. Mà trong lòng lo âu. Đeo mẹ con bé này. Nó đi lấy chồng. Thế nào mà lại còn khổ hơn cả mày thế hiền ạ. Chị em chúng mày. Vất vả quá. Đến tận đêm trời vẫn mưa. Ở nhà Linh. Chỉ còn hai vợ chồng trong căn nhà toành toàn rộng, mênh mông, thiếu hơi người. Mới tối hôm qua thôi còn đoàn tụ yên bình như thế. Vậy mà chỉ 24 giờ mọi thứ đã hoàn toàn khác. Ông Khoa chết thảm, bà Lành thì ở trong viện. Linh nằm ở phòng trên. Anh Khiêm mặc dù ám ảnh lắm, thế nhưng không ngủ với vợ. Buổi tối anh lên thăm mẹ, xong nhất định là phải quay về. thứ anh lo là lo hạ nhang khói cho bố nhưng lo hơn chính là lo thằng khôi ở quê người mới mất thì con cái phải ngủ ngay cạnh cái bàn vong đây là tục lệ để cho người chết cảm thấy bớt cô đơn cũng là tiện cho việc nhang khói liên tục không để cho hương nguội lạnh sau bốn mươi chín ngày mới được làm lễ đưa bát hương lên trên bàn thờ ra tiên anh khiêm nằm ở ngoài cái rừng lớn của bố mẹ lắng tai nghe cái đài cát xét a xi đà phật vang lên lạnh lẽo lẫn trong tiếng mưa ở ngoài kia anh cứ nhìn bâng quơ lên trần nhà tăm tối anh không thể nào tin nổi thực tại nó xảy ra quá đỗi chóng vánh với gia đình anh cảm giác bất lực không nói thành lời nằm một lúc lâu lật ngang lật dọc Lắng tai nghe tiếng mưa Mùi nhăn chầm cứ thoang thoảng nơi chóp mũi Làm cho đầu óc của anh đã hỗn loạn Lạnh như mụ mị cả đi Một lúc sau thì bất giác Anh Khiêm dùng mình Khiêm ơi Khiêm Đôi mắt của anh Khiêm cay xẻ Anh nghe thấy tiếng gọi mơ màng thì nheo mắt u ớ. Ờ, ở, là, là, dạ. <cười> dạ. thắp hương cho bố. Anh khiêm mệt mỏi ngồi dậy định mở miệng nói chuyện với cái âm thanh người vừa nói kia. thì đột nhiên tóc gáy của anh dựng ngược cả lên anh trợn mắt lạ lạ anh nhảy dựng lên giữa đêm là tiếng của ông khoa anh khiêm trong lúc mơ màng nghe thấy tiếng bố thì đầu óc không tự chủ được mà quên mất là ông khoa đã chết anh hoảng loạn đứng ở trên phật trên phản mà nhìn xuống sóng xoài ở dưới nền gạch máu me đã loang lổ Ông Khoa đang nằm thẳng cẳng ở đó. Điều kinh dị, ấy là ông ấy thì cái thây nằm sấp. Thế nhưng bởi vì cái cổ bị nó cắt ở cuống họng cho nên là cái khuôn mặt lại cứ thế ngóc ngược cả lên. Mà nhìn anh Khiêm trừng trừng trông hết sức ghê giận. Anh Khiêm kinh hại rú lên. Ông Khoa cổ họng khạc khạc. Nói lẫn trong cái tiếng máu nó đang sặc ra thành bọt sùi ra ở vết cắt Khiêm ơi Thắp hương cho bố Hương tắt rồi Bố Bố đau lắm khiêm ơi Anh khiêm kinh hoàng rú lên Anh nhảy xuống mà chạy thẳng lên lầu Đập cửa buồng mà gọi Linh ơi Linh linh ơi mà mà mở cửa cho anh với bố bố bố về linh ơi yêu trời ơi bố về linh ơi <cười> linh ơi mở cửa cho anh với linh đang ngủ ở trong phòng liền ngồi bật dậy thằng bé con nghe tiếng gào thét thì cũng tỉnh giấc mà khóc lên che che che che rát cả ruột cả gan linh ơi linh còn <cười> chó mít ở dưới sân cũng lồng lộn sủa. Linh mở cửa, thấy chồng mắt long sòng sọc, tay chân khua khoáng loạn xạ. Cô hỏi có chuyện gì? Anh Khiêm chạy vào bên trong, đóng sầm cửa lại mà chỉ tay ra ngoài. Bố, bố, bố, bố về, bố về, bố, bố nằm ở dưới đất Linh ơi. Linh tái cả mặt, lạnh tê cả người. Hai vợ chồng sợ thấy nỗi khóc nấc lên mà nhìn nhau. Anh Khiêm thở hồng hộc, bởi vì cái cảnh tượng ấy nó quá đỗi kinh dị. linh bình tĩnh hơn một chút rồi nói thôi chắc chắc chắc là không sao đâu chắc là là, là, là bố, bố bố nhắc anh thắp hương cho bố đấy chứ có khi là anh cũng tưởng tượng ra thôi anh bị ám ảnh quá cho nên là anh mộng mị thôi khiêm lắc đầu quầy quậy hình ảnh của ông nằm ở trên đất rõ mồn một làm sao lại là tưởng tượng được nghe thấy vợ bảo là thắp nhang anh mới trột giả anh nuốt nước bọt đánh ực một cái không được không thể vì sợ mà để nhang tắt anh ron rén bước ra cửa linh bảo chồng thế thì đi cả cả hai vợ chồng mình cùng xuống chắc là chắc là bố báo vậy chứ chứ không phải là bố làm gì mình đâu anh ạ bố, bố bố sống đức độ thương yêu con cháu thì thì thì bố mất đi rồi bố cũng phù hộ cho, cho, cho con, con, con, con, con, con cháu thôi anh ạ hai vợ chồng ôm theo thằng bé con Nín thở, đi từng bước xuống cầu thang. Khổ, lúc này thằng bé nó cứ khóc ngằn ngặt. Đá cuốn lại còn sót ruột. Tiếng của cái đài cắt xét, lẫn trong tiếng gõ mõ vẫn cứ vang đều đều. Tiếng tụng kinh, ấy thế nhưng lúc này, qua cái âm thanh của cái đài cắt xét, nghe nó sợ lắm. Linh ngó đầu nhìn xuống. Em, em có thấy cái gì đâu? Khiêm nuốt nước bọt, ở dưới nhà, sạch trơn, tối om om. Không có máu me cũng chẳng có ông Khoa. Cảnh tượng hãi hùng biến mất, chỉ còn lại cái ánh sáng từ cái đèn dầu trên bàn vong, heo hắt. Khiêm thở phào. Hai vợ chồng đi xuống bật điện, tháp nhang cắm lên bát nhang trên cái bàn vong. Khiêm đứng lặng nhìn di ảnh của bố. Anh khấn xin ông Khoa, đừng hiện về trêu nữa. chỉ mong ông che chở cho con cho cháu, che chở cho bà lành vượt qua cơn tai kiếp. Đúng lúc ấy có tiếng chuông điện thoại vang lên, là báo giờ cho gà vịt ăn. Anh Khiêm vẫn hay cài để đêm thức dậy ngoài trang trại. Bây giờ anh mới sực nhớ ra, cả ngày mải mập mê lo việc, cũng không ai trông lo no ngoài ấy. Không biết bây giờ đến cả vạn gà vịt ra sao. Nghĩ tiếc của anh lấy chìa khóa mở cửa dắt xe linh bế con đứng ở trên hiên nhà ái ngại bởi vì lại để chồng một mình đêm hôm như thế anh đi một tí là anh về ấy mà anh đi ở nhà đóng cửa cẩn thận đấy bao giờ anh về anh sẽ tự mở cổng vào nơi anh sẽ gọi điện nhá nói xong anh dắt xe ra ngoài linh bế con lẽo đẽo đi theo đóng cổng tiếng xích khóa leng keng vang vọng nghe đến tê cả người Anh Khiêm bảo cô bế con lên trên nhà đi, kẹo xương, rồi rồ ga phóng đi mất. Sau con đừng cua? Chỉ còn mẹ con Linh đứng nhìn theo trong đêm tối mù mịt. Linh bỗng cảm thấy hơi sợ. Đéo mẹ! Giờ này mà tự dưng con chuyên, nó lại hiện về nó đứng ở bên kia cổng, nó dơ con cá lên thì có mà... Chết mất. Nghĩ đến cảnh con chuyên cho cá. Nó đứng ở ngay bên kia, ngay cái gốc giàn hoa giấy. linh vội vàng dùng mình bế con đi vào nhà lúc tắt điện để lên tầng thì bức di ảnh của ông khoa dưới cái ánh lửa đèn dầu nó cứ heo hắt ánh đèn dầu bị gió thổi qua cứ lập lòe lập lòe làm cho bức di ảnh của ông khoa lại càng thêm ma quái linh run lên từng chập bố bố ơi con con lại bố con lại bố Nói rồi cô bé con đi thẳng lên trên mà không cả dám ngoái đầu lại. Ở sau lưng cô có cảm giác như là ông Khoa, đang lặng lẽ nhìn theo ở ngoài kia. Anh Khiêm đi một mạch ra ngoài trang trại, đầu vẫn còn chít khăn tang. Bây giờ đã muộn lắm rồi, ngoài đường chẳng còn ai hết. Vào đến trong sân, nhà cửa vườn tược im phăng phắc. Anh Khiêm lấy hết can đảm, đẩy cửa bước vào. Với cái đèn pin và một chút đồ đạc, rồi đi xuống dưới khu chuồng trại. Mới ngày hôm qua thôi, ở đây, đúng chỗ này, anh còn bị ma nhập. Bây giờ đi qua khoảng vườn rậm rạp, lại sẵn vừa rồi bị bố dọa cho. Anh không thể kìm được việc run lên từng chập. Dưới khu chuồng trại, đèn điện vẫn sáng, gà vịt sau một ngày đói khát. Nằm đè lên nhau chết đến cả mấy chục con. Anh Khiêm cố gắng gạt đến nỗi sợ. Rồi nhanh chóng đổ cám đổ nước vào từng cái máng thật đầy cho chúng nó ăn bù. xác của lũ gà vịt chết nằm la liệt. Anh dọn dẹp một lúc rồi cầm tất cả vứt xuống ao. Nơi mà anh nuôi cá chê. Chỗ gà vịt này chỉ ngày mai thôi. Kiểu gì chả bị chúng nó rỉa sạch. Anh Khiêm lau mồ khôi. Lầm lũi đi ngược lên trên nhà. Bất giác anh thấy ở sau cổ lành lạnh. Anh khiêm nhíu mày. quái lạ. Giữa đêm hôm cảm giác lành lạnh ở sau gáy. Làm cho anh khiêm gai cả sống lưng. Anh không quay đầu lại cứ thế mà nhăm nhăm đi thẳng. Đằng sau lưng anh. Tự nhiên vang lên tiếng bước chân của ai đó. Anh Khiêm lắng tai nghe, đúng là tiếng bước chân của ai đang đi theo mình. Anh Khiêm tái mặt, tăng tốc chạy vọt. Cảm giác của anh chính là cái thứ giác quan thứ sáu được đánh thức. Anh chắc mẩm ở đây không chỉ có một mình mình. Anh vội vàng đóng cửa, leo lên xe. Chiếc xe rồ ga phóng vọt đi ra con đường làng. Anh Khiêm cảm giác ở trên đầu mình nó cứ nặng nặng. tự như là có ai đang giữ mình lại. Anh Khiêm lầm bầm. Tôi tôi, tôi, tôi, tôi, tôi cầu xin các người. Tôi cầu xin các người. Đừng trêu tôi nữa. Tôi, tôi, tôi, tôi xin các người. Chiếc xe phóng vèo vèo trên con đường làng. Ánh đèn xe chiếu đến đâu. Thì từ những lùm cây bụi cỏ. Anh Khiêm lúc này đều tưởng tượng ra. Là có ai đó đang ngồi bên trong. Chỉ trực chờ mình đi đến là sẽ trồn ra. Sự tra tấn tinh thần khủng khiếp. Mà càng đi thì anh càng cảm thấy trên vai của mình nặng chịu xuống. Cho đến khi chạy về đến cổng. Anh loay hoay mở cửa. Lúc đang vặn vặn cái ổ khóa thì bất thình lình. Con chó vàng nó đang nằm ở bên hiên. Nó đứng dậy nó quắc mắt nhìn ra. Nó sủa, dữ tận. Lông bờm sù cả lên. khiêm quát nào nào vàng vàng tao đây cơ mà con chó như không quan tâm đến lời chủ cứ thế mà sủa anh khiêm đóng cánh cổng lại đi vào nhà thế mà con chó nó cứ đứng ở cửa bếp nó cứ nhấm nha nhấm nhằng sủa anh khiêm đi đến đâu con chó gồm gầm theo đến đấy cho đến khi anh bước lên đến hiên thì con chó nó cứ gầm gừ gầm gừ Nó nhìn anh cứ như là quân thủ quân hẳn. Đầu óc của anh khi bỗng nhiên cảm thấy hoa lên. Anh vái vái trước bàn thờ bố. Rồi lặng lẽ leo lên nằm trên cái sập tắt điện. Mà trong người anh cứ cảm thấy lạnh. Và một cái cảm giác gì lạ lắm. Được một hồi trời tạnh mưa, mây đen tan dần đi. Ánh trăng cứ thế mà chiếu, bao phủ cả vùng quê trong đêm yên tĩnh. Ánh trăng xiên xiên qua cửa sổ, dọi vào trong nhà, một cái thứ ánh sáng cứ bạc bạc trắng trắng. Anh Khiêm vừa sợ, vừa mệt mỏi suy nghĩ miên man. Anh không dám nhắm mắt, bởi cứ hệ nhắm mắt lại là nghĩ đến hình ảnh ông Khoa. Nằm ở dưới đất, cái cổ thì ngật ngưỡng ngật ngưỡng ngửa lên nhìn anh. Đêm nay mọi thứ trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Anh khiêm lắng nghe cái kim dây của đồng hồ cứ tích ta tích tắc và tiếng của đài cát xét đều đều, đều đều. Hai ngày sau, suốt từ hôm ông Khoa chết, anh Khiêm chẳng tài nào ngủ được dù chỉ là một phút. Buổi sáng hôm đó, bà lành ở trong viện đã tỉnh lại. Từ hôm xảy ra thảm cảnh đến bây giờ, bà mới có thể mở mắt. Hai vợ chồng hôm nay vào chăm mẹ thay cho họ hàng về nghỉ ngơi. Bà lành hoảng hốt nhìn anh Khiêm, đưa tay khô khoáng kích động. Ông, ông ông Khoa, Ô, ông Khoa, nó, nó giết... Đồ diệt. mẹ mẹ anh khiêm nhào tới giữ tay bà lành bà lành hoảng sợ tột độ khi nhìn thấy con trai thứ và đứa con dâu đang mếu máu. và mình thì nằm trên giường bệnh lồng ngực của bà đau bút anh khiêm khóc nấc lên nhìn mẹ không biết nói sao bà lành hỏi ông khoa đâu thì anh khiêm mếu máu. mẹ ơi bố con bố bà lành thở hổn hển Nước mắt của bà chảy dài, như đang nhớ lại sự việc kinh hoàng đêm trung thu. Có lẽ bà biết được ông Khoa ra sao? Bác sĩ chạy vào kiểm tra. Bà lành nắm chặt tay khiêm. Thằng, thằng nghịch tử đấy. Nó, nó, nó điền. Nó điền rồi. Nó về bị bố mày trời. Rồi rằng có, nó, nó cướp được con dao. Trời cao đất dày ơi! Bà lành đạp chân bình bịch đau khổ. Một bác sĩ vội vàng tiêm cho bà một liều an thần. Rồi bà lịm đi trong nước mắt. Vậy là chính xác là thằng Khôi rồi. Đúng là cái thằng khốn kiếp ấy rồi. Anh khiêm như phát điên, muốn lập tức đi tìm thằng Khôi. Linh vừa bế con, vừa kéo lại. Anh ơi, em xin anh đây. Mọi việc để cho chính quyền lo, cho công an người ta điều tra giải quyết. Chứ bây giờ anh mà còn xảy ra chuyện gì nữa Thì mẹ con con em biết làm thế nào à anh Anh khiêm nghiến răng kèn kẹt Anh chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người anh ruột của mình Vì tội lỗi mà thằng Khôi gây ra nó không thể tha thứ được Không hiểu là đêm đó trong nhà cự cãi ra làm sao Anh khiêm lờ mờ đoán Có khi thằng này nó lại ngáo Đến mất cả kiểm soát Cho nên dám động thủ với cả bố mẹ đẻ của mình tàn bạo như vậy Hai vợ chồng ở lại với mẹ đến tận tối theo dõi sức khỏe thấy đã ổn định bác sĩ đồng ý cho làm thủ tục xuất viện lúc bà lành ra xe cứu thương về anh khiêm cứ lắc lắc cổ nhăn mặt linh lo lắng anh làm sao đấy anh đau mỏi vai gáy đấy à ờ anh cũng không biết mấy ngày hôm nay rồi lúc nào anh cảm thấy lành lạnh cái gáy của anh cái vai Nó cứ ẩm hết cả lên đó. Nói đoạn hai vợ chồng leo lên xe Ngồi bên cạnh mẹ Hai ngày nay không hiểu làm sao Lúc nào anh Khiêm cũng cảm thấy dùng mình ớn lạnh Trên cổ trên vai cảm giác cứ như là đeo tạ ấy. Chiếc xe lăn bánh chở theo gia đình Đi về gần tới nơi Anh Khiêm bảo lái xe không rẽ về nhà Mà đi thẳng đến cuối làng Làm cho Linh tò mò Ơ anh đi đâu đấy anh khiêm chép miệng chở mẹ ra trang trại ở đây vài hôm anh với em cũng ra đó ở chứ bây giờ đưa mẹ về nhà nhìn tới ban thờ có khi mẹ sốc rồi mẹ đi theo bố luôn chứ không biết chừng mẹ mới khỏe lại ngoài ấy có hai cái giường đủ để cho cả nhà tí nữa anh sẽ về anh lấy đồ đạc linh im lặng quả thực bây giờ sức khỏe của bà lành cũng rất quan trọng phải giữ gìn tránh không để bà sốc tâm lý Chiếc xe đưa mọi người về đến trang trại. Khiêm nhờ người lái xe đưa bà lành vào trong giường. Rồi tranh thủ sắp xếp đồ đạc cho gà vịt ăn. Lũ gà vịt trộm vé lô lớn nhanh lắm. Chúng nó ra lông măng lông ống hết cả. Xem chừng chỉ đổ đôi tháng nữa thôi có khi lại xuất chuồng. Được một khoản. Thế nhưng lúc này tiền bạc làm gì còn ý nghĩa gì đâu. Gia đình rơi vào thảm cảnh như vậy. Khiêm chỉ còn biết chán nản như là người mất hồn. Thiết tha gì Đến cơm còn chả buồn ăn Khiêm cho gà vịt ăn xong Quay về nhà trong làng lấy đồ đạc ra Tạm thời cả nhà cứ ở lại trang trại vậy Để cho tâm lý bà lành thật cứng Mới yên tâm đưa bà về nhà Đêm hôm đó Ở ngoài trang trại Lúc chiều công an có đến lấy lời khai Sau khi bà lành tỉnh lại Đã kể ra diễn biến Họ ghi chép xong rồi rời đi Anh Khiêm ngồi ngoài hiên gió ù ù ngoài bãi sông thổi về làm cho anh trong cơn say rượu cũng thấy có phần choáng choáng hôm nay ăn cơm chẳng hiểu sao anh khiêm lại thèm thèm cái vị cay cay cho nên lấy rượu ra uống mà anh uống nhiều lắm vợ can cũng chẳng được đành mặc kệ có lẽ là vì anh chịu quá nhiều áp lực muốn giải tỏa là một chút linh ôm con ở trong nhà Đợi bà lành ngủ say Mà vẫn chưa thấy anh khiêm vào Đi ra định gọi chồng vào nghỉ ngơi Thì lại chẳng thấy anh khiêm đâu Bên ngoài hiên Chỉ còn mỗi cái ghế gỗ Đã đổ chồng trơ Linh nhíu mày nhìn về Khu chuồng nuôi Khổ thế. lại mò xuống dưới đây đấy nghĩ chồng xuống kiểm tra gà vịt cho nên bế con vào trong nhà nằm chờ đợi một lúc lâu sau thấy đã đến mười hai giờ đêm thằng bé con đã ngủ say mà vẫn chửa thấy chồng vào linh cảm thấy lo âu lắm cô đi ra ngoài hiên trông ngóng định cất tiếng gọi nhưng sợ mẹ tỉnh dậy cho nên bấm bụng đi xuống khu trùng nuôi xem Cô nín thở đi qua chỗ cây mít nghiêng đổ. Hôm nọ thím hương bảo chặt đi thế nhưng nhà lại xảy ra chuyện cho nên cũng chưa có chặt. Đi một mạch xuống qua khu chuồng nôi. Linh bất giác thấy khiêm đang đứng. Cầm cuốc bổ hùng hục hùng hùng. Đàn gà vịt ở xung quanh cứ ráo rác cả lên. Ôi chết! Anh ơi! anh làm gì đấy anh khiêm linh chạy lại ấy thế mà anh khiêm dường như chẳng thèm để ý đến vợ cứ cắn răng cắn lợi mà bổ từng nhát cuốc sâu linh chạy lại tóm vai chồng lay lay bất thình lình anh khiêm quay phắt lại nhìn thẳng vào mặt vợ mà trợn mắt cuộc này Linh cứng học. Chưa bao giờ anh Khiêm lại dùng những lời lẽ như vậy với cô. Cũng chưa bao giờ chồng cô nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ như thế. Chẳng hiểu anh ra làm sao. Linh định lên tím. Thế nhưng anh Khiêm lúc này tựa như giận dữ lắm. Linh hoang mang lùi lại. Anh Khiêm bị ước chế tâm lý mấy ngày nay. Hay là tâm thần của anh không ổn định? Linh không dám hỏi nữa. Cô cứ đứng nhìn chằm chằm ở đằng sau, nhìn chồng đào đất. Anh khiêm vừa đào và lờ bầu trời. Linh cuối cùng cực chẳng đá, đành kệ anh ở đó, đi lên nhà, sợ con nó có chuyện. Quả thực đến giờ phút này, thì cô cũng thấy thần kinh cô mệt mỏi lắm. Vừa sợ, vừa nặng nề, vừa căng thẳng... Cô không muốn vợ chồng cự cãi. Cô biết là bây giờ chồng cô đang không ổn định. Đặc biệt là cái ánh mắt vừa rồi thì có lẽ là anh rất tức giận. Anh chỉ sợ rằng, cô chỉ sợ rằng là anh sẽ cáu lây sang cả cô. Linh lên đến nhà, leo lên giường nằm chờ đợi. Khiêm ở dưới đó đến gần một tiếng đồng hồ, mới lững thững quay về. Leo lên trên giường mà tay chân toàn là đất. khiêm nằm phịch xuống giường nhắm mắt linh thấy chồng về vỗ vỗ con rồi quay sang anh làm gì mà vừa nãy anh đuổi em đấy anh nhẹ nhàng thôi chứ không con nó dậy bây giờ thằng bé ngọ ngoại nó mếu máo ọ ẹ linh lại phải nhét tay vào mồm nó để cho nó khỏi kêu lên anh khiêm cũng chẳng đáp tự dưng ngáy phò phò linh nhíu mày cảm thấy là lạ Định đưa tay lay lay gọi. Chỉ là chồng đã ngủ thiếp đi. Linh ngạc nhiên. Ớ okay. kìa. Có lẽ là vì anh quá mệt. Vừa đặt lưng xuống mà đã ngủ. Linh lắc đầu ngao ngán. Cô cũng mệt mỏi lắm rồi. Thôi thì đành nhắm mắt. Mà ngủ thiếp đi vậy. Linh ngủ say mà không biết. Trong khi... Nghe tiếng gáy của chồng vang lên, cô không nhìn thấy được rằng mắt của anh khiêm vẫn cứ mở trừng trừng vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng hét thất thanh của bà lành làm cho Linh vùng dậy. Cô đưa tay của quạng sang bên cạnh Nhưng chẳng thấy chồng đâu Ở ngoài bà lành đang ôm đầu mà khóc Bà quẫy đạp Làm cho thằng bé cũng giật mình khóc ré lên Ông Khoa ơi Ông Khoa ơi Linh bé con bước tới Nhìn thấy bà lành thê thảm Gầy gọc hốc hác Linh ngồi xuống chân tĩnh mẹ Cho mẹ khỏi bị sốc Ảnh hưởng đến vết thương Bà lành chỉ tay ra phía ngoài Lắp bắp Con ơi Linh ơi bộ bố mày về Bố mày bảo là sao Sao mẹ không về thắp nhang Linh ơi Chúng mày cho mẹ về đi Để mẹ con cúng cơm cho bố mày Linh ơi Linh cũng sụt sịt Mặc dù thương mẹ Nhưng làm sao mà cho bà về được Để bà ở đây cũng là vì lo cho sức khỏe của bà thôi Cô đi ra ngoài tìm chồng Lại thấy loáng thoáng bóng chồng Đang đi đi lại lại trước chỗ cửa chuồng gà Không biết là chồng đang làm gì. Linh đứng từ xa nhìn, biểu hiện của khiêm tướm quá giờ lạ lắm. Linh khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi. Khiêm cứ thế đi vòng quanh mà tìm kiếm. Có lúc thì rút hẳn đầu vào trong chuồng gà ngồi ngây ra, cười nói làm nhà một mình. Linh bế con đi lên nhà trên, đặt nằm bên cạnh mẹ chồng. Hôm nay định ra chợ mua ít đồ đạc, vài ngày nữa làm lễ đầy tháng cho thằng cu. Con đẻ ra chưa được một tháng mà ông nội chết đáng lẽ ra Linh phải nằm ở trong phòng nghỉ ngơi đến hết tháng cữ mới được ra ngoài ấy thế mà mấy hôm nay cứ đi lại như ngựa vía xem ra thì cô cũng mạnh mẽ cứng cỏi không thua gì chị Hiền năm xưa Linh nhờ mẹ trông con rồi dắt xe đi chợ trước khi đi bà lành có dặn là nhớ rẽ qua nhà để thắp hương trong khoa kẻo ông về mà không thấy ai thì ông tội thân Linh gật gật đầu Ra chợ mua sắm đồ lễ lạc Ánh mắt của mọi người nhìn cô thì thầm Khiến cho Linh mau chóng mua đồ rồi cũng phải rời đi vội Ai nấy cũng thương cảm cho gia đình Linh Thế nhưng cô làm sao mà chịu được Khi mà người ta cứ xỉ xào sau lưng Linh mua một chút hoa quả Rồi rẽ về ngôi nhà Con chó vàng hai hôm nay loanh quanh không có ai chăm nom Thấy chủ về vẫy đuôi chạy ra đón Tí nữa Linh định bụng sẽ mang luôn nó ra trang trại. Đi xuống bếp lấy cái đĩa để hoa quả. Rồi đi một mạch lên trên hiên nhà vào thắp nhang cho bố chồng. Cái tiếng đài cát vẫn cứ vang lên chậm chạp. Linh đứng thắp nhang nhìn ông qua bức di ảnh. Con chó vàng cứ thấp thó ở ngoài cửa dên lên ư Ừ Linh đi lên trên nhà lấy chút quần áo để mang ra trang trại. Lúc đang hy hoáy bỗng cô nghe tiếng con chó. Ở bên dưới Nó sủa lên làm cho cô giật cả mình Dường như là Ở dưới gian khách Có tiếng bước chân đi lại Linh hắng giọng. À, ai đấy Bất giác cô cảm thấy sợ Cô ngó đầu nhìn xuống Qua mấy cái tay cầu thang Nhưng chẳng có ai Con chó đứng trước ban thờ Cứ hướng đầu vào bức di ảnh của ông Khoa mà sủa. Linh dùng mình, chạy tọt xuống vái vái trước ban thờ bố. Ngọn nến ở trên ban không có gió, tự nhiên lung lay, rồi tắt phụt. Linh tái cả mặt. Bố, bố, bố ơi, bố, con, con, con lạy bố, bố ơi, con, con về con thắp hương cho bố đấy ạ. Con thắp hương cho bố, bố phù hộ cho mẹ con con, bố ơi. Bức di ảnh của ông Khoa nhìn. Mà Linh cứ thấy giận cả người Tựa như là ông Khoa đang thật sự ngồi đó nhìn cô Linh đứng vái vái, Rồi tốm gáy con chó vàng kéo ra Vội vàng khóa cửa Lồng sợi xích vào cổ con vàng Rồi cứ thế rong nó cùng xe máy đi ra ngoài Trên xe khệ nệ bao nhiêu lèo đồ đạc Con vàng cứ lưu díu Tựa như muốn ở lại Bất giác Linh lại nghe thấy bên tai Có tiếng bước chân Ở ngay trong nhà Hình như có ai nói gì đó ở trong gian khách đã đóng kín. Con chó vàng lúc này lại sủa lên lồng lộn. Linh ơi. Linh. Bố đau lắm. Chúng mày bế cháu về đây. để bố còn nhìn mặt cháu chứ linh ơi linh linh sợ đến nỗi tóc gáy dựng cả lên luống cuống để xe máy phi thẳng cứ thế kéo theo con chó bố ơi con con lạy bố bố ơi bố đừng treo con rồi rồi mai con lại về con thắp hương cúng cầm bố Bố ơi, bố thương mẹ, thương cháu, thương chúng con thì bố phù hộ cho cả nhà bố ơi. Linh cùng con chó rời đi, chẳng biết có phải là do cô tưởng tượng ra hay không? Hay thực sự là ông Khoa đang luẩn quẩn ở trong nhà? Thế nhưng cô sợ lắm. Con chó vàng vừa chạy vừa khụt khịt, như chính nó cũng xúc động. Nó cứ thế cắn nhấm nha nhấm nhằng về bên kia. Linh dắt theo con chó chạy về đến trang trại. Bà lành cùng với thằng bé vẫn nằm ở trên giường, vừa vào đến trong sân, chưa kịp dỡ đồ đạc. Con chó lại ráo rác chạy vòng vòng rồi sủa lên còn dữ tận hơn. Linh nhíu mày, nghĩ là nó lạ nhà. Tự dưng bị dẫn sang đây cho nên nó mới thế. Định gọi chồng, nhìn trước nhìn sau thì lại thấy anh Khiêm đang lầm lũi ở góc vườn, vẫn như đang tìm kiếm gì đó. Biểu hiện của chồng tớm quán giờ lạ lắm. Linh khệ nệ. Anh ơi, ra đỡ hộ đồ em với Khiêm không đáp Cứ thế vừa cắm mặt xuống đất vừa đi Như không nghe tiếng vợ gọi Gọi đến ba câu vẫn chẳng thấy anh thưa Linh bực mình Đi xuống dưới vườn vỗ mạnh vào vai Khiêm một cái Khiêm giật mình quay lại "Ơ? Ơ ơ cái gì? Ánh mắt của anh đỏ đẫn Linh hỏi anh đang làm cái trò gì Mà không trả lời Khiêm gãi đầu gãi tai, Ờ, ơ nghe gì đâu Mua mua đồ về rồi đấy Linh nhíu mày Suốt từ đóng quá giờ Biểu hiện của Khiêm Làm cho cô khó chịu Thế nhưng cũng hiểu Có lẽ là vì anh cũng bị sốc Linh hỏi anh tìm gì đêm qua đào gì ở chuồng gà Khiêm chỉ trả lời bâng quơ Rồi bỏ lên trên nhà Tìm gì đâu Đào gì Ờ kìa Linh khó hiểu Cô đến là tăng sông mới chồng mất Nhà đã báo việc. Bây giờ anh lại cứ thơ thơ thẩn thần. Suốt cả ngày hôm đó anh cứ như vậy. Đến tối, bà lành đã có thể ngồi dậy ăn cơm. Vết thương của bà vẫn cần phải thay băng cha thuốc. Cho nên Linh bận rộn luôn tay luôn chân, chăm mẹ rồi chăm con. Bà lành ngồi trên giường, ăn cơm mà lại khóc dưng sức. Linh cũng ăn được nửa bát, rồi mệt mỏi bê mâm cơm ra giếng rửa. Chứ quả thật là cô nuốt không trôi. Ngôi nhà nằm ở xa. Khu tập trung dân cư. Ở đây im phăng phắc. Cứ mỗi khi đêm xuống là Linh cảm giác dần dợn Khiêm ngồi uống nước chè chẳng nói năng gì cho đến tận 10 giờ. Linh đã bế con lên giường đi ngủ. Anh Khiêm lại lững thững đi xuống dưới vườn. Linh định hỏi nhưng lại thôi. Mặc kệ. Cô chán lắm rồi. Nhà đang yên đang lành. Chỉ vì cái thằng nghẹo. Mà ra cái tình cảnh này Linh chua xót Thở dài não ruột Vài tiếng sau trời đã khuya Cô đang nằm ngủ say Thì cảm giác có ai đó nằm xuống bên cạnh Cô mơ mơ màng màng mở mắt Nghĩ ấy là chồng Ở dưới vườn lên Thằng bé con đang nằm ngủ say Bỗng nhiên uốn éo vặn vẹo Mà ọ Linh khẽ nói Anh lại làm gì ở dưới đây đấy Không có tiếng đáp lời, bên tai Linh chỉ là tiếng côn trùng kêu lên giả dích. Linh lúc này nằm xoay người vào bên trong với con. Thằng bé con nằm ở sát tường, sau lưng là một đoạn đường khá rộng. Đoạn tường khá rộng, khiêm vừa mới nằm xuống. Linh hỏi thêm một câu, ấy thế mà chồng không đáp. Cô nhíu mày lật người quay lại thì đúng lúc, thằng bé nó khóc ré lên. Linh ngạc nhiên, khi ở đằng sau cô, bên cạnh, trống không chẳng có ai. Linh ngồi bật dậy, ở bên ngoài kia cánh, cửa nhà vẫn đóng hờ, và không phải là khiêm vừa nằm xuống sau lưng như cô tưởng tượng. Linh lạ lắm, rõ ràng là cô cảm giác cái đệm nó lún xuống, có ai còn duỗi chân ra, làm cho cái giường chịu sức nặng kêu lên ken két. Thế mà bây giờ bên cạnh trống trơn. Không lẽ là cô ngủ mơ. Linh bế thằng bé đứng dậy. nhét ti vào mồm để cho nó nín. Đỡ mẹ chồng nghe tiếng rồi cũng thức giấc. Cô bước ra ngoài cửa. Hôm nay đã là 19 âm lịch. Bầu trời không còn tỏ như mấy ngày trước. Thay vào đó. Vầng trăng đã trở nên méo xẹo. Màu đỏ quạch âm ô. Linh dõi mắt nhìn trong đêm. không thấy chồng đâu cả. Chỉ có ánh đèn điện bên dưới khu chuồng nuôi vẫn sáng. Linh thở hắt một hơi đi xuống. Tâm lý của chồng lúc này không ổn định. Đã thế bé trước còn bị ma nhập. Cô cứ cảm thấy lo lo. Thằng bé bú được một hồi thì lại khóc ngặt nghẽo. Gió ngoài sông cứ thổi vào ù ù. Ở dưới khu chuồng nuôi chẳng hiểu làm sao đêm nay gà vịt cứ ráo rác kêu lên con chó vàng bị xích ở đầu bếp cứ sù lông lên mà sủa xuống dưới ấy Ánh nắng chiều trải dài trên cánh đồng lúa chín vàng, tiếng máy gặt, tiếng gọi nhau ý ới của người dân trong thôn, làm cho buổi chiều ngày hôm nay nghe sao rộn ràng lắm. Đã 4 năm trôi qua kể từ câu chuyện phức tạp của nhà Lương Hiền. Linh, em gái của Lương nay đã lập gia đình, chồng hiện tại của cô chính là anh người yêu đã luôn ở bên cạnh gia đình khi xảy ra biến cố năm ấy. Anh tên Khiêm, anh Khiêm nhà ở làng cách nhà Linh vài cây số. Anh là con trai thứ trong một gia đình làm nông, thuộc dạng có điều kiện nhất nhì làng Xuân Phương. Hôm nay hai vợ chồng Linh ra ruộng thu hoạch vụ hè thu, Khiêm ngồi lái cái xe công nông, nổ bành bạch. Đằng sau, Linh bụng mang dạ chửa đã gần đến kỳ sinh nở, phe phẩy cái nón, mồ hôi chảy đầm đìa. Hai vợ chồng ngồi trên công nông hướng về ngôi nhà ở giữa làng. Nhà Khiêm hai tầng, cái sân gạch đỏ khang trang, có vườn cây ăn trái, có chuồng trâu, chuồng gà, chuồng lợn Với vài chục con và cả một ao cá rộng. Ấy chính là điển hình của mô hình VAC trong nông thôn đổi mới. Nói về gia cảnh nhà Khiêm, Khiêm chịu thương chịu khó hơn Linh mấy tuổi. Cả hai sống chung với bố mẹ Khiêm và người anh trai tên là Khôi. trong cùng một mái nhà anh khôi đã bỏ vợ năm nay ngoài ba mươi hai anh em là hai hình ảnh hoàn toàn đối lập nhau mỗi người một tính một nét chồng của linh thì hiền lành tử tế điềm đạm bao nhiêu khôi lại ngược lại dù cũng đã có tuổi nhưng lại nghịch ngợm phá phách tính cách có phần băm trận bấy nhiêu khôi là dân chơi có tiếng ở trong làng xuân phương Công việc của Khôi là bảo kê quán karaoke nhà Thổ cùng với cho vay nặng lãi ở mấy quán đèn bờ ngoài trung tâm xã. Ngày Linh bước chân về làm dâu nhà Khiêm thì cũng không biết Khôi là người như thế. Khi ấy cũng vừa lo xong buổi lễ bốc mộ tròn ba năm của ông Long, bố Linh được vài tháng. Cả hai phải chờ nhau suốt một thời gian dài mới tổ chức đám cưới bởi vì vẫn sợ. Trong nhà sẽ xảy ra chuyện. Đợt ấy ông Long may mắn. Được thím hương giải trùng tang thành công. Ở tận trên chùa Hàm Long. Linh lúc đầu cũng chỉ nghe loáng thoáng khiêm nói là khôi bỏ vợ. Về tới đây thì mới biết. Mọi chuyện. Biết được khôi thực chất là người như thế nào. Linh và khiêm yêu nhau thật lòng. Chuyện của ông anh trai ra sao? Anh là người làm mấy cái nghề đen đỏ gì gì. linh cũng không có để ý thôi thì anh em mỗi người một tính âu nó cũng là lẽ bình thường như bao người khác khổ một nỗi là khôi không hợp bố mẹ khôi cũng ít khi ở nhà và mỗi một lần ở nhà thì lại cãi cọ với ông bà khoa lành là bố mẹ chồng của linh trong nhà thi thoảng vẫn cứ có, có những trận to tiếng sơ sơ đại khái là như vậy hai vợ chồng linh về tới nhà Khiêm dừng chiếc công nông ở giữa sân, thấy hôm Khoa bà lành đang ngồi bóc lạc ở ngoài hiên. Hôm nay ông bà đi có việc mới về cho nên không ra đồng làm với hai vợ chồng. Thấy cô con dâu ngồi vắt vẻo trên mấy bao thóc, bà lành vội vã chạy lại đỡ con dâu xuống. Ôi thôi chết thôi chết, gấm chửa. bụng chửa to tướng vượt mặt thế này mà ngồi đu đa đu đưa rồi ngã trợn mắt ra đấy. Cháu tôi làm sao thì tôi khắc bảo cho nhớ. Bà lành tính hay nói nhiều như vậy, nhưng bà rất thương con dâu. Xem ra Linh cũng hợp mẹ chồng lắm. Linh khệ nệ ôm bụng, leo xuống. Ông Khoa kéo cặp kính lão, nhìn hai vợ chồng, tay vẫn sóc sóc rồi lạc. Hai đứa chúng mày vào rửa chân tay đi còn ấn cơm. Thế thằng khiêm, đi bảo đi xong tao bàn chuyện đây này. Linh khệ nệ bước xuống dưới bờ giếng. Cái giếng khơi trơn, phủ đầy rêu xanh. Cô phải rón rén từng bước một. Rửa mặt mỗi chân tay lên nhà ăn cơm thì chẳng thấy khôi đâu. Nhà chỉ có bốn người. Linh nhanh nhẩu đơm cơm từ cái son 20 nóng hổi ra mấy bát. Thơm nghi ngút khói. Ông Khoa nhấp chén rượu thuốc. Năm nay được mùa đấy. Phen này xem chừng cũng phải được lấy một mớ to. Ở cuối làng chỗ nhà ông Toản đang giao bán đất để chuyển vào miền Nam. Bố là định mua đất của nhà ông ấy để xây trang trại, mở rộng quy mô, kiếm thêm thu nhập. Thế vợ chồng chúng mày thấy thế nào? Bà Lành gấp cho Linh đẩy một bát nào là cá chép, nào là chân giò ninh đô đủ. Khiêm nghe thấy bố bảo vậy thì khuôn mặt hào hứng. Ồ, mở rộng quy mô à? À, thế thì tốt quá cơ mà bố đã bàn với anh Khôi chưa Ông Khoa tặc lưỡi Thật ra Nói với thằng Khôi thì Có nói cũng bằng không Ông không hợp với Khôi Thằng Khôi nó cũng chẳng chăm lo kinh tế gia đình Suốt ngày chỉ làm mấy cái nghề tệ nạn xã hội Cho nên Ông nói là không cần phải hỏi ý kiến Ông chép miệng Nói với nó Thả là tao nói mẹ với cái đùi gối Ông Toàn giao bán cái mảnh ấy có hơn trăm triệu, đều mẹ rộng mấy nghìn mét vuông. Ngôi nhà ngay gần chỗ chạm bơm, tưới tiêu phù hợp, chăn nuôi cũng thuận lợi. Sao, cái vợ chồng anh chị Quyết thì để tao lấy. Hôm nay tao với mẹ mày cũng bàn với nhau rồi, chứ để lâu người ta lấy mất. Mảnh đất đẹp như thế, gồm... Bữa cơm gia đình theo câu chuyện mà đâm ra sôi nổi, khiêm suy nghĩ một lượt. Rồi cũng ủng hộ bố Anh cũng vốn là người có máu làm ăn Thế nhưng mảnh đất những mấy nghìn mét vuông Có làm sao Mà bán hơn trăm triệu Liệu có nhầm máy không Mặc dù vào cái thời ấy Hơn trăm triệu nó cũng to Ấy thế mà so với thế này Thì cũng chưa có ăn thua gì cả Anh hỏi sao lại rẻ như cho thế Thì bà lành chỉ bảo Ôi giào ơi Quan tâm làm gì? Mua được thì có thế mà mua thôi. Con cái ông chết cả rồi. Bây giờ ở đây một mình. Cho nên là ông bỏ vào trong Nam. Ông sống với người em. Người ta đang cần tiền gấp thì người ta ngỏ ý nhượng lại. Cho mình nhà mình cái giá đó thôi. Chứ mà phải nhà khác á dễ cũng phải đến hai ba trăm triệu. Có khi người ta còn trả bán. Ý. Cả nhà đang ngồi bàn bạc qua lại. Rồi quyết tâm xuất tiền mua mảnh đất. Anh Khiêm hứng chế trong đầu đã vạch ra biết bao nhiêu ý tưởng về chuồng trại, rồi cứ thế vừa ăn, vừa tẩm tìm cười một mình. Chiều ngày hôm đó, hai cha con ngay lập tức đi sang bên nhà ông Toản. Ông Khoa vét tủ được hơn trăm triệu, vừa đủ số tiền thỏa thuận. Hai bên nhanh chóng viết giấy tờ, rồi lên xã làm thủ tục, chuyển giao sổ đỏ và giấy tờ đất đai. Khiêm đứng giữa bãi đất trống mênh mông, không hiểu vì sao mà nhà mình lại may mắn mua được với cái giá rẻ như cho. Ngôi nhà của ông Toản là ngôi nhà ngói cấp 4, đã xuống cấp trầm trọng, thảm hại, không được tu sửa. Từ khi con cái ông Toản mất cũng chẳng chăm chút gì nhiều. Công cuộc xây dựng chuồng trại, theo đó mà cũng nhanh chóng được tiến hành. Anh Khôi sau mấy ngày đi chơi biển biệt về tới nhà, thấy ông Khoa bỏ tiền ra mua đất mà ý định chừng như là có vẻ cho vợ chồng nhà Khiêm Linh làm ăn. Tuy có hụp hoặc đấy nhưng rồi cũng ậm ừ, bỏ đi. Thôi thì đã không hợp thì ông bà Khoa lành cũng chả trông mong gì được ở thằng Khôi. Năm xưa hai ông bà đã từng trả nợ cho ông Khôi cả mớ vì cờ bạc cho nên còn bấy nhiêu dành dụm. Thì để cho Khiêm, thằng Khôi cũng chẳng dám ý kiến. Mấy ngày sau, buổi sáng hôm đó, lễ động thổ ở khu đất nhà ông Toản được tiến hành. Khiêm dự định sẽ tu sửa lại ngôi nhà của ông Toản để làm nhà ở. Rồi tiện trông non bốn khu trường trại chăn nuôi gà vịt dựng ở phía gần bờ mương cuối mảnh đất. Linh và mẹ chồng chuẩn bị đồ lễ xôi gà cho ông Khoa nhang khói châu đáo. Tiếng máy xúc máy ủi sình sịch vang lên mang theo biết bao nhiêu niềm vui sướng chờ mong của vợ chồng Linh về tương lai tươi sáng. Rồi hai vợ chồng cứ thế đứng bên hiên nhà cười nói. Khu đất nhà ông toàn rộng, cây cối rậm rạp cho nên phải giải phóng mặt bằng xong thì mới có thể cho máy xúc vào múc móng mà xây. Đang lúc công việc thuận lợi êm xôi vợ chồng Linh đứng ở bên hiên xa xa quan sát thợ thuyền làm việc. Thì có tiếng gọi nhau ý ới, tiếng người hốt hoảng, bỏ chạy tán loạn. Mấy người thợ lái máy xúc la hét. Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, hỏng rồi, hỏng rồi ông Khoa ơi, ông Khoa ơi, xuống để bà xem, xuống để bà xem, mau lên. Khiêm đang cười cười thì trột dạ, quay sang nhìn Linh, có cái chuyện gì nhỉ? Linh lắc đầu, đoạn hai vợ chồng tò mò gọi ông bà Khoa lành. Đang ở ngoài đường nói chuyện với mấy người hàng xóm. Tất cả cùng đi xuống. Xem dưới ấy có cái chuyện gì mà cánh thợ thuyền nó hốt hoảng như thế. Tới nơi thấy đất đá được cào xới bung bét cả lên. Đám thợ máy co do cúng rúng lại một chỗ. Chỉ trỏ. Mặt mũi của anh nào anh đấy tái xanh tái xám. Ông Khoa vội vàng bước đến. Ông hỏi. Làm sao đây? Có cái chuyện gì đây? Một người trong nhóm thợ chỉ tay xuống cây hố. hàm răng va lập cập vào nhau. Ôi, ôi ôi ông khoa ơi, quá quá. cả nhà tiến lại gần cái rãnh tò mò nhìn. ông khoa cau mày rồi trong khoảnh khắc ông tái cả dại cả mặt đi. ở bên dưới ấy là một cái quan tài cũ nát đã bị máy xúc nó bổ bật tung cả lên. bên trong là bộ xương người. cũng bị máy múc nó múc cho mỏi lòi cả da xương trắng vung vãi khắp nơi cảnh tượng kinh dị ấy làm cho cả nhà lạnh người ú ớ không biết cái quan tài này nằm ở đây bao lâu nhưng xem chừng là quan tài cổ còn chưa cả cải táng bốc huyệt những tiếng xì xào bàn tán của đám thợ vang lên đầy hoang mang người lái máy xúc thậm chí còn quỳ xuống vái lạy trước cái hố như là tế sao Ông Khoa chấn an mọi người bình tĩnh Rồi bảo anh Khiêm Đi mua cho ông một cái tiểu sành Để chôn cất lại cho người ta đàng hoàng Linh đang trong lúc Bụng mang dạ chữa Trong cái cảnh tượng hãi hùng Thì ôm miệng mà nôn ẹ Chạy mất dạng không dám nân ná Khu đất Ở đoạn cuối làng này năm xưa Nghe đồn là cái nghĩa địa từ thời Pháp Những ngôi nhà xây dựng ở đây Khi mà có vấn đề gì Thì vẫn thường đào được tiểu quách Cho nên sự việc nhà ông Khoa, ông Trấn An ấy cũng là bình thường. Một hồi ông dục đám thợ, tiếp tục công việc, đừng có bận tâm, ảnh hưởng tới tiến độ. Anh Khiêm mua về một cái tiểu, hai cha con căng bạc trực tiếp nhảy xuống bên dưới, không nề hà gì, rửa xương cốt cho người ta cẩn thận. Công việc đào móng diễn ra xong xôi. Đến chiều tối, bốn cái móng được đào lên, tất thảy có năm cái tiểu sành. Cộng thêm một cỗ quan tài, coi như là có sáu ngôi mộ. Bị đất vùi lấp, không biết đã nằm ở đây bao nhiêu năm tháng. Đám thợ thuyền chưa bao giờ đào được nhiều tiểu quách như vậy. Họ giúp ông Khoa trở hết ra nghĩa địa của làng chôn cất, rồi hẹn ngày mai sẽ tiếp tục sang để mà trở gạch. Đợi cho lúc họ về, trời đất cũng nhá nhem. Vợ chồng Khiêm Linh đứng ở trên ngôi nhà rách của chủ cũ. Nhìn xuống mấy cái hố móng vừa được đào. Trong lòng dấy lên những băn khoăn. Nhang khói được ông Khoa cắm trên mỏm đất. Trần vờn tỏa ra. Hai ông bà Khoa lành cũng im lặng. Chỉ mong rằng là không có vấn đề gì. Vì dù sao thì mình cũng tử tế an táng cho người ta đàng hoàng. Anh Khiêm chép miệng. Đất cuối làng này kinh thật đấy. Không biết là ở những chỗ khác. không đào thì có còn tiểu ấy không nữa ông khoa khẽ gật đầu bảo cả nhà đi về ông đưa tay vái lẩm bẩm tự trấn an linh ngồi sau xe chồng đi ra con đường làng ngoảnh đầu nhìn lại ngôi nhà lụp sụp chìm dần trong ánh nắng chiều đang tắt lịm mong là hey, mong là mọi thứ suôn sẻ không có vấn đề gì buổi tối hôm đó gia đình làm cơm ăn mừng buổi lễ động thổ khôi có về nhà tuy nhiên gã cứ lầm lì hục hặc chẳng thèm nói chuyện với ai tối nay ông khoa có mời mấy người hàng xóm sang ăn cơm chung vui trong bữa cơm người thì niềm nở chúc mừng gia đình ông mua được mảnh đất rộng giá tốt người thì gạ gẫm ngỏ ý là muốn góp vốn chung chia theo phần trăm nhưng đâu đó cũng có những tiếng xì xào xem ra cũng có phần lo lắng bà duyên hàng xóm cái miệng bô bô lay cơ mà hôm lay động thổ đào được nhiều tiểu thế thì có lo không trước đây nhà ông toàn ở đấy hết vợ chết sớm rồi lại chết liền tù tì đến ba đứa con vì ta lạn mới chả ốm đau đấy không cẩn thận chứ đất đấy là đất giữ thì chết ông khoa thoáng im lặng Theo lời của con mụ duyên nói thì kẻ cũng phải đáng suy ngẫm lắm. Vì ở đất cuối làng trước kia là nghĩa địa cổ. Không ngoại trừ khả năng đất này là đất nặng. Ở phía bên dưới có khi còn nhiều tiểu khác, quan khác chưa được tìm thấy. Ông khẽ gật đầu. À, không có việc gì đâu. Ở quê từ trước tới giờ làm nhà cửa đảo đâu mà chả thấy quan thấy tiểu. Cái quan trọng là mình có tâm. mai kia tôi mời thầy về cúng làm lễ tả đất hàn long mạch là xuôi trèo mát mái ngày mà à, thôi các bác ăn tự nhiên nào ăn đi mọi người lại tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện linh ngồi bên cạnh khiêm không dám tham gia câu nào hình ảnh bộ xương người lòi ra khỏi cái góc quan tài sáng nay nó vẫn còn đang ám ảnh cô đang lúc mọi người ngồi uống rượu chung vui thì có tiếng điện thoại của khôi vang lên Khôi đứng dậy nghe máy Rồi chẳng nói chẳng rằng Đi ra sân một mình Ờ, ở, đâu Ờ, đang ở ngoài cổng à Được rồi, chờ một tí tao đón Hình như là Khôi có hẹn với một ai đó Những mối quan hệ và việc làm ăn của Khôi Vốn dĩ gia đình cũng chẳng để tâm Linh ăn được bát cơm Thấy ngấy đến tận cổ Liền xin phép đứng lên Cô đi ra ngoài hóng gió thì loáng thoáng, thấy có người con gái nào đó đứng ở bên ngoài cổng, thủ thị nói chuyện với Khôi. Linh dòm dòm rồi hắn giọng. À, con Chuyên, mày thập thò gì với anh Khôi nhà tao? Hai người đang nói chuyện, nghe tiếng của Linh liền không nói gì nữa. Là cái con bé Chuyên con ông Cần Cách nhà của Linh khiêm không xa Con Chuyên kém Linh vài tuổi Chơi với Linh rất thân Cả hai quen biết hợp tính Chơi với nhau từ khi Linh về Lê làm dâu Cứ như là chị em Con Chuyên thấy Linh thì cười khúc kha khúc khích Không biết nó thập thò gì với Khôi cơ mà thấy Linh Thì Khôi đi vào sân Dắt cái xe máy phi ra cổng Lên xe đi Con Chuyên không đáp Linh Mà nhanh chóng leo lên ngồi đằng sau Khôi. Linh khó hiểu nhìn hai người. Rồi bỗng chốc bật cười. Ê, chả có nhẽ. Con Chuyên là đứa con gái xinh đẹp. Làm công nhân ở công ty may ở ngoài xã. Thường phụ giúp bố mẹ đi bán cá. Nhà nó vừa làm ruộng, vừa làm thêm nghề trải lưới. Chả lẽ Khôi và con Chuyên đang tìm hiểu hẹn hò nhau. Chắc chắn là chỉ có như vậy Thì con chuyên nó mới sang đây để mà tìm Khôi Rồi dấm rối đứng ngoài nói chuyện Không dám vào nhà Nghĩ tới đây Linh cũng mừng Kể ra thì anh Khôi đã có một đời vợ Biết đâu chẳng may lấy được con chuyên Thì lại thay tính đổi nét Rồi sau này hai đứa là chị em dâu chung sống với nhau Lại càng tốt Nghĩ vậy Linh định chạy vào khoe với chồng Nhưng vừa đi được vài bước thì bụng cô Bỗng nhiên nhói đau một cái, làm cho Linh ôm bụng nhăn nhó. "Ok, Hình, Hình Như. Đứa bé trong bụng của Linh ngọ ngoại dữ dội. Bản năng của phụ nữ cho cô biết rằng Hình Như đã đến lúc đứa con trong bụng muốn ra để gặp cô. Linh ú ớ. "Anh, anh anh kêu em em sắp chuyển dạ rồi." Khiêm đang ăn uống ở trong nhà, nghe thế vậy thì vội vàng chạy ra đỡ vợ. Mọi người cũng dừng luôn bữa cơm. Ai nấy vội vã, chúc mừng gia đình. Bởi vì Linh chuyển dạ lại đúng hôm gia đình có chuyện vui. Như thế người ta gọi là song hỉ lâm môn. Bà Lành cùng với mấy bà hàng xóm, thấy Linh có biểu hiện lâm bồn. Khiêm ngay lập tức gọi cái ô tô của người trong làng làm dịch vụ tới. Chuẩn bị đồ đạc, rồi cấp tốc lên bệnh viện huyện. Đang lúc bình thường thì lên cơn đau đẻ à? Rõ ràng mấy hôm trước siêu âm bác sĩ bảo là phải độ tuần nữa mới sinh. Thế mà hôm nay, Linh lại bất ngờ chuyển dạ quá nhanh, khiến cho cả nhà cứ cả lên. Ông Khoa căn dặn, rồi ở lại nhà tiếp khách, để cho bà Lành và Khiêm đưa con dâu đi. Bữa cơm lại càng trở nên náo nhiệt vui vẻ, kèm theo đó là tiếng chúc tụng từ mọi người. ấy ha! Gớm! chúc mừng bác khoa thế là lên chức ông nội hey, siêu âm mà là con cò hay là con ba ba nằm ngửa ôi dào ơi đẻ tí là xong ấy mà bác cần gì mà lo không khéo bác ngồi đây uống chưa hết trận rượu này <cười> nó đã bế cháu đội về cho bác rồi à, <cười> cảm ơn các chú thôi cũng ơn giời được thằng cháu dài Xem cái ảnh siêu âm thì giống thằng Khiêm, thằng bố nó như đúc. <cười> Mà thôi, đẻ đái là cái việc của đàn bà. Đi đẻ nhanh thôi. Uống nào hôm nay nhà tôi có chuyện xong hỷ. Thế cảm ơn các chú. À, uống đi, uống đi. Ông Khoa tân bừng lắm. Đây là đứa cháu đầu tiên của ông, lại là con trai. Khôi lấy vợ mấy năm rồi ly hôn, cũng chưa kịp con cái gì. Bây giờ ông coi... Khiêm mới là thằng con để ông nương nhờ Đứa cháu này Ông coi nó là thằng đích tôn Chiếc xe ô tô chở Linh Khiêm và bà lành Phi qua con đường tỉnh lộ Bây giờ Linh đã đau đến quặn lại Vã mồ hôi hột Bấu chặt lấy tay chồng Chỉ sợ đang đi sóc Đứa bé nó chui tọt cả ra Lần đầu làm mẹ đứng trước thử thách vượt cạn Cô vừa mừng vừa lo Người ta Nói cửa sinh là cửa tử Mỗi lần đi đẻ Cánh chị em phụ nữ đều có chung tâm trạng Vô cùng lo âu Chiếc xe phí thẳng vào trong cổng bệnh viện bấy giờ trời đã tối Người cũng không đông Y tá kiểm tra cho Linh sơ một lượt Thấy khả năng Linh sẽ đẻ ngay Lập tức bảo khiêm Làm thủ tục Đưa Linh vào trong phòng đẻ Chứ không qua bên phòng chờ sinh Linh ngồi trên cái xe lăn Đẩy vào bên trong Mà đau đến phát khóc. Khiêm cứ chạy qua chạy lại. Mua sắm đủ thứ đồ. Bà lành thì lội cội chuẩn bị giường cho mẹ con Linh. Rồi cứ đứng tần ngần bên ngoài phòng đẻ. Hồi hộp dòm vào bên trong. Cứ như vậy. Độ vài tiếng sau. Thì trong phòng có tiếng khóc ré lên. cánh cửa phòng đẻ mở ra cũng là lúc hai mẹ con khiêm vỡ òa trong sung sướng thấy cô y tá bế trên tay một đứa bé hồng hào bụ bẫm khiêm mừng đến rơi cả nước mắt ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi còn còn tôi ôi bác ôi, ôi, ôi, ôi, bác sĩ vợ vợ vợ vợ em sao rồi chúc mừng gia đình mẹ tròn con vuông cô ấy mệt quá mất sức Cho nên là tạm thời đã ngủ Cứ để cô nằm trong đấy một lúc cho hồi sức Rồi chúng tôi sẽ đưa cô ấy về phòng cho Anh đi vào kia rồi ký giấy nhận con đi Khiêm gật gật Trao con lại cho bà lành Hai mẹ con chở phòng Độ tiếng sau Một cô y tá đẩy Linh Ngồi xe lăn đi ra Linh đã tỉnh táo lại Nhưng da rẻ tái xanh Cú vượt cạn khiến cho cô đau như muốn chết Tuy nhiên khi nhìn thấy con Thì Linh vui mừng chào nước mắt. Vậy là cô đã hoàn thành được một phần thiên chức. Đêm nay ba người sẽ ở lại bệnh viện để cho Linh nghỉ ngơi. Rồi dự định ngày mai sẽ đón Linh về nhà. Buổi đêm trong bệnh viện mọi thứ im lặng. Bởi vì phòng là phòng chung Chứ ở khu tỉnh Lẻ cũng chẳng có phòng dịch vụ riêng. Bà Lành và Khoa phải trải chiếu nằm ở ngoài hành lang. ở trong phòng ngoài linh ra thì còn có ba sản phụ khác mỗi người nằm một góc đồ đạc lỉnh kỉnh khắp nơi linh vừa cho con bú vừa gọi điện báo tin cho gia đình bên ngoại nói chuyện với chị hiền là chị dâu của mình chị hiền có hẹn là ngày mai linh sẽ về chị sẽ sang cùng với bà loan để mà thăm cháu linh nói chuyện một lúc rồi tắt máy Cô bỗng nhớ nhà ra giết Chẳng hiểu vì sao Đã mấy tháng nay Từ khi trở to Cũng lại bận việc, Cô cũng không về nhà chơi Cô nhớ mẹ Nhớ anh Lương Nhớ chị Hiền Nhớ cả ông long Và anh Lâm Người cha Và người anh em sinh đôi với anh Lương Đã mất năm đó Linh bỗng nhiên sụt sịt khóc Rồi thở dài Ánh điện ở trong phòng hồi sức đã tắt Linh mệt mỏi ngủ thiếp đi Ban đêm ở trong bệnh viện Nó yên lặng tới nỗi có thể nghe rõ tiếng thở của từng người Và cả tiếng côn trùng giả dích kêu bên ngoài cửa sổ Thì thoảng có tiếng bước chân đi qua đi lại Ở bên ngoài hành lang Của y bác sĩ và người nhà bệnh nhân Không biết là Linh đã ngủ được bao lâu Cánh cửa phòng hồi sức được đóng kín để tránh gió. Khiêm với bà lành cùng với những người khác. Nằm ở ngoài, ngài, ngoài hành lang. Để hễ mà các sản phụ có cần thì gọi là chạy vào ngay. Linh đang ngủ say. Bỗng nhiên thằng bé con cựa mình rồi ọ ẹ. Linh mệt mỏi. Nhắm mắt. Nhét ti vào miệng con. ấy thế nhưng mà nó không ngậm. nó cứ uốn éo như là con sâu ấy. linh cảm giác hình như gió hay là cái gì nó lạnh lạnh nó cứ thổi vào trong phòng lạ lắm cô nhăn mặt khẽ hé mắt ra xem là liệu có ai vào phòng không đóng cửa hay không cô giật mình trông thấy ở ngay đầu giường cô là một người đàn bà nào đó đang cúi đầu nhìn chăm chằm thằng bé Ừ, chị chị chị là Là một cô gái trẻ Có mái tóc đen rất dài Cô ta mặc bộ quần áo dành cho sản phụ giống như Linh vậy Chỉ là vì trời tối Linh không nhìn rõ mặt Và chẳng biết cô ta là ai Trong lúc nửa tỉnh nửa mê Linh cứ nghĩ khả năng là một trong ba sản phụ cùng phòng Đi qua đây nói chuyện với cô Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào thằng bé con của Linh, không đáp. Linh hắng giọng gọi thêm một lần nữa. "Chị chị, chị ơi. Có có chuyện gì thế chị?" Người kia liếc mắt nhìn Linh, một cái liếc mắt sắc lạnh không hề có cảm xúc. Cô ta không nói gì cả, đưa tay chạm vào má thằng bé, làm cho Linh bối rối. "Ở cái nhà chị này, chị chị làm gì thế?" người phụ nữ bất giác cười hình hạch tiếng cô ta cười rất nhỏ lanh lành cô ta cười một cách kỳ lạ rồi quay lưng bỏ đi khuất khỏi tầm nhìn của linh sau lớp rèm tre cái rèm bằng vải lanh khẽ bay bay linh không thấy cô ta đâu nữa thằng bé con của linh bất giác khóc ré lên Linh giật mình cố gắng chống tay ngồi dậy xem người ấy là ai. Thì có tiếng một sản phụ khác ở giường bên phàn nàn. Chị ơi! dỗ cháu ngủ đi chị ơi! Mệt lắm! Linh vội vàng xin lỗi, đưa mắt nhìn. Cả ba sản phụ vẫn nằm ở trên giường. Mà không hề có ai giống như là vừa đi sang ngó vào giường của Linh. Linh khó hiểu. Ờ! Vừa nãy... Vừa nãy có chị nào sang đây Mà sao em hỏi không thấy nói gì thế Người phụ nữ vừa phản nàn đáp Ôi chị mơ ngủ đấy à Làm gì có ai Nãy giờ tôi vẫn đang thức Tôi thấy cô nói chuyện luyên thuyên cái gì Câu nói của chị kia làm cho Linh đờ ra Sững sờ khó hiểu chị, chị, chị nói cái gì cơ rõ, rõ ràng là vừa rồi có cái chị tóc dài đứng ở đây còn còn sờ má con em cơ mà người sản phụ nghe linh nói thế bỗng nhiên im bặt khiêm ở bên ngoài cửa nghe tiếng vợ khẽ gõ cọc cạch cọc cạch vào cửa kính ờ làm sao thế ờ con nó khóc à linh hỏi lại lần nữa xem là có ai vừa ở đây không ngoài bốn sản phụ ra thế nhưng người kia quả quyết là không Linh bỗng dừng lạnh gáy, đưa tay bật điện lên. Trong phòng, hai người sản phụ còn lại cũng cau có. Cái nhà chị này, đêm hôm không ngủ đi mà còn bật điện sáng choang cả lên. Linh tái mặt ôm lấy con mà trong lòng hoang mang. Người thân ở bên ngoài thấy điện sáng. Lại nghe hình như là có chuyện, liền kéo nhau vào xem mấy bà đẻ thì có cái sự gì. Linh hốt hoảng kể lại tình huống vừa rồi cho chồng và mẹ chồng. Anh khiêm nghe thế vậy. Anh quả quyết là từ nãy đến giờ, anh nằm ở ngay trước cửa ra vào, có thấy ai đi vào trong đâu. Mọi người nhìn Linh bằng con mắt tò mò. Chẳng lẽ, người phụ nữ vừa nãy đứng đây giòm con Linh không phải là ba người sản phụ kia, mà là một người khác. Người đó chắc chắn cũng không phải là người ở bên ngoài vào. Vậy tại sao... Lại có thể xuất hiện một cách lạ lùng và biến mất nhanh như vậy. Trong đầu của Linh bất giác nghĩ đến thứ gì đó. Một là bà mẹ của một sản phụ. Nghe thấy Linh kể thì đưa cho Linh một củ tỏi tươi, một cái vòng dâu tằm đeo vào chỗ cổ tay. Mọi người khó hiểu đăm chiêu. Hình như là họ đang nghĩ đến gì đó. Nhưng không ai dám nói ra cái điều mình đang suy nghĩ. Sợ ảnh hưởng tâm lý mấy bà đẻ Mọi người bảo Linh Có lẽ là do cô mệt Cô tưởng tượng ra thôi Đoạn tắt điện kéo nhau ra khỏi phòng Để cho các sản phụ còn nghỉ ngơi Linh nằm ở trên giường cầm nhánh tỏi Và hoang mang cực độ Người phụ nữ kia chắc chắn là thật Chứ không phải là do cô tưởng tượng ra Bên ngoài hành lang Có tiếng của bà lành Cùng với mấy bà đang thì thầm nói chuyện với nhau Mặc dù nói nhỏ thôi Thế nhưng vì buổi đêm yên tĩnh Linh có thể nghe rõ lắm. Bà mà cho Linh cái vòng dâu tầm và củ tỏi lên tiếng. Là ma đấy. Cớm chửa Ở bệnh viện thì thiếu gì ma. Chắc là một đứa chết lúc đẻ nó không siêu thoát. Nó lạng vàng ở đây. Nó mới ăn mặc treo chọc như thế chứ. Bà lành sợ hãi. Thật á. Em, em cũng nghĩ là như vậy Mà em chả dám nói ra đấy bá Sợ nhảy đấy Người kia dặn bà lành là phải để mắt tới Linh Ngày mai mua một chút hoa quả tới đây Để khấn mà đón con về nhà Để nó không theo nữa Cuộc nói chuyện dần dần im lặng Linh nằm ở trong phòng Vô thức đưa tay ôm chặt lấy con Cô bây giờ không dám ngủ nữa Không cần các bà ở bên ngoài kia phải nói Thì Linh cũng mơ hồ đoán ra Người phụ nữ vừa rồi Chính là cái thứ ghê giận Linh cứ nằm suy nghĩ miên man Màn đêm chậm chạp trôi đi Đầu đó ho lác đác ở bên ngoài hành lang Có những bác sĩ, y tá Vội vàng đi đến khu vực cấp cứu Hoặc là chạy sang một phòng bệnh nào đó Có những người nhà ban đêm Đi mua thêm đồ thức ăn cho những sản phụ chờ đẻ Hoặc cũng lại có cả những người Hoặc là cái thứ gì đó Cứ vất vượng Đi lại dọc những hành lang bệnh viện Cho đến khi trời đã tan tảng sáng Linh trải qua một đêm thức trắng. Cô rất muốn ngủ, nhưng hình ảnh về người đàn bà kỳ lạ kia cứ hiện lên. Cứ có cảm giác, người đàn bà ấy đứng lù lù ngay đằng sau bức rèm tre, nhìn mẹ con cô. Bà lành thấy trời đã sáng, đi mua cho Linh một hộp cháo sườn thịt băm. Một lúc sau, Hiền cùng với bà Loan ở bên ngoại sang tới nơi. Mấy người họ hàng hai bên nghe tên Linh sinh nở. Cũng kéo nhau đến viện mà thăm hỏi chúc mừng Linh trông bơ phờ lắm Thằng bé con thì nằm ngủ say Chỉ lúc nào đói mới ọ ẹ đòi ăn Trông thấy chị và mẹ tới Linh xúc động khóc òa cả lên Phận làm dâu Mong nhất quả thực không gì khác Chính là được nhìn thấy Được nhận những lời động viên Từ những người thân trong gia đình ruột thịt Hiền mang cho Linh một đống hoa quả đường sữa Linh trong câu chuyện loanh quanh có kể lại việc tối ngày hôm qua cho chị Hiền nghe. Chị Hiền bảo, Ừ thì, thì sợ cái gì chứ? Trước đây nhà mình chả chảy xảy ra bao nhiêu chuyện còn kinh khủng hơn thế. Mà có vấn đề gì đâu. Hôm nay anh Lương cô cũng muốn về, nhưng đơn vị bận không về được. Cô bớt nghĩ bớt tưởng tượng lung tung đi. Ăn uống cho nó lại sức, rồi còn nuôi con chứ. Chị Hiền vốn mạnh mẽ hơn Linh nhiều, biến cố năm ấy xảy ra với gia đình chị. Khiến cho những việc này chị cảm thấy bình thường, chứ không có nhút nhát như Linh. Mọi người nói chuyện vui vẻ, rồi mẹ con chị Hiền bà Loan ra về. Bà cũng không có ở lại chăm, bởi vì bà Loan sức khỏe kém, lại không còn minh mẫn. Chị Hiền hẹn vài ngày nữa rảnh sẽ sang bên nhà Linh ở thay bà để chăm sóc em chồng. Linh ở lại viện đến chiều. Sau khi bác sĩ kiểm tra một lượt thì đồng ý cho gia đình đón hai mẹ con về. Trước lúc ra xe, bà lành có mua một chút hoa quả tiền vàng mang tới chỗ đầu giường Linh. lén lén, thắp nhang khấn vái, xin người con gái đêm qua, không theo mẹ con Linh. Đúng lúc ông bác sĩ phát hiện, ông mắng ầm cả lên. Ồ hay cái nhà bác này, bệnh viện, phòng đẻ chứ có phải là nhà tăng lễ đâu mà bác làm thế. bà lành cuống quyết xua tay rỉ tai kể lại chuyện đêm qua cho ông nghe bác sĩ thì vốn là người theo khoa học ông chép miệng cầm đĩa hoa quả và nén nhang dúi lại vào tay bà khiến cho nén nhang và mấy quả táo lăn lóc xuống đất vậy chuyện đây là bệnh viện chứ có phải là nhà của các bà đâu đừng có làm ảnh hưởng đến những người khác nghe chưa bà lành bối rối cúi xuống nhặt khiêm xin lỗi bác sĩ rồi thu dọn đồ đạc Đưa mẹ con Linh ra xe. Những ánh mắt ái ngại. Của các gia đình khác. Trông theo mấy mẹ con. Lúc ra đến chiếc xe taxi đỗ ở sảnh. Khiêm ngồi bên cạnh ghế lái nhìn qua cửa kính. Thì thấy ông bác sĩ vừa nãy đang đứng đón bệnh nhân. Ngay trước bậc thềm. Khiêm bảo ông tài xế nổ máy. Anh còn ngại ngùng vì việc gia đình tháp hương ở trong phòng. Bỗng ông bác sĩ bước xuống bậc thềm thế nào. Trượt chân ngã đánh quỳnh. Khiêm trợn tròn mắt. Ô, ô, ôi dồi ôi. Bà Lành và Linh theo phản xạ cũng quay đầu nhìn. Chỉ thấy ông bác sĩ đập gáy đúng cái gờ của bậc thèm. Rồi cứ thế ông ôm đầu im re. Không biết là ông có làm sao không? Người ta nhanh chóng bu lại. Khiêm thoáng nghĩ tới điều gì không dám nán lại nữa. Rồi thúc giục anh tài xế. chiếc xe bon bon chở mọi người ra về. bà lành lẩm bẩm, đấy chết chưởng, ẩu là thế đấy. đằng sau, khiêm nhìn qua gương chiếu hậu, thấy người ta bu đông bu đỏ, còn có bác sĩ y tá chạy ngược chạy xuôi, xem chừng như hốt hoảng lắm. Chiếc xe về đến nhà thì có cái xe đạp được trống ở trong sân. Ông Khoa phải ra mảnh đất để quản lý thợ thuyền làm móng. Trong nhà chỉ có Khôi đang ngồi uống nước với ai đó bật nhạc sập sình. Chồng thấy Linh đi đẻ về, người đang nói chuyện với Khôi tíu tít chạy ra. Hóa ra lại chính là con bé Chuyên, đêm qua tới tìm Khôi. Chồng thấy con Chuyên, Linh không khỏi ngạc nhiên. Con chuyên nhanh nhẩu đỡ lấy đồ hộ anh Khiêm và bà Lành, rồi mồm suýt xoa. Xem nào, cô cháu tôi đây rồi. Em nghe thấy tin chị đi đẻ, em qua thăm chị luôn. Còn mang cả cá em kéo được sang đây cho chị tầm bổ đấy này Sự xuất hiện của chuyên làm cho Khiêm và bà Lành ngạc nhiên. Thế nhưng nó chơi thân với Linh cho nên điều này cũng không lấy làm khó hiểu. Linh nhăn nhó đưa con cho nó bé, rồi viện tay chồng. Để cho chồng dìu từng bước vào trong buồng Cô vừa nhìn con chuyên Vừa khẽ cười tủm tỉm. Cô thừa biết tổng lý do nó sang đây Chắc chắn không phải là vì cô Khôi ngồi trong nhà vẫn bật nhạc Chỉ hỏi thăm vài câu qua loa Anh ta tỏ ra quan tâm thằng bé cho có lại Rồi nhanh chóng lên xe đi Mặc kệ cho con chuyên ở nhà chơi Bà lành nhìn theo ngán ngẩm Mẹ bố tiên sử cái thằng này Suốt mấy ngày sau, Linh ở nhà dưỡng bệnh trong con. Trong mấy ngày đó, chị Hiền bên ngoại buổi sáng sang chăm. Buổi có buổi không, vì chị cũng phải bận đồng áng, rồi cả sạp quần áo ngoài chợ. Linh cũng đã khỏe hơn tự sinh hoạt được, thằng bé con cũng dần dần trở nên cứng cáp. Khiêm chạy qua chạy lại ở nhà, rồi ra ngoài bãi đất ngủ, còn trông thợ thuyền gạch đá xi măng sắt thép. đang lúc nhà có việc. Mà Linh lại đẻ, cho nên mọi thứ dường như bận rộn hơn nhiều. Suốt mấy ngày hôm đó, hôm nào con chuyên cũng sang chơi với Linh, phụ Linh chăm con, nó tỏ ra nhiệt tình lắm. Bà lành thấy con chuyên và khôi hay thủ thỉ, dường như bà cũng cảm nhận chuyện gì, bà lại càng mừng. Linh để ý con chuyên hình như dạo này xinh hơn, ăn mặc cũng diện hơn, dường như là nó còn đánh son đánh phấn, trông khác hẳn so với hồi trước. Linh hỏi nó xem nó với anh Khôi là như nào. Thì con chuyên chỉ tủm tìm cười. Con bé nhiệt tình đến lạ. Nó nói cười rất nhiều. Thế nhưng đôi mắt của nó tựa như là thâm quầng thiếu ngủ. Linh bảo. Này, mày thích anh Khôi nhà ta phải không? Ta bảo nhá Ông ấy là người như thế nào thì mày cũng biết. Nếu như mà có xác định ấy. Thì liệu liệu mà khuyên ông ấy trí thú làm ăn nghe chưa Con chuyên nghe vậy ôm bụng lăn ra cười xòa. Chỉ xua tay bảo là không phải như thế. Anh Khiêm cũng hỏi anh Khôi xem mối quan hệ của hai người ra sao. Thì Khôi chỉ ậm ừ Ờ thì... Yêu đừng cái đéo gì. Mày điên đấy à. Con em gái chơi bởi mà. Dạo này nó yêu thằng đàn em làm cùng. Cho nên nó thân với tao. Mấy con vớ vẩn này. Mày để ý làm cái đéo gì. Khiêm nghe Khôi nói vậy thì tặc lưỡi. Chuyện... Chuyên vốn chỉ chơi thân với Linh Cho nên Khiêm cũng chẳng quan tâm Nghe anh mình nói thế Thì chắc hẳn là con này cũng thuộc hàng đú đòn, Cho nên mới chơi với Khôi như thế Với lại Khiêm còn đang bận công việc xây dựng chuồng trại Việc của anh Khôi ra sao Thì Khiêm cũng chả có hơi sức mà quan tâm Việc quan hệ của hai người đó Như thế nào Khiêm cũng mặc kệ Thấm thoát Non nửa tháng trôi qua tiến độ xây dựng chuồng trại của gia đình theo đúng như kế hoạch thế nhưng trong lúc xây dựng cũng có vài chuyện hê hữu xảy ra người ta bảo là động thổ xây nhà thì gia chủ hay gặp vận hạn ông khoa có một hôm bị ngã trẹo cả tay phải đi đắp thuốc mấy cái máy xúc máy ủi thì hay gặp vấn đề khi săn lấp mặt bằng đám thợ thuyền thì đêm nằm mơ thấy ma thấy cỏ Những chuyện như thế này vốn vẫn thường xảy ra lúc xây nhà Thế nhưng cái hạn xem ra cũng nhẹ Mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ. Buổi trưa ngày hôm đó Cả nhà vừa ăn cơm Vừa xem tivi Lúc này thằng bé con đang ngủ trong buồng Ở trên mâm Ê hề là thịt cá Chân giò Linh sau nhiều ngày chỉ được ăn thịt nạc Lấu với nghệ Cùng với canh rau ngót cho lành bụng Thì hôm nay được đổi món Ăn thịt, ăn cá. Cùng ngấu nghiến ăn đến một lúc ba bát cơm. Đang lúc cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Tự nhiên, con chó vàng nằm ở bên ngoài hiên. Nó sủa lên nhấm nha nhấm nhặn. Có tiếng xe đạp phanh kiên kít. Có giọng người đàn ông nói vọng vào. Ông Khoa bảo lành đang ăn cơm đấy à? Linh ngu Linh! Chú hỏi đi! Mọi người dừng lại. Linh ngoảnh đầu nhìn. Nhận ra ấy là ông Cần, bố con chuyên. Ông Cần mặc cái áo bay bạc phách. Đầu bộ đội cái mũ cối nát tươm. Trong thế cả nhà đang ăn cơm thì ái ngại. Linh ra tận nơi xem có chuyện gì. Ờ chú ạ. Dạ mời chú vào nhà ăn cơm ạ Ông cần chào hỏi qua loa Rồi hết cái mũ nhìn Linh Thôi Cơm nước gì Thế có thấy con chuyên nhà chú nó sang đây không Nó đi làm từ sáng hôm qua Mà hôm nay vẫn chưa về Điện thoại thì trả điện được Chú cứ tưởng nó sang đây ở với mày Linh nghe vậy thì nhíu mày Ờ, ờ cái chuyên Không Cả tuần nay cháu có thấy nó đâu Nó đi đâu cơ? Làm sao mà đi làm từ hôm qua còn trở về? Ông Cần gật gật đầu Nhìn giọt mồ hôi chảy lấm tấm Trên khuôn mặt đen sạm già nua của ông Trong những vết nhăn Ông Khoa đi ra mời ông Cần bảo uống nước Nhưng ông Cần từ chối Linh bảo không có biết Ông Cần thở dài xin phép về Bà bố tiền sử nó quẩn mới chở cái Đợt này tôi thấy nó đùa đỏi lắm chả biết là yêu đương với cái bọn nào về nhà chuyến này tôi chẳng đánh cho như đoàn đấy thôi tôi xin phép gia đình tôi về bạn ông cần đạp xe đi thẳng linh và ông khoa đứng ở trên bậc thềm im lặng nhìn theo mấy ngày hôm nay khôi cũng không có ở nhà mà cũng chẳng biết đi đâu linh nghĩ bụng không lẽ là nó đi với anh khôi định nói ra thế nhưng lại thôi Thật ra chuyện của con chuyên với anh Khôi thì chắc chắn cũng không phải là yêu đương như Linh nghĩ. Linh cũng chẳng dám kể chuyện ra với ông Cần. Bởi vì thực sự anh chồng mình cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì. Cho nên cũng đành dấu ông. Gia đình ông bà Khoa Lành cũng chẳng muốn nhắc đến thằng Khôi trong các cuộc nói chuyện. Mọi người tiếp tục ăn cơm không mấy để ý đến chuyện của con chuyên. Thế nhưng trong lòng của Linh cứ thấy băn khoăn. linh nghĩ mẹ con danh này đi đâu mà không về đi để ông cần mà ông tìm được ông ấy chẳng đánh cho mày nát nát xác ra đấy buổi tối ngày hôm đó ở nhà linh đêm nay trăng sáng vằng vặc chỉ còn vài ngày nữa là đến tiết trung thu tiếng trẻ con cười nói ở ngoài đường tiếng gọi nhau ý ới đi chơi không khí có vẻ rộn ràng Linh với bà Lành ngồi ở ngoài cửa bếp ăn mấy củ khoai. Hai cha con khiêm thì ngồi xem tivi ở nhà trên. Chỉ có hai mẹ con ngồi cùng với con chó vàng đang nằm quẫy đuôi. Bà Lành bảo. Này, lúc chiều tao nghe đâu là con chuyên nó đi chơi còn trở về đấy. Lúc tao đi chợ, bà cù mẹ nó gặp hỏi tao là nó có đi chơi với mày không? Ô hay thế con bé này nó đi đâu nhỉ? Hay là nhà nó có cái chuyện gì? Nó giận dỗi nó bỏ mẹ ở nhà đi rồi. Linh im lặng lắc đầu, suốt từ trưa đến giờ, ngủ dậy bận rộn lợn gà cám bã, rồi cả thằng bé con. Cho nên cô cũng chẳng để ý đến mấy chuyện đó. Mà nó có đi đâu thì cô cũng chẳng quan tâm. Có phải là chị em ruột thịt đâu mà cô quản được nó? Cơ mà con bé này đi từ hôm qua đến giờ chưa về thì cũng lạ. Linh chép miệng chạy lên nhà, lấy cái điện thoại bấm máy gọi xem. Đầu dây bên kia thậm chí còn chẳng có tiếng tút. Thầy bao quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Linh im lặng. Không biết con bé này nó làm gì mà còn tắt cả máy. Hay là... Hay là thật sự nó với ông bà cần cù lại xảy ra chuyện. Nó bỏ đi chơi theo anh Khôi. Ông bà cần cù không dám nói. Là nó giận Chỉ biết đi tìm con Nhà con chuyên có hai chị em Nó năm nay hăm mốt Đứa em gái thì đang học cấp 3 Ở trên trường huyện Nhà có con gái Cứ như là cất quả bom nổ chậm Cũng dễ hiểu vì sao Ông cần lại khó tính Linh cất điện thoại Rồi đi ra ngoài đóng cổng Bảo với bà lành là không gọi được cho con chuyên Chẳng muốn để tâm nữa Cô đang trong giai đoạn chăm con Hơi sức đâu mà suy nghĩ nhiều Cô đi vào buồn Thư giãn nằm dài Tiếng cười nói của một trẻ, trẻ con hàng xóm Cộng thêm gió mùa thu Hiu hiu thổi Làm cho cái rèm cửa khẽ lay động Màn đêm bao phủ Cả một vùng quê Tiếng nói chuyện Tiếng nhạc ý éo cất lên từ một ngôi nhà trong xóm Dần dần im ắng chỉ còn lại tiếng sáo diều vi vu trong một đêm trăng cao. Linh nằm ở bên cạnh chồng, thủ thể một lúc, rồi mặc kệ chồng chơi với con, lăn quay ra ngủ. Tiếng sáo diều và tiếng bụi tre xào xạc kéo cô vào trong cơn mộng mị Khiêm nghịch điện thoại một hồi, rồi cũng tắt điện, nằm xuống bên cạnh vợ. Độ một vài tiếng, bỗng nhiên Linh cựa mình, mở mắt, bụng dưới của cô căng cứng. Linh thở dài bật dậy, phụ nữ mới sinh vẫn hay buồn tiểu đêm. Đêm nào cũng thế, Linh phải đều đặn mấy lần thức dậy, đi xuống dưới cái nhà vệ sinh, rồi có lúc thì cho con ăn. Cô lọ mọ bước xuống từng bậc, một cách nhẹ nhàng, sợ đánh thức bố mẹ chồng đang nằm ngủ, ở trên cái sập ngoài gian khách. Cái kiểu nhà tầng ở quê Nhưng vẫn có nét theo lối cũ Ông Khoa bà lành có buồn riêng Nhưng vẫn hay ngủ ở gian chính dưới nhà Như hồi còn nhà ngói ba gian Xuống tới nơi Linh bỗng ngơ ngác Không thấy bố mẹ chồng đâu Ánh sáng ngoài trời mờ mờ Chiếu qua cái ô thoáng Làm cho cô nhíu mày ngẫm nghĩ Chẳng lẽ vừa ngủ mà trời đã chuẩn bị sáng hay sao? Bởi vì ông Khoa bà lành cũng hay đi thể dục sớm. Linh nhẹ nhàng mở cửa. Tiếng cánh cửa lâu ngày không tra dầu, kêu lên ken két. Vừa đưa bước chân ra ngoài, định đi xuống nhà vệ sinh. Thì ở ngoài cổng, đâu đó có tiếng gọi khe khẽ, khẽ. Chị Linh xinh ơi! Chị Linh xinh! Chị Linh xinh ơi! Linh khẽ giật mình, hình như là tiếng của con bé chuyên. Linh mừng hốm, vội vàng đi vòng ra cổng. Đang định cất lời mắng cái con bé này nó đi đâu Mà để nó bố nó tìm suốt hai ngày nay Thì lại chẳng thấy bóng dáng của ai cả Cánh cổng mở toang trống trơn Linh bối rối Rõ ràng là nó vừa gọi mình cơ mà Cô cất tiếng Chuyên ơi Chuyên Là mày đấy à Chuyên Mọi thứ im phăng phắc Im lặng tới nỗi Linh nhận ra Là Linh đang đứng trước cổng nhà Không có một ai đi qua lại trên con đường liên thôn Linh gãi gãi đầu định quay vào trong Ấy mà vừa ngoảnh mặt lại thì bất thình lình, Linh giật mình thế độ suýt nữa hét lên Bởi vì con chuyên Nó đang đứng lù lù ở sau lưng cô nhìn chăm chăm Trái tim của Linh như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cô nói như quát Chả tên sư bố cái con này Mày trêu chị đấy à? Ôi trời ơi Chị hết cả hồn Linh thở hồng học Con Chuyên thấy thái độ của Linh như vậy Không nói gì mà Nó chỉ cười khúc khích Thế mấy hôm nay mày đi đâu đấy ở Chuyên Con Chuyên hai tay giấu đằng sau mông Nó từ từ đưa ra trước mặt Linh Thì thấy là một cái túi cá Vẫn còn đang quẩy tanh tách Em cho chị đấy Ăn đi Rồi còn cho con nó ăn Dứt lời con chuyên đi thẳng Nó đi thẳng qua Linh Tựa như không quan tâm tới Linh Dạo bước ra con đường lên thôn Linh ngơ ngẩn cầm cái túi cá trong tay ơ hay Cái con bé này Mày Mày điên đấy à Thế nhưng Linh sự người lại Mới chỉ có vài giây mà con chuyên Nó đã đi đến đoạn đường rẽ Cách cô đến cả chục mét linh khó hiểu đuổi theo xem con bé này nó ra làm sao mà nó kỳ lạ như thế thế nhưng vừa quặt vào đoạn đường rẽ thì con đường trống tênh chẳng thấy con chuyên đâu cả linh bối rối cứ thế mở cầm cái túi cá chạy đuổi theo cô vấp phải một cái rễ cây gồ lên ngã sấp mặt đau điếng cho đến khi linh mở choàng con mắt linh ú ớ khua khoắng thì nghe tiếng khóc ré lên ở bên tai chuyên ơi chuyên ơi chuyên ô okay. kìa sao đây làm sao mà khua cả bảo con để nó khóc ầm lên đây này linh chồm dậy xung quanh khung cảnh tối om cô nhìn ra thấy mình vẫn nằm ở trên cái giường ngủ trong buồng Ở bên cạnh có chồng và con Nhìn ra ngoài cửa thì thấy trời còn chưa sáng Anh khiêm nhíu mày Anh khẽ vỗ nhẹ vào má vợ Linh mới tỉnh Rồi cứ thẳng thốt Thế con chuyên làm sao? Linh bần thần Tiếng khóc của thằng bé con Làm cho con chó vàng bị đánh thức Cũng chó ra ngoài mà sủa nhấm nha nhấm nhẳng Linh khẽ xua tay À, à, à không không chắc là em, em em nghĩ đến con chuyên cho nên là là em mơ thấy nó thôi đùa chứ mơ mà cứ như thật đấy. Hay, em mơ thấy nó nó sang cho cá bố tổ tiên sư nói rồi linh lại cảm thấy buồn cười có lẽ hôm nay tự dưng cô nghĩ đến chuyện của nó cho nên đêm ngủ mới mộng mị cô vấn lại tóc rồi ỉa ạch đi xuống dưới nhà lần này mới là đi tiểu thật Chứ ban nãy là mơ. Linh cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng mở cửa đi ra. Bầu trời đêm lờ mờ bởi sương mù, tuy nhiên vẫn có ánh trăng sáng tỏ. Cô nhẹ nhàng đi xuống từng bậc ở bên ngoài hiên, bất giác cô nhìn ra cổng. Lạ thật đấy. Mơ gì mà thật thế không biết. Nói đoạn. Linh đi ra chỗ bờ giếng, nhà tắm và nhà vệ sinh xây bên cạnh cái giếng khơi cũ tiện cho việc sinh hoạt, giống như những nhà làng quê. Đang đi, bỗng nhiên trên đầu của Linh có con đom đóm, nó bay qua. Linh nhìn theo con đom đóm nhấp nha nhấp nháy. Ở ngoài cổng có tiếng xích khóa kêu lên lạch cả lạch cạch cùng với tiếng gọi, làm cho Linh giật mình đánh thót. con chó vàng bỗng nhiên gầm gừ sủa lên chị linh ơi chị linh linh câm lặng lần này thì đúng là tiếng của con chuyên gọi thật nửa đêm nửa hôm tiếng gọi khe khẽ làm cho linh sởn cả gai ốc cô đứng lặng im nghe thật kỹ xem có phải là mình vừa nghe tiếng gọi tên mình hay không gió từ ngoài cánh đồng nổi lên ù ù bụi che già cọ vào nhau kêu lên cành cạch những cái lá khô bay phất phơ con đom đóm dần dần trao đảo bay ra phía ngoài cổng linh nhút nước bọt đánh ực cất bước ra ngoài con chó chẳng hiểu vì sao nép vào sau cửa bếp vừa sủa vừa rên ư ử cụp đuôi linh nhìn ra bên ngoài cổng mọi thứ vẫn tối tăm chẳng có ai hết cô thở phào một tiếng có lẽ cô vẫn bị giấc mơ vừa nãy quanh quẩn trong đầu cho nên tưởng tượng ra như vậy giờ này con chuyên nó có điên đâu mà nó sang đây tìm cô chứ Chỉ có con đom đóm, bay vòng vòng rồi bay tút ra chỗ ngoài đầu đường cái. Bây giờ con chó vàng mới thôi rên rỉ, nhìn Linh ve vẩy cái đuôi. Linh quay đi hướng xuống chỗ bờ giếng. Đéo mẹ, đẻ xong thì rõ lắm vấn đề. Cốn, ngủ đi. Bây giờ trộm cắp nhiều lắm đấy, thấy có động thì phải sủa lên nghe chửa. Còn chó thẻ lẻ lưỡi nhìn theo Linh, đi dần xuống dưới bờ giếng. Nó lại quay đầu ra phía cổng, sủa lên mấy tiếng đứt đoạn. Đêm hôm đó, Linh lại ngủ ngon, không gặp chuyện mộng mị nữa. Sáng ngày hôm sau cô dậy từ sớm lội cội dưới bếp Để nấu đồ ăn sáng cho cả nhà Hôm nay là tới chợ phiên Bà Lành đã dậy từ khi gà gáy Chuẩn bị đi chợ mua sắm đồ về bồi bổ cho con dâu Khiêm với ông Khoa thì chuẩn bị đi ra ngoài bãi đất trang trại Công cuộc xây dựng chỉ sau gần một tháng Vậy mà đã sắp hoàn tất Mấy hôm nay Khiêm bận bụi Hai cha con từ đêm nay Xem chừng phải thay nhau ra ngoài ấy ngủ Để mà trông công trình Bởi vì cánh cai thầu bận việc Linh vừa xào nấu Vừa nghĩ đến quy mô trang trại Những đàn gà Đàn vịt đàn ngan to Rồi chạy nhảy ăn thóc ăn cám Sẽ mang về cho gia đình sự sung túc Linh đang đảo tay Xào mẻ đỗ đũa Bỗng có tiếng của bà lành chạy về Hớt hải nói ầm ầm Làm cho Linh tò mò ngó đầu ra Ôi thôi chết Thôi hỏng rồi, hỏng rồi cả nhà ơi, ra ngoài đê, ra ngoài đê. Bà chạy vội đến nỗi túi hoa quả rách bục cả ra rơi xuống đất lăn lông lốc Ông Khoa đang mặc cái áo ba lỗ, quần xà lõn. Hai tay chống hông tập thể dục lắc lắc. Sao đây? Mới sáng mà đã ẩm mỹ cả lên thế. Bà lành chỉnh chỉnh cái nón, nhặt mấy quả cam. Bà thở hồn hển nói không ra câu, rồi nhìn Linh chỉ tay ú ớ Ngoài đây, ngoài đây, chỗ gần miếu. Người ta bảo là tìm thấy cái dép của con chuyên nhà ông cẩn cái kia Cái, cái gì cơ? Câu nói của bà lành làm cho ai nấy đơ cả ra. Linh đang ngậm đôi đũa ở mồm mà trợn mắt như không tin những gì mình vừa nghe. Khiêm ở trong nhà cũng chạy ra Vặn bé cái tivi Đang mở nhạc modern talking Mẹ mẹ bảo cái gì cơ Con, con chuyên nhóm cần làm sao Chả biết Tao đang thấy cả công an huyện bu đẩy trên đê kia kìa Người ta nghi ngờ là Là con chuyên Con chuyên nó ra sông tự tử đấy Chiều qua Gia đình nhà nó đi tìm Chả hiểu tìm kiếm thứ nào Ở trên bờ thấy có cái dép Bà lành vừa nói vừa đưa tay vỗ ngực Linh bất giác cảm giác tim đập thình thịch Khuôn mặt của cô nóng gian cả lên Ông Khoa ngừng tập thể dục bảo Chắc gì đã phải đâu Đéo mẹ Dép thì ai mà chả giống ai Chứ thấy cái dép lại bảo là nó tự tử Dạo này nó còn hay đi chơi với thằng Khôi nhà mình cơ mà Ồ Thế cái thằng trời đánh đâu Nếu nó hút trích chỗ nào mà mấy ngày nay không thấy mặt mũi nó hả? Bà lành đưa tay khô khoắn. Đúng là dép của nó đấy. Ông cần ông xác nhận rồi cơ mà. Thấy bảo cái dép chữ hờ màu trắng gọi là dép mệt ham hâm mẹt, ham, mẹt cù, ham ham nách cái gì đấy Thôi thôi thôi quả này vớ vẩn quá này nó tự tử thôi. Ý. Đoạn nhắc đến anh Khôi thì bà câu mày hút chích cái gì? Ông điền ấy mà hút chích. Con mình nó nghịch chứ nó có nghiện đâu. Ôi giời ơi. Đeo mẹ. Linh ơi rót cho mẹ cốc nước. Chạy từ ngoài kia vào mệt quá. Linh vừa nghe đến đây. Thì đánh rơi cả cái đũa. Cái dép ham mệt màu trắng. Có chữ H. Thì quả thực không sai vào đâu. Mới tối hôm nọ con bé sang đây. Nó còn đi. Linh vội vàng quên luôn cả cái chảo đỗ. rồi cũng bất chấp không nghe thấy lời bà lành nói chạy vào nổ xe máy đầu trần cứ thế mà phăm phăm phi ra ngoài cổng mùi đỗ quá lửa bốc lên khét lèn lẹt khiêm gọi với theo ok à đi đâu đấy đi đâu đấy ở nhà trông con để, để người ta còn đi ra trang trại chứ em đi hóng linh ngoái cổ lại rồi cứ thế phóng ra mà đi Lúc này trái tim trong lồng ngực của cô nhảy lên loạn xả. Khi nghe tin bà lành báo về, cả nhà đứng ở đó ai cũng hoang mang tò mò. Ông khoa nghĩ ngợi rồi bảo. Tôi bỏ mẹ rồi. Khiêm... Ông quay sang. Mày bấm máy gọi xem anh mày nó ở đâu. Anh Khiêm vội vàng gật đầu gọi cho anh Khôi. Tự dưng cũng cảm thấy nóng ruột lắm. Đầu dây bên kia vang lên giọng của Khôi lè nhẹ. Alo, cái đeo gì thế? Khiêm vội nói. Anh đang ở đâu đấy? Anh biết tin con chuyên chưa? Nó nó có ở đấy với anh không? Khôi im lặng mất mấy giây, ngáp dài một cái. Chuyên gì? Nó liên quan gì mà đi với tao? Tao đang ngủ ngoài quán. Mấy hôm nay tao làm việc mệt. Tao biết đéo gì chuyện của nó ấy. Nó mất tích rồi Người ta đang nghi ngờ là Nó tự tử ngoài sông Giọng của Khôi Có chút ngạc nhiên Cái gì cơ? Tự tử à? Mày điên à? Mấy tối hôm nọ đó... à, à, à không? À, à thật à? Vâng Khiêm đáp à Thì kệ mẹ nó Tao biết đéo đâu được ý. Thôi nha Tao đang ngủ Làm suốt cả đêm mệt lắm Nói xong Khôi tắt máy kết phục Công việc của gã chỉ có ngoài mấy quán karaoke nhậu nhẹt với gái gố Vậy mà cũng dùng từ làm để mà nghe cho nó oai Khiêm bảo với bố mẹ là con chuyên Không đi với anh Khôi Ông Khoa bà lành thở phào Bà lành chạy vội xuống bếp Tắt cái chảo đỗ đang bốc khói Linh chạy đến trên đê Thì thấy người làng, người qua đường, người hiếu kỳ Đang bu đông bu đỏ một anh công an đang thổi còi toe toe bảo mọi người di chuyển giải tán để cho cơ quan chức năng còn làm việc ở dưới bờ sông ông cần bà cù và cả em gái con chuyên đang khóc lóc đi dọc bờ sông linh cố gắng chen vào hóng hớt thấy công an họ đang cho cái dép hammer vào trong cái túi bóng đúng là dép của con chuyên cái dép bị rơi ở chỗ triển đê cạnh bên bụi dứa dại cỏ mọc ôm tùm tóc gáy của linh tự dâng dựng lên Mấy cái thuyền và cano được điều đến, mấy người làm nghề trải lưới như gia đình nhà con chuyên cũng bắt đầu thả lưới quét để tìm. Thôi thì quả này có khi là con chuyên, lành ít dữ nhiều. Hôm qua đã thấy Linh còn mơ thấy nó, cô lại càng nóng hết cả ruột cả gan. Linh hóng chuyện một hồi, rồi cũng đành đi về vì phải chờ đợi người ta tìm kiếm xem như thế nào. Cả làng trở nên huyên náo, đến tận trưa. Thế nhưng bao nhiêu lưới quét thả xuống Vẫn không thấy tung tích gì của con chuyên Chuyện con chuyên khả năng nghi tự tử Trở thành chủ đề bàn tán của mọi người Linh đi đến đâu cũng bị người ta nhìn Bởi vì người ta biết Hai đứa chơi thân với nhau Cho đến chiều một nhóm công an Đi sang nhà Linh để điều tra Trông thấy công an Linh bùn rồn hết cả tay chân Sợ người ta nghi ngờ Linh có liên quan Thế nhưng họ tìm hiểu thông tin Chẳng có kết quả Linh cũng không dám nói là con chuyên Hay qua lại với anh Khôi Bởi vì sợ anh Khôi mình bị lên lụy Mối quan hệ của con chuyên Hay đi lại với anh Khôi Thì chỉ có gia đình Linh biết Nói gì thì nói chứ Anh Khôi là người nhà Bây giờ con chuyên còn chưa rõ làm sao mà kể ra Kiểu gì anh Khôi cũng bị ảnh hưởng Nhớ đâu nó không làm sao Rồi đến lúc lằng nhằng Cả nhà cũng khó nhìn mặt nhau Cả buổi tối hôm ấy Người ta xuôi theo dòng sông Đến cả mấy cây số quét lưới tìm kiếm Nhưng chỉ có cá Chứ chẳng thấy chuyên Linh nằm ở trên giường Vừa lo lắng Vừa lẩm bẩm ngẫm nghĩ Chuyên ơi Chuyên Mày không sao đúng không Cái con bé ngốc này... May là mọi người lo chết đi được. Hai ngày sau... Công cuộc tìm kiếm con chuyên... Vẫn không có kết quả. Trên bờ sông... Gia đình con chuyên bây giờ đã mang cả hương lễ ra mà cầu mà khấn... Mời đến cả hai ba thầy làm lễ. Thế nhưng tuyệt nhiên không thấy nó đâu. Có lúc con thầy đang làm lễ, thì tự nhiên có cái cô đến xem hóng hớt, chả biết là thật hay là giả. Rúm gió giật đùng đùng, rồi đứng chỉ ra ngoài sông. Mồm méo sẹo cả đi, tay chân co quắp mà dít lên. Ở giữa sông... Về bên phải 500 mét. Ông thầy cao mày, mặt bố tiên sư. Lập tức. Nhà con chuyên. Cho thuyền ra đấy quét lưới. Hì hộp lặn ngụp. Thế nhưng. Chả có cái quái gì cả. Mấy chục lượt lưới quét. Được răng. Người ta nghi ngờ là con chuyên không ở dưới đó. liền quyết định là chuyển sang hướng điều tra khác. Hôm ấy. Anh Khôi về. Vừa vào tới nơi, ông bà Khoa lành đã hỏi dồn khiến cho gã có bẩn quát ôm cả lên. Gã thái độ nhơn nhơn, gã bảo là hôm gần nhất đi chơi, chở nó về nhà rồi. Nó bị làm sao thì gã đách biết Ông Khoa bực tức, hỏi gã có nghiện hút gì hay không, có lôi con chuyên đi theo hay không. Gã ẩm mỹ cả lên, rồi quay người đi thẳng. Mẹ vừa về đến nhà đã ẩm mỹ. Bảo sao đây không thích về nhà. Nó biết thì đéo là được. Bố nghĩ gì mà bố bảo tôi nghiện. hả Nó còn mà chết khối nó ấy. Nó bỏ ra ngoài Hà Nội làm gái. Không biết chừng. Con danh này nó cũng gớm mặt. Nghĩ nó ngoan lắm. Nói rồi khôi nổ máy xe. Bỏ lại ánh mắt ngắn lầm của mọi người. Trong nhà có hai thằng con. Bố mẹ kiểu gì cũng chỉ hợp ông anh hoặc thằng em. Ông bà Khoa lành muốn xây cho anh Khôi cái nhà ra ở riêng cho đỡ phiền. Thế nhưng nếu mà cho anh Khôi thì lại sợ gã bán mẹ mất. Linh ở trên nhà cho con bố nghe nói chuyện mà cũng chẳng dám xuống. Gia đình khiêm tuy không phức tạp về phần âm như gia đình mình nhưng lại phức tạp kiểu khác. Người ta bảo là thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Linh thở dài, bấm máy gọi điện về cho chị Hiền tâm sự. Ở đầu bên kia, chị Hiền đang ngồi nói chuyện với một ai đó. Nhưng nghe giọng nói thì Linh thấy quen lắm. Alo? Sao? Thế thằng bé có ngoan không? Ờ, chị đang bận việc tí. Nay chị về nhà nội có dỗ. Tiện chị hỏi thêm hương nhà chị xem. Là hôm nào đẹp ngày để sửa nhà. Tình hình anh Lương là mới được phong tiểu đoàn phó rồi đấy. Linh nghe vậy thì mừng rỡ. Không chỉ mừng vì chuyện anh trai được thăng chức. Mà cô mừng vì nghe thấy thím hương. Linh vội nói. ở thấy thím hương đang ở cạnh chị à? Ôi thôi may quá. Hiền tò mò. Chị hỏi có chuyện gì? Linh đáp. Chị ơi. Em em có đưa em gái chơi cùng ở bên này này. nó mất tích em định gọi chị tâm sự mà hay thế chứ lệ lại, lại vừa hay thấy hương ở đấy em muốn hỏi thế hương xem là có giúp được em nó không trừ người ta đã tìm vớt xác nó xong mấy ngày nay rồi mà trả thấy đâu cả chị hiền thoáng giật mình lập tức đưa máy cho thế hương giọng của thế hương sau mấy năm vẫn vậy vẫn nhẹ nhàng hiền lành pha thêm một chút đồng bóng linh thuật lại sự việc cho thế hương nghe một hồi thế hỏi Thế có thể coi là động tâm được rồi đấy. Có nhớ ngày sinh tháng đẻ nó là bao nhiêu không? Tên đầy đủ nó là gì? Nói thử thêm bấm quẻ xem nào. Linh lẩm bẩm. Dạ họ tên... Ngày sinh tháng đẻ... À may quá. Mấy năm ngoái. Cháu còn ăn sinh nhật nhật nó. Nó sinh ngày tháng... Năm chín Năm 1992. Tên đầy đủ nó là Phạm Thị Chuyên Thím Hương gật gù Đưa tay bấm đột Luận giải một lúc Thôi chết Quẻ hung rồi Người đã nằm dưới nước Bị quỷ giữ thân Thần át vía Hồn lay lắt ở dương thế Không biết cách tìm thì có mà mò mãi Cũng chả thấy xác đâu Linh giật mình cô sợ tới nỗi suýt nữa đánh rơi cả cái điện thoại cô lắp bắp dạ thế là thế là là người này chết rồi chứ còn sao nữa